chương một lang tiêu ta khởi đầu nuốt đế tuấn thái nhất chương không một lang tiêu ta khởi đầu nuốt đế tuấn thái nhất bản cổ khai thiên tích địa thân hóa vật vật mắt trái hóa thái dương mắt phải hóa thái âm âm dương tương sinh tương khắc thái dương tinh v â n h v â n h v â n h thái dương chân hỏa bốc lên như rồng x e n lẫn thành một mảnh thần hỏa đại dương mênh mông trong biển rộng v à n g đỏ một gốc cực lớn đỏ thấm cây dâu qua lại dựa vào v u i sướng hướng lên nó chính là thập đại tiên thiên linh căn một trong phù tăng thụ phù tăng thụ trên cành cây có hai đoạn yếu ớt vàng đỏ nguyên linh ngay tại thai n é n linh trí quan sát kỹ hai đoàn vàng đỏ nguyên linh bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy thần dị c h i m lớn cánh chim từ vàng đỏ thái dương thần hỏa ngưng tụ m à thành dưới bụng sinh ra ba cái móng luất sắc bén tựa như liên thông phủ tang thụ bộ rễ đem nồng đậm m à tinh thuần thái dương lực lượng từ thái dương tinh tinh hạch bên trong rút ra cấp dưỡng hai đoàn vàng đỏ nguyên linh trưởng thành hai đoàn vàng đỏ nguyên linh trái phải còn treo lấy hai cái kỳ vật một cái huyền hoàng trung cổ một bộ cổ thư tranh chữ bù bù、Chật. một đoàn tử kim nguyên linh chạy xi ánh sáng đậy phá hữ nội rơi vào trên thái dương tinh trước đây còn bình tĩnh phủ tăng thụ tựa như hướng lăn dầu bên trong đầu nhập vào một g i ọ t nước lạnh lập tức kích thích hàng thị trưởng thái dương thần hòa tử kim nguyên linh cùng hai đoàn vàng đỏ nguyên linh đánh lên cánh chim bánh liệt rút tam t r ả o x é rách đáng tiếc hai đoàn vàng đỏ nguyên linh trung quy là quá mức y ế u đất tử kim nguyên linh lấy ngang ngược xu thế từng chút từng chút thôn vệ chúng thời gian dài dàn giặc đảo mắt vào năm cho dù hai đoàn vàng đỏ nguyên linh ra sức d â y ruộng cuối cùng vẫn bị tử kim nguyên linh thôn vệ nương theo vàng đỏ nguyên linh nồng đậm sinh cơ rót vào tử kim nguyên linh tử kim nguyên linh rộng mở bành trướng gấp mười 10, gấp vốn chỉ là cố nhỏ cố nhỏ rút ra thái dương lực lượng cấp dưỡng phủ tam thụ thật giống đột nhiên lắp đặt tua bin tăng ép giúp ơm bắt đầu đại cổ đại cổ rút ra từ kim nguyên linh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ hai cánh bà chân hình ta đây là xuyên qua lang tiêu mở m ị n g i ò xét t r u n g quanh cố gắng tiếp thu trong đầu ý thức con mẹ nó ta ta ta đem đế tuấn thái nhất n u ố t chờ tiếp thu hoàn toàn bộ ký ức về sau chính hắn đều sợ đế tuấn thái nhất hai huynh đệ ở bề ngoài là yêu tộc yêu hoàng có thể kết quả không chỉ chính mình thân chết đặc yêu dưới thân mười con chín chết còn sót lại một đứa con cũng trôi d i ạ t phương tây tranh b a hưng hoang quả nhiên là tranh một cái t ự mình chính mình ngày nay thôn vệ bọn hắn cũng coi là làm công đức để bọn hắn m i ễ n bị c h ờ một chút bọn hắn giải thoát có thể chính mình thôn vệ bọn hắn không biết dấm lên vết xe đổ a đinh kiểm tra đến ký chủ thức tỉnh hệ thống nào loại đ i ể m đinh n ị c h thiên ngộ tính hệ thống khởi động ký chủ thân ở thái dương tình lĩnh hội thái dương lực lượng bản nguyên、Và、anh trong đầu một hồi hệ thống t h a nhâm nhắc nhở về sau lập tức có đại lượng liên quan tới thái dương lực lượng cảm nộ tuân ra càng là dẫn tới toàn bộ thái dương tinh cùng lăng tiêu rung động thả ra ngoài càng thêm hùng hồn thái dương lực lượng thái dương tinh đột biến làm cho hồng hoang đều là kỳ biến quân q u â n nhân lực một chút nhỏ yếu sinh linh trực tiếp liền bị nấm chết ngọc kinh sơn thử tiêu cung hồng quân chính đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp tàn phiến trên đầu của hắn phân biệt có ba vị đạo nhân treo ngồi tại giữa không trung bên trên bọn hắn tự nhiên chính là hồng quân thiệt thi á thi tự mình thi hồng quân căn cứ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến lên quan tại ba nghìn đại đạo ghi chép cùng tự thân đối với đạo cảm、ngộ. sáng tạo ra phù hợp tự thân t r ạ n g tam thi thành thánh pháp tại vừa mới qua đi long hán lượm tiếp bên trong mặc dù có chút hy sinh nhưng hắn thành công chiến thắng la h ậ u ngày nay đạo đồ của hắn đã viên mãn sau đó chỉ cần đem thiện thi ác thi tự mình thi tam thi hợp nhất liền có thể c h ứ n g thành thánh nhân tột u quý thái dương tinh lúc này d ị động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn lông mày trắng nhũ chặt hai mắt bên trong lóe qua pháp tắc ánh sáng lúc này thôi diễn thái dương tinh d ị động căn nguyên hiện thực lại làm cho hắn rất là rất ngạc nhiên lấy hắn ngày nay chuẩn thánh viên mãn tu vi thế mà vô pháp bấm đốt ngón tay trên thái dương tinh tình huống coi là thật cực kỳ c ổ a cái lời tuy như vậy hắn nhưng không có bị ảnh hưởng đến quá nhiều chuẩn thánh viên mãn không được loại kia ta đột phá đến thánh nhân cảnh giới nhìn ngươi còn có thể giấu được hồng hoang không nhớ năm Ba cái nguyên hội về sau thái dương tinh vâng anh phù tăng thụ thân cây có một luồng khí thế đột nhiên bay lên như có một đôi bàn tay vô hình đem quanh mình vàng đỏ thần hỏa pha trộn thành ngọn lửa vòi rồng bay thẳng hướng vô tận hỗn độn tại đây đạo hỏa diễn v ò rồng bên trong một cái cực lớn thần điệu bày ra vàng đỏ hài cánh thần tuấn dị thường hắn chính là triệt để dung hợp đế tuấn thái nhất bản nguyên sau lang tiêu sau này hắn chính là hồng hoang thiên địa duy nhất tam túc kim ô li tiếng rít một tiếng về sau toàn thân vàng đỏ lông vũ từng mánh phát bay cùng ngọn lửa v ò i rồng dung hợp một chỗ tựa như một đạo tre khuất bầu trời ngọn lửa màn tre ngọn lửa màn tre bên trong tam túc kim ô bản thể từng bước tiêu tán ngược lại là h i ể n hóa một bóng người o ngọn n lửa màn tre phá vỡ một cái thông đạo từ trong đó dọc theo từng bậc từng bậc thần đại giống như trí tôn du ngoạn chư thiên sán lạn không thể nhìn thẳng lang tiêu từ thần đài bên trong đi ra hóa hình về sau ngoại hình của hắn hoàn toàn chính là dựa theo tiêu chuẩn của mình chế tạo khuôn mặt tuấn lãng cái tiêu một đầu vàng óng ánh tóc dài tùy ý dối tung ở đầu vai bên trên chỉ là nhìn xem liền có một loại quần ngạo không bị c h ó i buộc thân thể cũng không cường tráng đến hoa trương nhưng thon dài cân xứng mỏng cơ lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắn chính nắm quyền đầu cảm thụ lực lượng đ n g nhiên cảm ứng được gì đó ngầm đầu nhìn về phía thái dương tinh trên không ông lẽ ra trên thái dương tinh không r ả n h hẳn là lại có mây mù nhưng lúc này lại có quần quận như hất chiều kiếp vân nhanh chóng hội tụ tới hóa hình tiên tiếp sau lăng tiêu trong miệm nói nhỏ tay phải ra bên ngoài mở ra mở. Ông. ánh sáng xanh l ó i lên thu nhỏ hỗn độn chung liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn và cái nguyên hội thời gian lăng tiêu mặc dù toàn bộ tâm tư đều tại dung hợp đế tuấn thái nhất bản nguyên nhưng cái này hỗn độn chung bốn là thái nhất cộng sinh linh bảo chỉ cần lăng tiêu có thể dung hợp thành công tự nhiên liền có thể nắm giữ hỗn độn chung uy năng đương nhiên chỉ là hỗn độn chung bộ phận uy năng hỗn độn chung chính là tiên tiên trí bảo trong đó có bốn mươi chín đạo tiên tiên cầm chế hiện tại cũng chính là luyện hóa mười hai đạo tâm thần khé động hỗn độn chung bay ra n g ẫ nhiên phóng to gấp trăm lần đem lăng tiêu bảo hộ ở dưới chung h ô n n ộ i màu huyền hoàng thân chung ngoài có mặt trời mặt trăng và ngôi sao địa hỏa t h ủ y phong bên trong có mặt đất núi đồi hồng h o a n g và t ẩ u treo ở trên đỉnh đầu lăng tiêu lập tức liền sinh ra tràn đầy cảm giác an toàn đương nhiên hắn cũng không có vì vậy liền đắc ý q u y ê n h ì n h nguyên bản thái nhất đồng dạng nắm giữ h ô n n ộ i chung kết quả còn không phải bị hồng quân tính toán đến cứng rắn bảy tám v ị tổ bu sau đó vẫn lạc chờ mình v ư ợ t qua hóa hình thiên kiếp về sau nếu muốn một cái hồng quân cũng không dám động tự vệ phương pháp ầm ầm vừa thu hồi nỗi lỏng trong tiếp vân lôi đình đã đánh xuống chỉ là đánh cho lôi đình có chút bất、phàm. bình thường hóa hình t i ê n k i ế p đánh cho lôi đ ỉ n h là bốn mươi chín đạo xanh trắng lôi đ ỉ n h lai lịch hơi mạnh mẽ là tám mươi mốt đạo xanh trắng lôi đ ỉ n h như tam thanh nữ hoa phục hy những thứ này lai lịch mạnh hơn bảy mươi hai vị trí đầu đạo xanh trắng lôi đ ỉ n h sau chín đạo tử tiêu thần lôi có thể lăng tiêu đi lên chính là tử tiêu thần lôi ta đây là phạm t i ê n nộ không nói nhả ránh một tiếng về sau hắn liền nên đón t i ê t lôi ngoài miệng mặc dù nhả ránh nhưng hắn tin tưởng trong đó nguyên nhân hắn không chỉ là thôn vệ đế tuấn thái nhất bản nguyên bởi vì chương ó ị c h h t hai thống trí u n hoa tăng lên làm c h h nở hiện tại n mười hai siêu thoát phong thái chương không hai hoa nở mười hai siêu thoát phong thái ầm ầm nông hậu dày đặc trong tiếp vân một đạo mang theo khí tức hủy diệt tím xanh lôi đỉnh đánh xuống tử tiêu thần lôi chính là trời phạt hắn lôi sát phạt tuyệt luân hồng quân đem tam thanh thu làm đệ tử cho tam thanh tư thiên vị chuyển thụ tử tiêu thần lôi bất đắc dĩ tử tiêu thần lôi cần thiên đạo quyền hành gia trì tam thanh đồng thời không có tu luyện thành công ngược lại là kết hợp r i ê n g phần mình đặc điểm d i ễ n hóa ra thái thanh thần lôi ngọc thanh thần lôi thượng thanh thần lôi dù là như vậy tam thanh lôi p h á p tại hồng hoàng cũng là số một ngày nay trời giáng tử tiêu thần lôi đi lực uy thế k ủ n bố lang tiêu ngự sử hỗn độ trồng trực tiếp vọt tới tử tiêu thần lôi ông Hôn độn tử r u chung quanh đều n không như sóng nước tờn, đương nhiên đó là chấn áp thời không lực lượng.、Thời、gian đình chỉ, không gian mẫn Như vậy thế công phía dưới, chỉ sợ là tam thanh thần lôi đều bị đánh tan, lại không có thể đánh g lực chỉ, chỉ thời thời Thời thế phía tam diệt. thể tan t dưới, lôi lại sợ đó có dập vậy áp là là bị tiêu thần lôi Ken. thần Tử tiêu lôi đánh vào phía trên h ô n độ t r u n g b ộ c phát biết thai nổ vang một hồi lâu vỡ nát thành tím xanh lôi xả tử tiêu thần lôi mới tiêu tán lăng tiêu chỉ cảm thấy khí huyết có chút chấn động nhưng từ chỉnh thể đến xem cũng không có gì đó tính thực chất tổn thương đôi mắt nhất truyền hắn còn là đồng thời ngón tay thành kiếm hướng bên cạnh thái dương chân hỏa chính là một phẩy một dẫn ông thái dương chân hỏa hóa thành một đầu hỏa long bay đi quanh quẩn tại hỗn độn chuồng mặt ngoài hỏa long vừa ổn định đang muốn ngẩng đầu gào thét g i a n g d ắ c lại một đạo tử tiêu thần lôi đánh xuống nhưng cũng vừa rồi hỗn độn chung c h â n áp không giống nhau lần này thì là hỏa long thổ tức và anh thái dương chân hỏa đồng dạng cũng là trí dương trí cương cùng tử tiêu thần lôi song song mất diệt sau đó tử tiêu thần lôi không ngừng đánh xuống để cho an toàn l a n g tiêu thay phiên lấy thôi động hỗn độn chung cùng thái dương chân hỏa bảo đảm bên mình vì thời đều có một cố lực lượng có thể kịp thời thủ hộ chính mình đến mức thôi động cả hai tiêu lao ha, ha. cái này thế nhưng là thái dương tinh rất nhanh hóa hình tiên kiếp liền lại cho hắn một kinh hỷ đi qua phía trước bảy mươi hai đạo tím xanh tử tiêu lôi đỉnh về sau phía sau chín đạo kiếp lôi thế mà biến thành tím đen hỗn độn thần lôi ẩm ẩm đạo thứ nhất hỗn độn thần lôi đ á n h xuống thái dương chân hỏa ngưng tụ hỏa long thổ tức lúc trực tiếp bị từ miệng rồng một đường b ổ tới xuyên qua lăng tiêu lập tức thôi động hỗn độn chuông ken hỗn độn độn thần lôi ngược lại là bị ngăn lại có thể hỗn độn chuông lại bị bổ đi ra và dặm con mẹ nó kinh hô một tiếng lăng tiêu giơ tay lên ông một bộ cổ thư tranh chữ đột nhiên mở ra sau đó lăng tiêu liền dựa theo trên đó đường cong xu thế ngự sử thái dương chân hỏa lưu động lên rầm rầm chỉ thấy thái dương chân hỏa lại tựa như thương lan sông lớn quần quận tôn trào ngưng tụ ra một phương chật pháp thiên thiên hạ lạc đại trận đây cũng chính là lăng tiêu có nghịch thiên ngộ tính hệ thống gia trì vàng không quả quyết không có khả năng nhường bạo liệt thái dương chân hỏa như dòng nước trôi hỗn độn thần lôi chém vào trong c h ậ t pháp tiếng ầm ầm không dứt bên hai đạo thứ hai hỗn độn thần lôi bị ngăn lại bắt lấy cái này chỗ trống hỗn độn chung cũng là bay trở về lăng tiêu đem ném đi trực tiếp rơi vào đại trận trung tâm hà đồ lạc thư phía trên ba cái chiếm cứ t a m t à i vị trí phân chia mở dạng này liền xem như hỗn độn thần lôi bi lực cường đại hơn nữa cũng vô pháp như thép mới như vậy thế như chè tre hắn liền có thời gian kịp thời làm ra những thứ khác ứng đối bày ra ầm ầm ầm ầm sau đó đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ tám đều bị hoàn toàn ngăn lại mà đạo thứ chín lại biến đây không phải là đến chơi chết ta sao Chửi nhỏ một tiếng về sau l a n g thiêu dung thân biến trở về tam tốc kimô bản thể mạnh hai cánh bay lượn trên không như là bàn tay lớn đem thái dương chân hỏa từ chung quanh tụ lại sau đó áp xúc gáp xúc đẻ thêm co lại tam túc kim ố dưới bụng thứ ba chân tựa như từ cực hạn tử kim chế tạo trên đó có huyền diệu đạo văn q u â n quẩn l ì tiếng rít một tiếng hai cánh bô bố vung ra hai đạo ngọn lửa nâng lên tam túc kim ố bay lên một chân đã hướng bổ xuống chín mẫu kết lôi ầm ầm ầm ầm tam túc kim ố bị đánh bay chục triệu dặm may mắn hóa hình lôi kép cũng thông qua túi đầu nhìn xem ảo ảo chảy máu cháy đen dưới bụng thứ ba chân lỗ trống c ò tốt đây không phải là nhị đệ của mình bù bù t i é u to một tiếng lăng tiêu lại xuất hiện cũng đã là tại phía dưới phù tăng thụ điểm chỉ phù tăng thụ dễ cây. phù tăng thụ như có linh chống ra một cái ngọn lửa lồng ánh sáng lấy hắn hiện tại thụ thương trạng thái không tiện thôi động h ô n độ trống cho nên mới thôi động phù tăng thụ che giấu tự thân bên trong lồng ánh sáng lửa hắn bắt đầu khôi phục đừng nhìn cuối cùng một đạo chín màu kiếp lôi vi lực khủng bố nhưng tương tự cũng là một cái đại cơ duyên hắn hóa hình xuất thế mới bắt đầu là đại la kim tiên sơ kỳ chín màu kiếp lôi kích thương chân thân của hắn nhưng cũng lưu lại một chút chín màu năng lượng ở trong đó hắn nếu có thể luyện hóa thành mình có tất h nhiên có tác dụng lớn như vậy v ạ năm n liền đi qua một ngày này lăng tiêu cuối cùng đem chín màu năng lượng hoàn toàn l u y ệ n hóa không chỉ là tự thân thương thế khôi phục tu vi càng là bay thẳng bình cảnh lăng tiêu đầu vai phải bỗng nhiên sinh ra một đoá màu bạc đũa hoa đoá này màu bạc đũa hoa tròn tròn mút mút giống như là vừa mới ngưng tụ cái này cũng đại biểu lăng tiêu tu vi hiện tại là đại la kim tiên sơ kỷ ngưng tụ ra màu bạc tinh hoa、Phúc. vai trái sinh ra một đoá màu vàng đũa hoa đại biểu cho đại la kim tiên trùng kỷ khí hoa、Phúc. trên đỉnh đầu sinh ra một đ o á màu ngọc đũa đại biểu cho đại đỉnh biểu kim tiên Tinh, liên tiếp hậu cho thần hoa. khí, thần hoa như la tam kỳ một mấy mắt, tụ v ông t ậ thần chi hải, n bí đại đạo chi hải, rủ x u ố từng truyền, đạo đạo tiêu trong vận. vận dẫn động lăng lượng. sởi hào thể đạo Đạo rượu lưu lực cơ ông ông ông ông ông, lấy loại lửa trái tim làm đầu vườn bắn tung toé ra một luồng n ồ n g đồng khí hóa thành màu đỏ thần long Cuối c ù n g là m ộ trận chút bán tam à u a n hoa t lấp lánh đại la kim tiên viên mãn tam hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bày ra cánh hoa phúc, nhất phẩm phúc, nhị phẩm phụ phẩm nhưng đến nơi đây dừng lại lăng tiêu liền cùng tương lai tam thanh hoa n ở cửu phẩm có thánh nhân phong thái cấp thấp hôn đ ộ n thần ma lai lịch vượt qua đặc thù hóa hình thiên kiếp hàm kim lượng vào thời khắc này triệt để bày ra chỉ thấy trong cơ thể hắn chín màu năng lượng mờ mịt nguyên bản đã có chút kiện lực t a m hoa bị rót vào năng lượng lại một lần nữa khôi phục lại lúc trước đột phá tốc độ phức phức phức thập phẩm mười một phẩm mười hai phẩm hoa n ở mười hai phẩm lúc này nếu bản về t a m hoa phẩm chất cho dù là muốn lấy thân hợp thiên đạo hồng quân đều không bằng lang tiêu lang tiêu chân chính có siêu thoát thiên đạo cơ hội tất cả những thứ này trừ bỏ thôn vệ đế tuấn thái nhất hai phần bản nguyên bên ngoài quan trọng hơn chính là ngộ tính lịch thiên hệ thống đáng tiếc là phụ trợ lăng tiêu hoa nở mười hai phẩm đã đem chín màu năng lượng tiêu hao đến bảy tám phần còn t h ừ a một phần không cách nào làm cho hắn thừa cơ đột phá đến hôn nguyên kim tiến cảnh cảm ứng được một điểm này hắn tạm thời đem chín màu năng lượng t u hồi ngưng thần t í n h khí ổn định lại đại la kim tiên viên mãn tu vi một trăm năm sau lăng tiêu khí tức quanh người triệt để vững chắc n ă m khí trở lại ngũ tạng tam hoa trở lại thất hải chứ ba hồng quân thành thánh trương không ba hồng quân thành thánh bên trong lồng ánh sáng lửa lăng tiêu mở mắt ra Hô! trong miệng thở ra một đạo bạch trọc khí rồng toàn thân thông suốt đại la kim tiên viên mãn không có một lần hành động đột phá hôn nguyên kim tiên sơ kỳ dĩ nhiên đáng tiếc nhưng khoảng cách chân chính đột phá cũng chỉ kém tới cửa một chân vẹn vẹn là một điểm này hắn liền đã hơn xa tam thanh nữ ba phục hy các loại một đám hồng hoàng tương lai đại năng rốt cuộc chính mình đã thăm dò đường hôn nguyên phương hướng bọn hắn lại ngay cả ngưỡng cửa đều không có sờ đến mừng d ỡ đi qua bàn tay hắn lật một cái một đoàn to bằng chứng lông chín màu năng lượng liền xuất hiện tại lòng bàn tay cái này một phần chín màu năng lượng vô pháp giút hắn đột phá vì lẽ đó bị hắn tạm thời thu hồi ngày nay hắn tu luyện hoàn thành dựa theo kế hoạch của hắn là muốn lưu lại một cái có thể để cho hồng quân cũng không dám động đến hắn biện pháp đi qua hóa hình thiên kiếp khảo nghiệm về sau hắn xác thực tham chiếu trấn nguyên tử có tiên thiên mậu thổ đại trận dọc theo tới một cái có thể sưng không có kẽ hở chuẩn bị ở sau tiên thiên mậu thổ đại trận mạnh mẽ sao m ạ n h nhưng có hạn chân chính nhường tam thanh nữ ba bọn hắn đối trấn nguyên tử cực kỳ kiềm kỵ căn nguyên cũng không ở chỗ đại trận bản thân căn nguyên của nó ở chỗ chủ trì đại trận trận nhãn cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư địa thư chính là đ có thể cấu kết hồng hoàng điện mạch như lấy man lực đánh vỡ tiên tiên mậu thổ đại trận liền tương đương với ra tay đánh vỡ hồng hoàng điện mạch cái thứ nhất phạm vi lớn đánh vỡ hồng hoàng điện mạch người là hồng quân tại đạo ma tranh giành bên trong phá chu tiên kiếm trận sau đó hồng quân vì trả lại phá hư phương tây điện mạch nhân quả không thể không đem hai trong sáu thánh cho tiếp dẫn chuẩn đề hồng quân còn như vậy những người khác có thánh vị trả lại nhân quả bởi vậy tại hồng hoàng đại năng trong mắt trấn nguyên tử lấy địa thư mở ra tiên tiên mậu thổ đại trận có thể xưng đạo đức bắt cóc đại trận trấn nguyên tử người đến đánh t a chúng đại năng trước mắt lăng tiêu mặc dù không có địa thư buộc chặt hồng hoang địa mạch có thể trên tay hắn có thái dương tinh từ một loại nào đó trên trình độ đến nói thái dương tinh so hồng hoang địa mạch càng trọng yếu hơn cho dù là chuẩn thánh viên mãn muốn phải hủy đi hồng hoang tất cả địa mạch đều là rất khó mà lại còn có thể có cơ hội cứu thái dương tinh lại khác nó không chỉ có là duy nhất đồng thời liên lụy đến thời gian lưu chuyển vạn linh sinh tức đừng nói là đem thái dương tinh triệt để đánh nổ liền xem như hư hao một phần gặp nhân quả nghiệp lực cũng tuyệt đối là lượng lớn trước mắt hắn liền có một cái hoàn mỹ mục tiêu ông lang tiêu chia ra một phần nguyên thần cùng chín màu năng lượng dung hợp sau đó vùi đầu vào bên trong phù tăng thụ hắn xem như hồng hoan g duy nhất tam t ú c kim o phù tăng thụ đương nhiên sẽ không cự t u y ệ t chín màu năng lượng nắm giữ siêu thoát tạo hóa lực lượng nguyên bản phù tăng thụ tuy có yếu ớt linh tính có thể đó chính là thuộc về tiên tiên linh căn bản năng h i ệ n nhiên là không cách nào làm cho nó đạt tới hóa hình trình độ có nguyên thần của hắn cùng chín màu năng lượng liền hoàn toàn khác biệt tại chín màu năng lượng t ậ m bổ phía dưới nguyên thần từng bước hiện hóa ra hình người bóng sáng cùng phù t ă n thụ dung hợp một nguyên hội đi qua vậy thái dương chân hỏa đại dương m ê n ngông bước lên p h ù tăng tụ h lại biến mất chờ bốc lên lắng lại nguyên bản trên vị trí đứng đấy một người người này cùng lăng tiêu có chín phần tương tự nhất trực quan khác nhau ngay tại ở hắn là một đầu đỏ thâm tóc dài nếu là lại cẩn thận một chút hai người khí chất đồng dạng là hơi có không giống lăng tiêu là cao cao tại thượng đế hoàng q u ỳ khí người này là len k e n trào dân mạnh mẽ sinh khí b ậ n đạo phù quang gặp qua bản tôn phù quang đi tới lăng tiêu trước mặt chắp tay thi lễ thi lễ dù là sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng lần thứ nhất nhìn thấy phân thân đứng tại trước mặt vẫn là để lăng tiêu có một loại chính mình nhìn chính mình cảm giác kỳ diệu lúc này hơi có chút chơi ác về thi lễ phù quang ngươi tốt phù quang rõ ràng cũng rõ ràng bản tôn cảm giác phối hợp lại là thi lễ bản tôn tốt phù quang ngươi tốt bản tôn tốt một bản tôn một p h â n thân chơi một hồi lâu tận h ứ n g dừng lại ngày nay đem p h ù tăng thụ luyện hóa trở thành phân thần nguyên bản đi sâu vào thái dương tinh các nơi sợi dễ chính là tay chân của hắn nếu người nào dám động hắn trực tiếp liền biết phá hư đến thái dương tinh khạc trong óc hiện ra đối thủ nhìn xem chính mình không thể làm gì tràn diện lăng tiêu càng là phát ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện tiếng cười trừ cái đó ra Hán h đối ông quyết định lăng tiêu đem phủ quang thu vào trong cơ thể bấm n i ệ m pháp quyết bảy ra đại trận thủ hộ thái dương tinh về sau hóa thành một đạo trói mắt đỏ vàng bắn về phía hồng hoang thiên địa. từ thái dương tinh mà đến trước hết nhất giáng lâm đến đông hải dầm dầm lăng tiêu nóng nhìn một cái nhìn không hết đầu xanh t h ẳ n biện rộng tâm thần cũng theo đó trống trải đi tới hồng hoang trạm thứ nhất đương nhiên phải là chu sơn chu sơn chính là bản cổ c ổ sống biến thành trên đó ẩn giấu đi rất nhiều bản cổ di trạch dự dụng ra rất nhiều tiên thiên linh căn linh bảo tạo hóa thanh l i ê n thiên thiên hồ l ô đẳng lang tiêu quyết định phương hướng về sau lại lần nữa hóa thành đỏ vàng mà đi hồng hoang tiên địa m ê n h m ô n g ngông ẩn lang tiêu thôn vệ đế tuấn thái nhất bản nguyên nguyên bản là hồng hoang cao cấp nhất đ ộ n thuật kim hồng chi pháp s o không gian tổ v ũ đế giang đều muốn càng thêm nhanh chóng mấy phần có thể cho dù dạng này đều là bay gần trăm năm mới xa xa nhìn thấy chu sơn nếu là đổi lại bình thường đại la kim tiên đến bay qua đoạn này khoảng cách chí ít cần bay ngàn năm chu sơn phía、dưới. lăng tiêu chắp tay thi lễ thi lễ bàn cổ thân hóa hồng hoang v ậ n vật mắt trái vì thái dương lăng tiêu từ thái dương mà sinh ra nghiêm ngặt nói đến bàn cổ chính là lăng tiêu c h i phụ thi lễ về sau hắn liền cất bước hướng chu sơn trèo lên trèo lên càng lên cao bàn cổ để lại uy càng nặng lấy nục thể của hắn cũng cảm giác được một luồng cực kỳ nặng cảm giác áp bách hắn dù khó chịu lại cắn răng kiên trì lấy bàn cổ để lại uy rèn luyện nục thân của mình nhưng vào lúc này ông một luồng bàng bạc uy áp từ thiên ngoại thiên giáng lâm đem muốn phải đem lăng tiêu áp bách vì xuống nếu là bàn cổ để lại uy Lăng tiêu quỷ liền quỷ con trai quỷ láo tử lý lẽ chính đáng có thể cô uy áp này tình chuyện gì xảy ra châu không uống nước mạnh mẽ ấn đ u lăng tiêu trong thức hải bay ra ánh sáng xanh hóa thành hỗn độn chung đối cứng lấy cô uy thế này rất nhanh một đạo giống như hoàng trung đại lữ phiêu m i ệ u thanh â m nói rõ uy áp nơi phát ra Kê cao gối mà ngủ chín t ầ n g mây bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn b à n cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tự theo một đạo truyền tam hữu hai giáo x i n t i p h â n huyền môn đều lĩnh tụ một khí hóa h ư n g quân nguyên lai là hồng quân cái này lão tiền s u thành thánh n o n g n ọ c trên người xăm vết xanh người tú mẹ ngươi lang tiêu đấy lòng không khỏi bán t h ầ m nhưng mà không đợi hắn cảm khái xong như cảm thấy được hắn tại trọi cứng cỗ uy áp này càng l à đ bỗng nhiên tăng cường hắn đang muốn móc ra hà đ ổ lạc thư chống cự lại đột nhiên dừng lại ông bởi vì dưới người hắn chu sơn lại cũng là dâng lên một luồng bàn cổ huy áp c ô này bàn cổ uy áp từ chu sơn bên dưới mà ra manh liệt đi lên đi qua nơi nào đó lúc rộng mở tăng cường mấy phần hắn bộ ý thức sắp nổi điểm cùng trung gian điểm vững vàng ghi nhớ điểm xuất phát không cần nhiều lời tự nhiên là bàn cổ điện ẩn vào dưới chu sơn đến mức trung gian điểm mặc dù không biết là thứ gì đó nhưng có thể tăng phúc bàn cổ huy áp tất nhiên cũng có dấu đại cơ duyên đương nhiên bây giờ không phải là cân nhắc cơ duyên gì thời điểm hắn tranh thủ thời gian liền ngầm đầu nhìn về phía chu sơn chu sơn hàng tỷ trượng cao trên núi hòa hợp nhẹ nhàng ánh sáng xanh hiện hóa ra một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh thinh linh chính là bàn cổ nhìn thấy bàn cổ hư ảnh cho dù không có u y áp rơi xuống lăng tiêu lại là từ sâu trong linh hồn muốn phải quỳ lệ cảm ơn đối với kẻ yếu hồng quân cường n g ạ n h bản cổ hiền hòa cả hai tranh lệch hiện lộ rõ ràng không bỏ sót chương bốn lang tiêu kinh nhị vu trương không bốn lang tiêu kinh nhị vu phía trên chu sơn bản cổ bóng sáng lấp lánh nguyên bản rơi vào chu sơn sinh linh trên người bản cổ huy áp giờ phút này lại biến thành bảo vệ làm cho hồng quân thành thánh huy áp vô pháp thẩm thấu trong đó ngọc kinh sơn trên không k h ô n cùng mây tía quanh quẩn hồng quân cảm ứng được bản cổ huy áp phản kháng ánh mắt nhìn về phía chu sơn rõ ràng đã chỉ còn một chút để lại uy vậy mà còn có thể đứng n g n g lao đạo tà thánh uy bản cổ người thật đáng chết hồng quân cắn răng hắn muốn là hỗn độn thần ma kết quả suýt nữa bị bản cổ đánh cho thân chết đạo tiêu trước mắt chính mình đã thành thánh thế mà vẫn như cũng là vô pháp vượt trên bản cổ để lại uy cái này khiến chính mình coi trọng đến liền giống như là một cái không có gì năng lực lại trên nhảy dưới tránh t h ằ n g hề hắn muốn trả thù hung hăng trả thù mặc dù không có nhìn thấy ngay tại bên trong bản cổ điện mười hai tổ vu nhưng hắn biết rõ mười hai tổ vu chố dị thường địa sát khí âu chọc dùng mười hai tổ vu vô pháp sinh ra nguyên thần kể từ đó vô pháp xu cắt tị hung chính mình thành thánh muốn phải thu thập bọn họ còn không phải tay cầm đem bót đ ấ y lòng hư lệnh một tiếng về sau hồng quân chính là thu hồi tâm thần ta chính là hồng quân nay đã thành thánh ba nghìn năm về sau ở trời bên ngoài trời tử tiêu cung khai giảng đại đạo kẻ có duyên đều có thể đến đây nghe đạo vừa dứt lời phía dưới hồng quân chính là dương một tay lên bên trong phát t r i n thánh nhân vĩ lực lưu chuyển phía dưới đem tử tiêu cung từ trên ngọc kính sơn b ư c ra sau đó bay hướng tiên ngoại thiên Trật, một đoạn hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hồng hoang chúng sinh trong đầu nhường hồng hoang chúng sinh đều biết tử tiêu cung chỗ p ư ơ n g vị núi cô lôn tam thanh điện lao tử nguyên thủy t h ư n g thiên chính gian nan đứng thẳng người Tam t a h nguyên h dựa vào thủy cùng thông tiên tranh luận không nớt nhìn về phía lao tử lộ ra vẻ hỏi thăm lao tử đối với nguyên thủy cùng thông tiên cãi lộn cũng là đã sớm tập mãi thành thói quen nhưng bọn hắn lần này vấn đề lại là rất trọng yếu thánh nhân cường đại từ vừa rồi u i áp đã có thể g i m ộ t hai bọn hắn tam thanh chính là bản k h ẩ nguyên thần biến thành nếu là so một cái thánh nhân chậm còn có thể nói là xuất thế muộn nhưng nếu như những người khác đi nghe hồng quân giảng đạo vượt qua bọn hắn cái kia lập tức lao tử chính là đánh nhịp đi tiến về trước thiên ngoại thiên lao tử làm ra quyết định nguyên thủy cùng thông thiên cũng không lại nhiều lời s i u s i u s i u ba đạo ánh sáng lấp lánh bay hướng thiên ngoại thiên ngay tại lúc đó tình huống tương tự còn phát sinh ở tu di sơn vạn thọ sơn u minh huyết hải bắc minh này địa phương bởi vì là hồng quân giảng đạo hồng hoang đều náo nhiệt lên bên trên chu sơn bàn cổ bóng sáng nhìn ngọc kinh sơn một cái thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới núi đứng đấy lang tiêu chưa từng nghĩ mà ngay cả bàn cổ bóng sáng cũng vô pháp nhìn thấu lang tiêu bàn cổ bóng sáng hai mắt sáng lên lập tức có một đạo ánh sáng xanh bắn vào l a n g tiêu chỗ mi tâm tiếp lấy không có bất kỳ nói nhảm bàn cổ bóng sáng liền tiêu tán bàn cổ bóng sáng trông n o n chính mình có lẽ không cầu gì đó hồi báo chính mình không chỉ nhận tạo hóa ân bây giờ được trông nom chính mình cần thiết báo đáp mà tốt nhất báo đáp chính là không thể nhường hồng hoang rơi vào đến hồng quân trong không chế、Xeo. Xèo. hai thân ảnh từ chu sơn xuống bay ra được liền từ ngăn cản bọn họ nghe đạo bắt đầu hậu thổ huyền minh hai v ị tổ vu dừng bước đang nói chuyện lăng tiêu phi thân đã cản đến hai thân ảnh phía trước không sai cái này hai thân ảnh chính là mười hai tổ vu huyền minh tổ vu cùng hậu thổ tổ vu m ớ i mười hai tổ vu tại bên trong bản cổ điện tu luyện đông nhiên cảm giác được thiên địa tại chấn động lắng nghe phía dưới biết được hồng quân thành thánh bọn hắn chưa cảm giác được hồng quân thành thánh u y áp mới đầu đối với cái này cũng là không có cảm giác chút nào tự nhiên không muốn đi nghe cái gì giảm đạo không chịu nổi hậu thổ trong lòng có nghĩ hoặc muốn phải đi tìm h ồ n g quân hỏi một chút có hay không viện trợ tổ vu tu luyện nguyên thần b i ệ n pháp huyền minh lo lắng hậu thổ lúc này bồi tiếp tiến về trước chỉ là bọn họ còn không có rời đi chu sơn hạ vi trước mặt đột nhiên xuất hiện một vị tóc vàng đạo nhân vị này đạo hữu ngươi tìm chúng ta có chuyện gì hậu thổ nhìn c h ầ m c h ầ m lăng tiêu hỏi trên thân có thủ pháp tắc lưu t r u y ề n đồng d ạ n g huyền minh trên thân cũng có hàn băng pháp tắc nhanh chóng lưu t r u y ề n mắt thấy hai vị tổ vu như vậy đề phòng lăng tiêu trong lòng cũng là liên tục cởi khổ cứ như vậy làm sao có thể để các nàng tin tưởng mình muốn nói lời đâu lăng tiêu biết rõ thiên hạ không có cơm chưa miễn p í h ồ n g quân giảng đạo đơn giản là nhờ vào đó làm cho hồng hoang chúng đại năng thiếu đại nhân quả ngay sau chờ hồng hoang chúng đại năng trưởng thành hắn liền có thể mượn từ những người này trưởng không hồng hoang khí vận trước mắt chỉ bằng chính mình ăn không răng trắng hậu thổ cùng huyền mình sẽ không dễ dàng tin tưởng thật ban về đến mười hai tổ vô cùng đế tuấn thái nhất không c h ỉ không thể tin được ngược lại sẽ kết xuống tử t h ủ cái này lăng tiêu chính những mày c h ậ t nhớ tới mối bản cổ bóng sáng ban thưởng ánh sáng xanh ông mi tâm của hắn ở giữa một điểm ánh sáng xanh lấp lánh trong đó lại có vô cùng thuần túy bản cổ khí tức、người. hậu thổ cùng huyền minh đều khẽ giật mình nghĩ mãi mà không rõ trên người hắn làm sao lại có như thế thuần túy bản cổ khí tức chẳng lẽ hắn cùng bản cổ phụ thần có gì đó đặc thù quan hệ lăng tiêu thấy các nàng biến nghiêm túc trong lòng đung lòng ta là nhận bản cổ đại thần Huy thác đặc biệt đến đây đưa tin nơi đây không thích hợp trò chuyện không bằng chúng ta tiến về trước bản cổ điện huyền minh nghe vậy hơi kinh hãi mười hai tổ vu cùng một chút vụ dù đã xuất thế nhưng bọn hắn tại hồng hoang thanh danh k ô n g hiện biết rõ bản cổ điện đã ít lại càng ít hai tỷ mỗi liếc nhau về sau lựa chọn tin tưởng lăng tiêu đạo hữu m ờ i hai người ở phía trước dẫn đường lăng tiêu vừa muốn theo sau nghĩ đến còn sẽ có không ít người vô pháp tiến về trước tử tiêu cùng hắn sao không nhân cơ hội này tiệt hồ h ư n g quân tận dụng thời cơ thời gian không trở lại lăng tiêu lúc này quay đầu triệu hoán phủ quang hướng phía thiên ngoại thiên bay đi chờ hắn quay đầu phát hiện hậu thủ cùng huyền minh đều đang nhìn mình h i ệ n nhiên là không giải hành động mới vừa rồi của mình chính mình chân trước vừa ngăn lại bọn họ chân sau liền thả phân thân tiến về trước người nào nhìn đ ấ y l ò n g đều biết có chút bồn trồn chờ nhìn thấy cái khát tổ vu về sau ta lại giải thích với các ngươi lăng tiêu tạm thời cho mập mở đi qua hậu thổ cùng huyền minh lưng nhau cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng lăng tiêu không bao lâu ba người liền đến vô tộc bộ lạc xuyên qua bộ lạc bên ngoài ba người đi tới nơi nào đó ông huyền minh thôi động tổ vô lực lượng trước mặt không gian giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một hòn đá n ộ n nạo lên huyền minh hậu thổ vẽ mẫu thiết kế đi đầu đi vào không gian lăng tiêu hơi dừng lại lập tức đi theo vào hắn chỉ cảm thấy trước mắt t ạ m đạn sau đó chính là xuất hiện tại một mảnh vô t ự không gian hỗ nộn bên trong ở giữa vùng không gian này lơ lửng một tòa cổ pháp gại điện rõ ràng không có cái gì biến hóa trang trí nhưng lại như có ba nghìn đại đạo quanh quẩn ở t r u n g quanh không hổ là bản cổ trái tim biến thành quả nhiên là huyền diệu phi phạm lăng tiêu thấp giọng càng thán hậu thổ cùng huyền mình trong lòng kinh hãi càng tăng lên bản cổ điện là vu tộc sau cùng lá bài tẩy ngày nay lăng tiêu không chỉ có là biết rõ càng là t ì n h tưởng về căn bản nơi phát ra đây có phải hay không là ý vị lăng tiêu còn biết cái khác vu tộc bí mật nếu là hắn cùng vu tộc đối địch hậu thổ cùng huyền mình cũng không dám hướng nghĩ sâu c h ư n g m bị câu thành bảy miệm mười hai tổ vu trương không năm bị câu thành bệnh miệng mười hai tổ vu bên trong bàn cổ điện b à n h bành b à n h lang tiêu ba người còn không có tiến vào bàn cổ điện bên hai đã nghe đến từng trận thân thể tiếng b a chạm không phải là động tính này là chính mình có thể nghe lang tiêu vô ý thức bay đầu nhìn về phía bên cạnh hậu thổ cùng huyền minh bọn họ trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa một bộ đã sớm tập mãi thành thói quen bộ dạng ách lang tiêu trong đầu còn tại lóe qua một chút dị thường hình tượng lúc ba người đi vào bên trong bàn cổ điện liền gặp mười vị bắp thịt quần quận như khủng long đại hán ngay tại đánh nhau không sai chính là đánh nhau quên quên đến t h ị chân chân sinh gió bù bù lang tiêu chính bị tổ vũ đánh nhau tràn diện rung động lúc một bóng người liền hướng bọn họ bay tới hậu thổ huyền minh nhanh nhẹn một bên nhường bóng người này bay qua và n h bóng người nặng nề g h mà đâm vào bàn cổ điện trên b á c h tường t r ú c dung ngươi thế mà đánh lén ta không để yên cho ngươi bóng người đụng dừng lại chửi nhỏ một tiếng liền muốn lại công đi lên thậm chí tại xuyên qua hậu thổ cùng huyền minh thời điểm cứ như vậy như nước t r o n g veo không nhìn hậu thổ cùng huyền minh chú ý tới lang tiêu cái kia giống như nhìn đồ đần á n mắt lập tức cảm thấy xấu hổ những thứ này các ca ca bình thường thô bạo một điểm t ì thôi nhưng bây giờ tại lăng tiêu cái này khách nhân trước mặt cũng như thế k h ở bọn họ cũng là đi theo mất mặt ba tại cộng công từ hậu thổ bên người đi qua thời điểm hậu thổ trực tiếp liền một cái tát h a i đập vào hắn t r ê t n ó t lăng tiêu ở bên cạnh nghe giòn vang trong lòng không khỏi thầm nghĩ nghe thanh âm là một viên tốt đầu hậu thổ muội muội ngươi bị đánh một cái con cộng công vừa định mở miệng nói cái gì liền thuận hậu thổ ánh mắt nhìn thấy một bên lăng tiêu cái này tóc vàng là ai ba cộng công giọng điệu cứng rắn mở miệng hậu thổ tát h a i lại đến liên tiếp bản lĩnh tăng thêm cộng công âm thanh im mặt mà dừng cái khác tổ vu cuối cùng nhìn qua t h ậ p đại tổ vu tầm mắt nhiều ít vẫn là nhường lăng tiêu có chút không quen nhưng mặt ngoài vẫn chấn định như cũ như thường lúc này đế giang trúc i ể u âm cũng mang theo cái khác tổ vu đi tới đế giang xem như đại ca trên dưới đánh giá đến lăng tiêu tới tu vi đạt tới đại la kim tiên b i ê n mãn cái này rất không tệ chỉ là thân thể này có chút ít ỏi nếu như nói vừa rồi ánh mắt chính là hiệu chiến quan sát lăng tiêu còn có thể tiếp nhận có thể ngươi bây giờ nhìn m ộ i tế ánh mắt có ý tứ gì khu cụ lăng tiêu gặp qua các vị tổ vu lăng tiêu chắp tay chào hỏi có thể n g ư ơ i gặp qua chúng ta ta như thế nào không nhớ rõ hậu thổ m u ộ i muội cái này tóc vàng thập đại tổ vu ngược lại b ú t lên lăng tiêu lợi tới hậu thổ im lặng nâng trán ba ba ba một chuỗi mộng bức không thương tổn não tác thai đánh ra khoảng khắc mười hai tổ vu cùng lăng tiêu mới phân chia chủ ngồi xuống ngươi nói ngươi nhận bàn cổ phụ thần vị thác đến đây đưa tin đế giang nhìn về phía lăng tiêu biểu tình tựa như d ạ n g này ho、oh oh. ho bọn hắn ngay tại chu sơn có tin tức không trực tiếp liền nói cho bọn hắn ngược lại để người khác đến báo tin lăng tiêu trong lòng thất kinh hoàn toàn chính xác lúc trước vì cản hậu thổ huyền minh thuận mồm liền nói ra miệng nhìn như vậy xác thực qua loa ba may mắn bên cạnh hậu thổ tát hai kịp thời đánh vỡ xấu hổ lang tiêu trên người đạo h ư u có bản cổ phụ thần khí tức ta cùng huyền minh t ỉ t ỉ thế nhưng là tự mình nghiệm chứng qua ngươi là hoài nghi chúng ta tính sai phụ thần khí tức sao hậu thổ bóp lấy eo chất vấn đến rõ ràng là bị đế giang hoài nghi lăng tiêu phản ứng dẫn đến phút cuối cùng về chiều lăng tiêu q u ă n g tới một cái để bọn hắn nhìn xem ánh mắt đến liên hậu thổ dạng này ngóc trắng ngọn đều tính mười hai tổ vu bên trong so sánh thông minh tồn tại có trách vu tộc sẽ bị hướng quân tam thanh bọn hắn trượt thành chó lập tức hắn cũng là dẫn động bàn cổ bóng sáng chỗ trao ông tinh thần u bàn cổ khí tức tràn lan nhường mười hai tổ vu vô cùng thân thiết bọn hắn lúc này mới bỏ đi lo nghĩ lang tiêu đ ạ n g hữu không biết bàn cổ phụ thần thế nhưng là có dặn dò gì nghĩa minh chính bản thân về sau đế giang trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lang tiêu cũng không vòng vo trước nhìn một chút hậu thổ sau đó nói đến bàn cổ đại thần có lời các ngươi không cần t ế n về trước t i ê n ngoại thiên ngai đạo hồng quân đồng thời không có để các ngươi sinh ra nguyên thần pháp quả nhiên lời vừa nói ra cái khác tổ v ụ còn không có phản ứng gì hậu thổ lại bỗng nhiên r u lên mười hai tổ v ụ tự mình hóa hình liền nhục thân ẩ n chứa đạo tắc tinh thông luyện thể chính là bởi vì như vậy bọn hắn đối có hay không nguyên thần không lắm để ý nhưng hậu thổ t r o n g còi u minh có cảm ứng nguyên thần đối với mười hai tổ v ụ mà nói mười phần trọng yếu nếu là có thể sinh ra nguyên thần bọn hắn liền có thể đột phá hiện hữu gông cùng xiềng xích thậm chí là truy tìm bản cổ p h thần bước chân nếu như không phải là liên lụy to lớn nàng cũng không biết dự định đi thiên ngoại thiên nghe hồng quân giang đạo không nghĩ tới trước mắt trực tiếp bị lăng tiêu phủ định huyền minh rõ ràng nhất hậu thổ ý nghĩ gặp nàng cảm xúc có chút thất lạc lập tức đi lên ă n u ủi thậm chí huyền minh còn q u a y đầu trận lên giận giữ nhìn lăng tiêu tựa hồ trách cứ hắn đánh vỡ hậu thổ hy vọng chỉ là nàng nhìn thấy lăng tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên ngồi ở nơi đó cái k i a cổ nhẹ như mây gió khí độ nhường huyền minh không tên sinh ra một cái ý niệm lăng tiêu đ ạ o hữu b à n c ủ a phụ thần nhường ngươi đến báo cho chúng ta có phải hay không có biện pháp chuyển xuống h u y n minh lời nói truyền vào hậu thổ trong hai liền như là trời nắng sấm xét n h ư n g hậu thổ lập tức nh Lăng tiêu r ứ t khoát quả quyết trả lời nhường hậu thổ hai mắt tỏa ánh sáng không đợi hậu thổ truy hỏi hắn nói tiếp đi đến bàn cổ đại thần có biện pháp làm các ngươi sinh ra nguyên thần đồng thời đem tu luyện nguyên thần cựu chuyển huyền công cũng cùng nhau truyền thụ cho ta lúc này liền mới một mực không nhiều hứng thú lắm thập đại tổ vu cũng tới tinh thần cái này thế nhưng là bàn cổ đại thần nguyên thần phương pháp tu luyện mặc dù bọn hắn trong huyết mạch có nhục thân phương pháp tu luyện cựu chuyển nguyên công truyền thừa nhưng nếu là có cơ hội có thể càng tiếp cận bàn cổ đại thần bọn hắn cũng là nguyện ý cố gắng truy cầu đạo hữu đế giang chúc kiểu âm bọn hắn lập tức đem lang tiêu vây vào giữa rất có kết nghĩa kim lan tư thế đại ca các ngươi làm gì hậu t h ủ gặp bọn họ như thế vây quanh chỉ lo gây lang tiêu không thích vội vàng đem thập đại tổ vu đổi mở lang tiêu đ ạ o hữu không biết chúng ta muốn làm thế nào hậu t h ủ lúc này mới nhìn về phía lang tiêu hô lang tiêu hô thở ra một hơi mười hai tổ vu nhiệt tình thực tế là quá khủng bố c h â m một cái hắn mới mở miệng giải thích đến các ngươi sở dĩ vô pháp sinh ra nguyên thần là bởi vì các ngươi trong cơ thể dung hợp địa sát khí muốn phải sinh ra nguyên thần liền muốn trừ bỏ địa sát khí â trọc cái này mười hai tổ vu nghe vậy lại là cùng nhau trầm mặc nhục thể của bọn hắn vì sao lại mạnh như vậy cái này bên trong dĩ nhiên có bọn hắn là b ả n cổ huyết mạch nguyên nhân nhưng cũng là bởi vì địa sát khí tạo dựng nhục thể của bọn hắn địa sát lực lượng dù ấu trọc nhưng thật dày cứng cõi cũng là thật như trừ bỏ địa sát lực lượng bọn hắn mê ngông nhục thân lực lượng chí ít cắt giảm rơi bốn thành truy tìm b ả n cổ phụ thần trong lòng dù b ố t thiết nhưng quyết định này bọn hắn thật khó làm ta đến cuối cùng vẫn là cấp t i ế t nhất hậu thổ đứng ra hậu thổ muộn muộn việc này du quan toàn bộ vũ tộc sao có thể n h ờ n g ư ơ i đến vẫn là để ta tới đi đế giang mở miệng cự việt đến ta đến ta đến đế giang cùng hậu thổ tranh tuy nói đây là anh em tình thầm có thể các ngươi có phải hay không nghĩ lại ngừng ngừng ngừng nghĩ trừ bọ địa sát khí ô u chọc lại không có gì đó nguy hiểm các ngươi cần phải như thế ạ lăng t i ê u nhìn xem sắp bị câu thành bệnh miệng mười hai tổ vu mở miệng giải thích đến mười hai tổ vu tất cả đều khe giật mình không có nguy hiểm này làm sao chờ một chút biện pháp này là bàn c ổ phụ thần truyền thụ cho vậy liền không có việc gì bàn c ủ phụ thần là không gì không làm được chương sáu âm dương hồng quân chương k h sáu âm dương hồng quân không có nguy hiểm biết được trừ bỏ địa sát khí âu chọc không có nguy hiểm mười hai tổ vu nhìn lăng tiêu ánh mắt lại không giống nhau mới vừa rồi là muốn phải kết nghĩa kim lan hiện tại đã là công nếu không vứt bỏ nào đó nguyện lăng tiêu bị mười hai tổ vu lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm nhìn tranh thủ thời gian mở miệng nói đến muốn phải trừ bỏ các ngươi trong cơ thể dung hợp địa sát khí âu chọc chỉ cần lấy đại lượng công đức cọ rửa là được công đức mười hai tổ vu yên lặng bọn hàn hóa hình đến nay mỗi ngày không phải là đang đánh nhau chính là tại chuẩn bị đánh nhau bọn hắn căn bản liền không có gặp qua công đức mà lại muốn phải cọ rửa trong cơ thể của bọn họ góp nhặt vô số nguyên hội địa s ắ c khí cần tiêu hao công đức cũng tuyệt đối là lượng lớn mười hai tổ vu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong ánh mắt một màn kia tròng veo n g u xuẩn tựa như là bị yêu cầu giải hai nguyên tố một lần phương trình nổi tiếng các ngươi tình huống ban cổ đại thần sớm có đ o á n trước tiếp xuống ta biết dạy các ngươi như thế nào thu hoạch công đức lăng tiêu thấy thế cũng là đ ó n g cảm g i á một hồi tâm mệnh lời này vừa nói ra mười hai tổ vu cùng nhau tiến đến lăng tiêu bên mình lăng tiêu lạ hữu ta kêu cái gì lạ hữu về sau lăng tiêu chính là minh đệ chúng ta đúng đúng đúng lăng tiêu minh đệ mười hai tổ vu nhiệt tình đến hận không được đem lăng tiêu cho cùng bái nhường lăng tiêu có chút trợ tay không kịp bên trong bản cổ điện nhiệt tình duy trì liên tục bị lăng tiêu thả ra phân thân phù quang cũng hướng phía thiên ngoại thiên mà đi trên đường đi phù quang có thể nhìn thấy rất nhiều l ụ i quang rõ ràng lần này thánh nhân giảng đạo đem toàn bộ hồng h o a n g thiên đ ị a đều dẫn động suy nghĩ kỹ một chút cũng là rất bình thường trước sau đi qua khai thiên lược tiếp hung thú lược tiếp long hán lược tiếp ngày nay hồng hoàng thiên đ i ệ may mắn còn sống sót hốn nguyên kim tiên đã không có l i ê n lai lịch đứng đầu nhất tam thanh lúc này cũng chỉ là đạt tới đại la kim tiên trung kỳ cùng đại la kim tiên hậu kỳ đối với đại la kim tiên phương pháp tu luyện phía sau cũng biết rất ít thúng chi những cái kia lai lịch không bằng tam thanh thiên ngoại thiên không xa chính là vô tự hỗn đ ộ t trong đó địa hỏa thủy phong t ứ n g ư ợ c nhưng lại tại trong đó tận tận có một tòa to lớn hùng vĩ đạo cung xa xa nhìn một chút liền có thể xác định chính là hình ảnh bên trong hồng quân thánh nhân đạo tràng thử tiêu cung nó cứ như vậy lẳng lặng, lặng bắt ngang ở trong hỗn độn q u n mình như có một cố vô hình vĩ lực tại bảo vệ không chỉ không có lọt vào địa h ỏ a thủy phong a n mòn liền quanh mình không gian đều bình thản như kính hồ giờ phút này thiên ngoại thiên đã tụ tập một nhóm người trong đó có mấy vị đại la kim tiên bọn hắn nhìn quanh hiện trường cường giả như tam thanh nữ hoa phục hy trấn nguyên tử mấy đại khí vận cường giả cũng chưa tới thời khắc mấu chốt một bước nhanh từng bước nhanh lập tức bọn hắn liền riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn tiến vào trong hỗn độn thướng tử tiêu cùng ngang nhiên xung qua chỉ là vô tự hỗn độn lại chỗ nào là tốt như vậy vào、Ấm、ẩm ầ m siêu siêu thân lôi cương phong giống như quỷ mị công kích chẳng biết lúc nào không biết nơi nào liền c h u i ra a a a cơ hội là tại bọn hắn sông đi vào cùng trong lúc nhất thời lập tức liền có tiếng kêu thảm thiết chuyển về thần lôi sen lẫn như n g ủ c ư ơ n g phong gào thét vô thường lao ra cường giả biến thành mảng h u y ế t vụ lớn bị cơn ư g phong c u ấ n n g ư ợ c về hồng hoang thiên địa còn chưa hành động cường giả thấy thế tất cả đều run sợ b ấ t quá câu đạo vốn như đi ngược dòng nước nhưng không có nghị lực lớn khí phách lớn vẫn là sớm một chút vứt bỏ vô số cường giả từ hồng hoang thiên địa các nơi chạy đến đương nhiên không phải vì vứt bỏ thời trần chờ về sau trong đó có không ít vị chính là cắn răng sông vào đến hỗ gì đó bảo tháp gì đó bảo du gì đó bảo châu hết thệ đều là hướng trên đầu m ì n h đ ỉ n h trong đó có một vị là đặc biệt nhất thế mà mang một cái màu xanh lá mai rùa phù quang xa xa nhìn thấy cái này một vị từ đấy lòng nâng lên ngón tay cái khen đến thật phù hợp dần dần quan sát cường giả cũng phát hiện vi luật thái ớt kim tiên trừ phi nắm giữ cực mạnh phòng ngự linh bảo bằng không tiến vào h ô n độn chính là chết đại la kim tiên nắm giữ vi lực hơi mạnh mẽ linh bảo cẩn thận từng ly từng tí tiến vào có thể thử một lần phù quang t u là lăng tiêu phân thân nhưng tu vi đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ tăng thêm lăng tiêu đem c ự c phẩm tiên tiên linh bảo hà đồ lạc t ư tạm thời giao cho hắn sử dụng hắn kỳ thực có thực lực tiến về t r ư ớ c tử tiêu cung có thể đã sớm biết được đây là một cái hố to hắn như thế nào lại tiến về t r ư ớ c tử tiêu cung hắn tới đây cũng chỉ là một chuyện t i ệ t hồ không phải sao một chút thái ớt kim tiên trở xuống tinh tường thực lực mình c ũ n g tốt lại không có linh bảo hộ thân xoay người chuẩn bị rời đi lúc này phù quang lại là cất bước đi ra phù quang tầm mắt liếc nhìn một vòng đám người đem tự thân đại la kim tiên khí thế thả ra ngoài các vị đã các ngươi vô pháp nghe thánh nhân giằng đạo không như nghe nghe ta truyền thụ đại l a chi đạo người giảng đạo những cường giả này nghe vậy cả đám đều giống nhìn thằng lốc nhìn phù quang nơi này là thiên ngoại thiên thánh nhân giảng đạo sắp đến ngươi cái này bao nhiêu có trăm triệu một chút múa dịu qua mắt t ợ mà lại ngươi xác định không sợ hồng quân thánh nhân không thích mà hạ xuống trừng phạt quả nhiên tại phù quang như vậy g ư ớ i mặt chuyển bận phía dưới tử tiêu c u n g phía trên bình tĩnh không gian bỗng nhiên thêm ra một đôi cực lớn trong mắt cái này hai chòng mắt bên trong tràn đầy cao cao tại thượng giống như những cường giả này chính là nhỏ yếu sâu kiến những cường giả này thấy thế trong lòng h o ả hốt chỉ lo phủ quan g t r ọ c g i ậ n hồng quân biết lan đến gần chính mình lúc này từng cái quỳ lạy trên mặt đất thánh nhân bất giận người này vô dáng không liên quan gì đến ta thánh nhân bất giận ta cái này cách xa điên đạo nhân loảng xoảng dập đầu về sau bọn hắn liền thật cách xa phủ quan g chỉ lo ban đêm một lúc phủ quan g máu liền biết tung tóe chính mình một thân nhưng cùng bọn hắn tưởng tượng không giống chính là cho dù nhìn thấy tử tiêu cùng bên trên xuất hiện cực lớn trong mắt phủ quan g vẫn như c ũ n h ẹ như mây gió thậm chí hắn còn mang cười cùng trong mắt đối mặt giang g i c một đạo thần lôi từ trong hỗn nội bộ da rơi vào phủ quan cách đó không xa rõ ràng đây là hồng quân thánh nhân nhắc nhở nhưng lại không thất thời dưới một đạo thần lôi liền bộ đến thật lại không phải là con mắt có vấn đề a phù quan g mang theo âm dương nói nhỏ tiếng vang lên làm cho tại chỗ cường giả đều là nháy mắt hoa đá hắn hắn lại dám âm dương hồng quân thánh nhân đây là thật đầu sắc không sợ chết ông kinh ngạc của của bọn hắn không có kết thúc trong hôn độn đã tại thai n é n càng cuồng bạo hơn thần l ô i công kích lúc trước bay ra một khoảng cách các cường giả lần nữa hướng bên cạnh bay ra ngoài đúng vào lúc này nơi xa có ba đạo thân ảnh cùng nhau mà tới t h i n linh chính là tam thanh chỉ là tam thanh cũng có trăm triệu một chút mờ mịt những cường giả này tựa như là đang tránh né gì đó bọn hắn không phải là tới nghe hồng quân thánh nhân giảng đạo trong lòng nghĩ hoặc lại là nhìn thấy nạo nghẽ mà đứng phù quang cái này đại la kim tiên sơ kỳ đạo nhân mặc dù tu bi không tệ cũng không đến nỗi kính sợ đến trình độ như vậy à. một đám cường giả đồ bỏ đi kính sợ đây là né tránh như xả hạt tam thanh nhìn thấy phù quang đồng thời phù quang cũng nhìn thấy tam thanh lão giả hình tượng lão tử đã là đại la kim tiên hậu kỳ trung niên hình tượng nguyên thủy cùng thanh niên hình tượng thông tiên đều là đại la kim tiên trung kỳ không hổ là bản cầu nguyên thần biến thành đáng tiếc chuyến đi này liền đem chính mình khí v ậ n c ũ n g trở vào phù quang nhìn tam thanh một cái về sau thu hồi tâm tư nhìn về phía cực lớn trong mắt thấy dựng dục thần lôi công kích càng ngày càng c u n g bạo phù quang cuối cùng đ ộ n g tại chúng c ờ người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới phù quang chậm rãi mở ra hai tay như chuẩn bị nên đón sau đó thần lôi công kích điên g i a hỏa này vậy mà tại tự tìm đ ư ờ n g chết cực lớn trong mắt hóa chặt g ư ơ n g cánh tay phù quang lập lại mạnh mẽ sát ý nhưng mà giang dắt ông t ạ ẩm ẩm cuối cùng thần lôi bổ vào một vị cách xa phủ quan cường giả trên thân ôm bạo thần lôi công kích trực tiếp đem vị cường giả này đánh thành một chùm sương máu đem chung quanh sớm đã tránh thoát cường giả đều dọa đến lại bay ngược ra một đoạn lớn giờ phút này tất cả chứng kiến một màn này cường giả trong đầu đều chỉ t h ừ a một cái ý niệm rõ ràng là cái này điên đạo nhân khẩu xuất của n ô n hồng quân thánh nhân không đánh chết hắn ngược lại bổ nộ người vô tội cuối cùng chuyện gì xảy ra biết rõ ngọn nguồn cường giả còn nghĩ hoặc vừa mới chạy tới tam thanh càng làm nộng nhưng bọn hắn tóm lại là xuất thân bất p h à m s o một đám cường giả phản ứng càng nhanh lập tức đem tầm mắt nhìn về phía phủ quang sau l ư n g dị tượng dị tượng bên trong là một gốc đỏ thấm cây dâu quanh mình có vàng đỏ thần hỏa quanh quẩn thân dị đúng là thân dị nhưng cũng không có quá mức chỗ đặc biệt đến mức nhường hồng quân thánh nhân đều có chỗ lao tử nháy mắt liền từ kim đỏ thần hỏa liên tưởng đến gì đó vô ý thức q u a y đầu nhìn về phía treo ở hồng hoang trên trời đất thái dương tinh lao tử nhìn ra vang đỏ thần hỏa là thái dương chân hỏa cái này vừa n g h i ê n đầu lập tức phát hiện thái dương tinh tựa như xa xa hô ứng người này thả ra c u ầ n c u ộ n nhiệt lực nguyên thủy cùng thông thiên chú ý tới lao tử dị dạng lần theo tầm mắt nhìn sang đồng dạng cảm thấy được thái dương tinh xuất hiện dị dạng bọn hắn lập tức liền xác định vị này tóc đỏ đạo nhân chính là thái dương tinh đứng đầu bọn hắn chôn núi côn lôn mặc dù là đứng đầu nhất đ ộ n tiên phúc điện nhưng th cái này tóc đỏ đạo nhân ngược lại là khí v ậ t tốt chỉ là đầu góc có vấn đề cũng dám đắc tội hồng quân thánh nhân bọn hắn lại là nghĩ không ra thời khắc này hồng quân đã nổi giận tam thanh bọn hắn vẫn là đại la kim tiên tu vi nhìn không thấu phủ quang thao tác hồng quân há lại sẽ nhìn không thấu hồng quân liếc mắt liền nhìn ra tóc đỏ đạo nhân chính là phụ tăng thụ biến thành hình thân có khí v ậ t lớn cho nên lần thứ nhất n h é t nhở thần lôi mới bổ vào bên cạnh nguyên lai tưởng rằng như vậy trấn nhiếp tóc đỏ đạo nhân hắn tất nhiên sinh lòng kính sợ không còn dám mạo phạo kết quả lại là trước mặt mọi người đánh mặt tóc đỏ đạo nhân tại trước mắt bao người tử tiêu cung giảng đạo sắp đến nếu không chặt chẽ trừng trị tại sao lập y lúc này mới có thai nuôi thần lôi công kích một màn nhưng mà vượt quá hồng quân dự kiến chính là tóc đỏ đạo nhân không chỉ không có bất kỳ phòng ngự ngược lại một bộ mau tới bổ ta à không quan trọng t ừ thế hồng quân tịnh n ộ ra tay thần lôi đánh xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tóc đỏ đạo nhân lại là dẫn động thái dương t i n h tinh hạch con mẹ nó hồng quân không hổ làm đến q u a tương tự thua t h i ệ t trong c h ố p mắt liền nhớ lại phương tây địa mạch đánh vỡ phương tây địa mạch thiên đạo đã đặt ở trên đầu thúc giục hắn trả lại nhân quả cái này nếu là lại đem thái dương tinh đánh b ỡ không dám nghĩ như vậy mới có thần lôi cực hạn rẽ ngoặc quỷ dị một màn động phu quang đánh b ỡ thái dương tinh chính mình có thể đ ế n k h ô n g nổi thả phu quang chúng cường người nhìn xem mặt mũi của mình bị đẻ xuống đất ma sát thật vất vả dựng nên lên thánh nhân b ứ t cách trực tiếp liền bị làm được một chôn à y b ấy lúc này hồng quân cũng là toàn cơ b ắ c biến thành hai đầu c h á n cuối cùng đang tức giận c u n g n g ấ t tước tầm đó hồng quân lựa chọn sống ấ t khí từ tiêu cung phía trên cặp kia cực lớn trong mắt khóa chặt phu quang sau đó từ trong đó bắn ra hai đạo thần quang chúng cường người thấy thế trong đầu đã dự đoán phù quang bị thần quang bánh sắt thành cặn bạ huyết tinh tràn diện thánh nhân oai h a lại cho nhẹ phạm chúng cường người ý niệm cũng không hoàn toàn tránh khỏi thần quang đã đánh xuống bên trong phù quang trái phải không gian vỡ vụn xé rách một cái tĩnh mịch lô đen tựa như một chương nhìn không thấy đáy vực sâu miệng lớn đem phù quang cho nuốt vào đi con mẹ nó hồng quân ngươi cái này lao tiền s u không dám đậu thủ liền phải đem ta đổi u đi phù quang lập tức liền nghĩ minh mạch hồng quân ý đồ muốn phải ra sức dãy r u ộ không gian xung quanh lại bởi vì xé nát mà như v ù n sông lấy đại la kim tiên sơ kỳ rõ ràng vô pháp tránh thoát phù quang lúc này cao dọn g tuyên bố đến n h ư không có duyên tiến bảo tử tiêu cung nghe giảng có thể đến đây đông hải nghe ta giảng đạo từng đạo lôi kéo thật dài âm cuối phù quang biến mất tại thiên ngoại thiên chúng cường người qua lại đối mặt h ứ việc không biết phù quang có gì đó kinh người bối cảnh cùng t ự lực nhưng trước mắt hồng quân thánh nhân không nhúc nhích hắn lại là thật sự đã bọn hắn không có cách nào xuyên qua tử tiêu cung bên ngoài hỗn độn muốn không liền đi đông hải thử một lần chúng cường người ai cũng không có mở miệng trong hai mắt lại là có bóng loáng lấp lóe mặt ngoài không động vừa y động ai cũng quản không được tự lớn trong mắt nhìn xem này một đám tâm tư chuyển trăm cường giả kỳ thực đồng thời không có quá mức để ý hồng quân tại sao muốn đem tử tiêu cung đặt ở bên trong h ư ớ n đ ộ i không phải liền là vì sàng chọn ra thực lực không đủ khí vận không đủ l à g người đã bị sàng chọn đi xuống cái k i a đ ố i hồng quân mà nói chính là có cũng được mà không có cũng không sao đổ bỏ đi đường đường thánh nhân há có thể để ý đổ bỏ đi đi nơi nào càng làm cho hắn chú ý ngược lại là tóc đỏ đạo nhân trước đây thái dương tinh dị động hắn từng thôi diễn qua trong đó căn nguyên kết quả lại bị một luồng lực lượng thần bí ngăn cản mà không biết được đương thời hắn chỉ coi là chính mình tu vi còn bị kẹt tại trần thánh viên mãn nhưng hôm nay chính mình đã du ngọn thánh nhân trí cảnh vì cái gì vẫn là nhìn không thấu tóc đỏ đạo nhân hư thực chẳng lẽ cái này tóc đỏ đạo nhân là bản cổ lưu lại chuẩn bị ở sau càng nghĩ càng thấy đến khả năng bằng không hắn làm sao lại đem tự thân cùng thái dương tinh tương liên bản cổ bản cổ bản cổ hồng quân ở trong lòng thầm mắng với lúc lúc này nhìn thấy tam thanh đi tới thiên ngoại thiên hừ tức giận hư một tiếng hồng quân liền thi triển ra đại thần thông cho đỉnh lấy thiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp chuẩn bị xuất phát tam thanh thêm điểm liệu vậy liền coi là, là trước giờ thu chút lợi t ứ c tam thanh còn không biết tình h u ố n như thế nào chỉ cảm thấy sau lưng bỗng dưng lạnh lẽo tựa h ồ bị gì đó mấy thứ bẩn thiệu cho để mắt tới ông thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trên rủ xuống từng đạo huyền hoàng chi k h í như là một đạo màn tre đem tam thanh bảo hộ ở chính giữa giang giác. siêu siêu chỉ là bọn hắn chân trước vừa tiến vào hỗn độn q u a n h mình thần lôi cương gió tựa như liên cuồng đ ố n g nhiên bạo động nếu là dựa theo nguyên bản t ị c bản tam thanh có thể nhẹ nhõm đến t ử tiêu cung rốt cuộc tam thanh thân có khai thiên công đ ứ c thỏa thỏa thiên tuyển tri tử nhưng bây giờ giang dắt một đạo thần lôi đem huyền hoàng chi phí đánh cho khói động cương phong như là thích khách lạng yên xâm nhập tam thanh lập tức bị cương phong thổi đến đạo b á o vỡ vụn chật vật không chịu nổi làm bọn hắn rơi vào tử tiêu cung t r ư ớ c một mảnh đất trống trải trước đây đến nơi cường giả đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía bọn hắn không nói khoa trương bọn hắn là đến nơi cường giả bên trong nhất chật vật có lẽ là không thích những cường giả khác dị dạng tầm mắt có lẽ là không nghĩ hồng quân thánh nhân ấn tượng không tốt bọn hắn dung thân thay đổi một thân mới đạo b ả o sau đó bọn hắn đi tới một góc chỉnh đốn đ i ề u thức ngay tại lúc đó hồng hoang nơi nào đó ông một cái lô đen xuất hiện phu quang bị nhà ra tới chấn động ổn định t â n hình phu quang có chút hăng hái xem hướng thiên ngoại thiên phương hướng lần này tại thiên ngoại thiên bộc lộ tài năng nghĩ đến hẳn là có thể thiệt hồ đến không ít bình thường cường giả lăng tiêu cùng hồng quân tuyển giảng đạo đối tượng mạch suy nghĩ không giống hồng quân giảng đạo muốn là có đại công đ ứ c khí vận lớn tinh anh lăng tiêu giảng đạo muốn là số lượng khổng lồ bình thường cường giả tinh anh dù tinh có thể trung vi là có hạn cuối cùng vẫn là muốn trở về đến hồng hoang t ầ n g dưới chót chờ hồng quân kịp phản ứng không biết hắn có thể hay không bị chính mình thiệt hồ tức giận đến nói máu q u a n thiệt hồ ta là nghiêm túc phá châu chương không tám hát thước phá châu phủ quang thu hồi suy nghĩ hồng hoang thiên địa cường giả còn tại chạy tới thiên ngoại tiên h sự tích của mình còn muốn lên men một hồi lúc này g i ả n g đạo vô pháp đạt đến hiệu quả tốt nhất chẳng b ă n g thừa dịp cái này chỗ c h ố n g kỳ trước cho mình tăng lên một cái bức cách hồng quân giảng đạo vì cái gì có khả năng thu hút nhiều cường giả như vậy tiến đến ngay giảng còn không phải bởi vì hắn thành thánh lúc uy áp toàn bộ hồng hoang thiên địa trừ một chút xuất thân bất p h ạ m như lang tiêu những cường giả khác đều bị ép vì trên mặt đất không dám động đậy vẹn bằng uy áp liền có thể đạt tới loại uy lực này thánh nhân bức cách trực tiếp liền bị kéo căng phu quan quyết định lập tức bắt đầu hành động chính mình nói tại đông hải giảng đạo muốn nói ở đây có thể nhất tăng lên mức cách cái kia tự nhiên là phải kể tới long hán lượng kiếp tam đại bán loại một trong long tộc tinh tế cảm ứng một phen hắn liền hóa thành đỏ vàng bay về phía đông hải bên trong bàn cổ điện lang tiêu ngay tại cho mười hai tổ vu an bài nhiệm vụ Chật, hắn tiếp vào phù quang tâm thần đưa tin trên mặt lộ ra miệng méo long vương dáng tươi cười hồng quân quả nhiên sợ ném chuột b ỡ bình không dám trực tiếp chấn sát phù quang đương nhiên chính mình cũng không thể quá phớt lờ hồng quân có thể như vậy đại khái dẫn đầu là bởi vì lấy được thiên đạo quyền hành không đủ một ngày hắn hợp đạo liền thông tin đều có thể phong cấm đến lúc đó ra tay phong cấm phù quang phù quang chỉ sợ cũng là vô pháp đơn giản thoát khỏi nhất định phải hoãn hồng quân hợp đạo đấu, lại không tốt cũng phải hợp ấu, trì tiết đạo lăng ạ i k h tiêu nhìn về phía mười hai tổ vu tốt rồi tạm thời trước tiên là nói về đến nơi đây các ngươi đều biết nên làm như thế nào đi lăng tiêu trong dự đoán t r ă m miệng một lời biết rõ đồng thời chưa từng xuất hiện trừ bỏ đế giang trúc t i ể u âm hậu thổ huyền minh bốn cái tổ vu gật đầu cái khác tổ vu đều vẫn là một bộ ngươi nói nhiều như vậy chúng ta làm sao biết xuân manh bộ dáng nhường lăng tiêu đối với mình phán đoán đều sinh lòng g a o động chỉ những thứ này tổ vu đầu góc hơn hai n g h n năm thật đúng là không nhất định đủ không có cách lăng tiêu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đế giang trúc i ể u âm hậu thổ huyền minh bốn người các ngươi đảm nhiệm đội trưởng phân biệt từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng bắt đầu chấp hành đ i nhớ không nên quá cao điệu lăng tiêu trực tiếp điểm tướng có nghe hiểu người vẽ mẫu thiết kế cái khác tổ vu trợ thủ là được hẳn không có vấn đề về phần hắn chính mình đem hà đồ lạc thư giao cho phù quang sử dụng về sau trên tay hắn linh bảo cũng chỉ thừa hôn đồ trông tuy nói ngốn độn trung uy năng mất trời trong tay vẫn là muốn có mấy món linh bảo mới có cảm giác an toàn cứ việc vũ tộc còn không có đạt tới trạng thái đ ỉ n h p h o n g bọn hắn trong bảo khố lại có không ít đ ồ tốt chính mình vất vả vì vũ tộc mưu tính bố cục thu một điểm thù lao không quá phận a biết được lăng tiêu muốn phải linh bảo đế giang bọn hắn mừng rỡ trận này đều là lăng tiêu tại truyền đạt bản c ổ phụ thần t i n tức trong lòng của bọn hắn vẫn cảm thấy mắc nợ lăng tiêu hết lần này tới lần khác lăng tiêu từ đầu đến cuối không có nói tới yêu cầu gì bọn hắn muốn phải hồi báo cũng không có cách nào hiện tại lăng tiêu muốn phải linh bảo đế giang trực tiếp đem hắn đưa đến đằng sau bà khố lang tiêu huynh đệ ngươi nhìn lên gì đó tùy t i ệ n c ầ m tuyệt đối không nên k h á c h khí theo đế giang vung tay lên lang tiêu khỏe mắt một hồi cùng rút lớn như vậy trong bà khố đ ồ vật tựa như ven đường rau cải trắng tùy ý ném xuống đất bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được mười hai tổ vu không có nguyên thần mấy thứ này đối bọn hắn mà nói không có mảy may tác dụng nếu là phế v ậ t cũng không liền tùy tiện ném loạn lang tiêu không khỏi sinh lòng cảm khái tại nguyên kịch bản bên trong nếu như không phải là hồng quân kéo g ú p đỡ lấy mười hai tổ vu như vậy khí vận quả thật có thể để ép yêu tổ ngựa hai người còn nói vài câu về sau đế giang liền ra ngoài chỉ huy làm việc duy nhất lưu lang tiêu tại bảo khố chậm rãi c h o lựa vu tộc bảo khố đồ vật rất tạm có một chút là nguyên thủy tài liệu có một chút thì là linh bảo lang tiêu thần thức như thủy ngân quần c u ộ n trên mặt đất tại đông đảo đồ vật bên trong cảm ứng đáng tiếc như thế một đống lớn đồ vật mặc dù đều là tiên thiên đồ vật nhưng phẩm cấp phổ biến không cao t h ầ n thức cảm ứng một lần ở trong đó lây ra hai cái tốt nhất theo thứ tự là một thanh màu đen đoạn xích cùng một cái tàn tạ bảo trâu vút lên trời cao một chảo màu đen đoạn xích cùng dạng n ư ớ bảo trâu bay vào lang tiêu trong tay không chế sức mạnh d ố t vào màu đen đoàn xích dẫn đầu phản ứng đoàn xích mặt ngoài hắc sắc dạng đức từ khe hở lộ ra từng sợi màu huyền hoàng vê anh tiếp theo một cái trước mắt hắc sắc nổ tan mở lộ ra nó nguyên hình vẫn như cũng là một thanh đoàn xích nhưng tạo hình cổ phát đại khí vào tay có một luồng hùng hậu vô cùng cảm giác đây là hồng mông lượng tiên xích lang tiêu kinh hãi hồng mông lượng tiên xích chính là nửa thành khai thiên công đức ngưng tụ công đức trí bảo cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một công một thủ giết người không dính nhân quả t hồng i nông lượng tiên h xích lại bởi vì một mươi ợ n hai vu tộc không có nguyên thần tăng thêm cây thức cũng không thích hợp bọt hắn tại bảo khố hít bụi bây giờ bị lăng tiêu tìm tới chỉ sợ cũng là không nghĩ trí bảo long đong hồng m ô n g lượng tiên h xích sức công phạt không nói đến vẹn vẹn là nó là khai thiên công đức ngưng tụ mà ra đối với lăng tiêu liền rất trọng yếu nếu là lấy đại thần thông đem hồng m ô n g lượng tiên xích phản bản quy nguyên tận chứa công đ ứ c đủ để khiến một vị tổ vô sinh ra nguyên thần hồng m ô n g lượng tiên xích còn không bằng tiếp tục c ăn cho vung tay đương nhiên đây là cuối cùng bất đắc dĩ biện pháp rốt cuộc ngưng tụ công đ ứ c trí bảo bản thân liền không dễ nếu là còn có k h á c biện pháp dùng bỏ qua hồng m ô n g lượng tiên xích cũng quá đáng tiếc lăng tiêu đem hồng m ô n g lượng tiên xích cất kỹ về sau ánh mắt nhìn về phía tàn tạ bảo châu vừa mở ra một kiện công n ư c trí bảo cái này viên tàn tạ bảo châu có thể hay không cũng là trí bảo tâm trí trợn l o ạ sáng tay của hắn đ ô n g nhiên xích chặt cái này sẽ không phải là hỗn độn châu a ngang hắn vừa mới làm ra suy đoán liền nghe được tự mình hại mình phá bảo châu bên trong chuyển ra một đạo long âm long âm cũng không quá v a n r ộ i nhưng lại lộ ra một luồng minh nghiêm hắn nghe được long âm sắc mặt lập tức liền một đ ổ không khó coi ra đây cũng là một viên tàn tạ long châu đối đại hắn đi sâu vào nhận biết về sau biểu tình rất phức tạp cái này viên tàn tạ bảo châu càng là tổ long trí bảo tổ long châu tổ long chính là long tộc tri tổ đi qua hung thú lượng tiếp về sau tham chiếu thu hoàng thần b í c pháp muốn tổ h o i t long châu là cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể tại cuối cùng đại chiến bên trong thụ trọng thương ngày nay cũng chính là so trung phẩm tiên thiên linh bảo hơi mạnh mẽ một chút xíu nhưng cùng hôn nội châu căn bản liền không có cách nào so tổ long châu vậy ta đi chơ một chút lăng tiêu chính tâm sinh thất lạc đột nhiên dừng lại phú quang dự định tiến về trước long tộc nhưng hắn đem tổ long châu mang lên có cơ hội hay không đem long tộc cũng lắc lư ách thuyết phục tới chương chín vu tộc hưng kiến trúc vạn long gia đông hải chương k h chín vu tộc hưng kiến trúc vạn long gia đông hải làng tiêu đem tổ long châu cất kỹ rời đi b à n cổ điện ông không gian kéo ra làng tiêu đi ra hắn tại bảo khố chỉ đợi mấy ngày mới đi ra liền thấy toàn bộ vu tộc bộ lạc đều náo nhiệt lên chứ lưu lại một chút vu tộc bảo hộ tân sinh tộc nhân còn lại vu tộc đều đi theo tổ vu ra ngoài hắn đi trước nhìn xem phụ cận đế giang phụ trách khu vực đi tới địa phương xa xa liền thấy đế giang thân hóa một trăm n h triệu đồng thời ngón tay thành kiếm hướng cách đó không xa một cái ngọn núi chỉ đi qua từ đầu ngón tay bắn ra một đạo màu trắng bạc không gian p h á p tắc lực lượng tựa như sắc bén vô song cắt đao nhất đem cái kia ngọn núi bên trên tảng đá cắt thành từng khối phương chính tảng đá lớn cục gạch toàn bộ quá trình cự c kỳ nhanh chóng không cần giống những cường giả khác như vậy còn muốn bấm nghiệm pháp quyết n i ệ m chú đây chính là vu tộc ê u thế bởi vì trời sinh thân thể vận đạo lực lượng pháp tắc đưa tay liền có thể dùng hoàn toàn không có chất dung tảng đá lớn cục gạch cắt chém cũng không phải tùy ý mỗi một khối tảng đá lớn cục gạch có tiêu chuẩn đánh giá một t r ư ợ n g một giải một t r ư ợ n g một cao một t r ư ợ n g một rộng tảng đá lớn cục gạch bị cắt chém hoàn thành bên cạnh chờ đợi vô tộc lập tức tiến lên từng cái hoặc ôm hoặc đánh đem tảng đá lớn cục gạch đưa đến một cái nào đó kiến trúc công trường kiến trúc trên công trường cường lương cùng xa bị thi chính chỉ huy vô tộc đem những thứ này tảng đá lớn cục gạch dựa theo quy củ đắp lên tạo thành một cái tầng ba tế đản phía trên nhất tầng thứ nhất là tam thứ ba hướng xuống tầng thứ hai sáu thứ sáu tầng thứ ba chín thứ chín đồng thời tầng thứ nhất chính giữa dựng lên một cái căn này cột đá nội bộ sẽ bị m ắ c sạch sau đó ở trong đó lưu lại một chút đặc thù vật phẩm đặc thù vật phẩm cần lăng tiêu tiến hành luyện chế vì lẽ đó hiện tại mười hai tổ vu mang theo tộc nhân trước tiên đem tế đàn cho làm ra tới tuy nói những thứ này tế đàn c h ỉ n h thể nhìn lại là thô rác trăm triệu một chút nhưng cái này đều không trọng yếu có thể sử dụng dùng tốt là được n g ư ờ i cũng không thể trông cậy vào một đám cả ngày chỉ biết là đánh nhau tổ vu có gì đó nghệ thuật vi khuẩn lăng tiêu minh đệ đế giang nhìn thấy lăng tiêu tới lập tức liền chào hỏi cường lương cùng xa bị thi cũng nghe tiếng đi tới ừng làm được rất không tệ Lăng tiêu cũng không tiếc rẻ đối bọn hắn khích lệ hhh ắ c ắ c ắ c ba vị tổ vu lấy được khích lệ đều là ngu ngơ cười một tiếng gặp bọn họ dạng này lăng tiêu lại là âm thầm cảm thán tuy nói hắn khả năng giúp đỡ vu tộc bố cục tránh ảm đạm rời khỏi hồng h o a n g thiên địa h ạ tràng nhưng bây giờ xem ra để bọn hắn rời khỏi hồng h o a n g thiên địa chưa chắc là một chuyện xấu bởi vì bọn hắn quá đơn thuần nếu không phải muốn kéo dài vu tộc bọn hắn chỉ sợ càng thích mỗi ngày đánh nhau một chút ăn thịt đơn giản sinh hoạt lăng tiêu h u n h đệ ngươi như thế nào rồi đế giang nhìn lăng tiêu bỗng nhiên liền yên lặng mở mi Ta có chút sự tình muốn đi xử lý, các người tiếp tục làm việc đi. Lang tiêu tùy ý đối phó một câu, tiêu tạm thời tự tổ xoay quan quan ra đưa có các việc câu, mặc Chính cùng còn cho châu. phó hắn mình phù hệ, không nghĩ lộ ra ánh sáng, cho nên tự mình sự sáng, muốn người Lăng bọn liền người Lăng nên lòng làm đối đi đi. đi. đi rời xử lý, lộ ý kệ dọc theo đường hắn còn thôi động n ị c h thiên n ộ tính nhìn xem cái này tổ lòng châu có hay không tổ lòng truyền thừa đáng tiếc tổ lòng tiêu đốt đạo thân quá mức đột nhiên căn bản chưa kịp lưu lại truyền thừa bằng không tổ lòng châu cũng không biết trôi giặt ở bên ngoài một trăm năm đi qua nơi nào đó linh sơn bên trong lăng tiêu đem tổ lòng châu cẩn thận ẩn t h n g tốt chờ hắn vừa rời đi phú quang đến chỗ này đem tổ long châu đào ra lập tức phú quang liền bay hướng đông hải đông hải long cung đông hải long vương ngay tại quan sát ca múa long hán l ư ợ n g k i ế p đối long tộc đã kết quả lớn nhất tộc tinh nhuệ cơ hồ toàn quân bị diện thậm chí còn lại tổ long cựu tử vì hoàn thành tổ long lập xuống lời thể càng nguyện lấy thân chấn h ả i mắt ngày nay đông hải long vương chỉ có thái ớt kim tiên trung kỳ tu vi lớn mạnh long tộc cũng là có lòng mà không có sức càng là ký thác kỳ vọng sau khi thất bại càng là s á đoạn đông hải long vương chính là như vậy chính lắc lắc đầu ở giữa bên ngoài có một bóng người đi đến vừa đi vừa gọi long vương ra không tốt hả đông hải long vương bị đột nhiên âm thanh k h u ấ y hào hứng lúc này từ trên vương t o a ngồi thẳng bất mãn ánh mắt nhìn về phía đi tới người liền gặp một cái đầu đỉnh đen m ũ nhìn xem hàm hàm lao đầu đi bảo q uy thừa tướng ngươi như vậy vội vàng hấp tấp còn thể thống gì đông hải long vương gian d ậ y long vương ra bên ngoài có một vị thừa tiên hư hư thực thực cùng tổ long lão tổ q uy thừa tướng tận lực nhanh nói chuyện nhưng làm tổ long lão tổ bốn chữ mở miệng đông hải long vương đã làm mắt dòng tỏa ánh sáng trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua uy thừa tướng nhanh chóng tốc độ đem quy thừa tướng mang đến tại chỗ xoay quanh vòng xoay chuyển choáng đầu hoa mắt về sau mới thật không dễ dàng dừng lại khoảng khắc đông hải long vương đi tới thủy tinh cung bên ngoài khá lắm lính tôn tướng cua tuần hải dạ xoa chờ trình trình tề tề quỳ lấy đất tầm mắt vượt qua bọn hắn nhìn thấy phía trước một người tại thưởng thức một cái tàn tạ bảo châu cho dù cách xa nhau một khoảng cách đông hải long vương vẫn là cảm ứng được từ tàn tạ bảo châu bên trên chuyển đến cảm giác quen thuộc t ổ long lão tổ nhất định là tổ long lão tổ khí tức bước nhanh hướng phía trước đi đồng thời về chiều lấy đằng sau đánh ra một đạo ấn quyết vị này đạo hữu ta là đông hải long vương không biết đạo hưu đến ta đông hải là có chuyện gì đông hải long vương khách khí hỏi thăm tầm mắt dò xét đối phương người này tự nhiên chính là phù quang thậm chí liền đông hải long vương vừa rồi mở ám hắn cũng là thấy rất rõ ràng nhưng hắn đồng thời không có ngăn cản long tộc mặc dù xuống dốc có thể trong tộc còn có nội tình bản tôn đã muốn thử xem thuyết phục hắn liền thử một chút ta chính là thái dương tinh phù quang hôm nay đến đây long tộc là có một việc muốn phải trao đổi cái này tổ long châu chính là ta một chút thành ý bù bù Phu Quang nói xong, trong tay tổ long Châu hướng hư h Quang tay nói xong, trong Long Tổ k ông b ắ nguyên ra. ô n n g bản bình tĩnh trong nước biển đỗng nhiên dỗi ra một bàn tay lớn đem tổ long châu vững vàng nằm trong tay mà cái bàn tay lớn này chủ nhân là một vị thân người đầu g i n g lão giả sở dĩ nói là lão giả cũng không phải là bởi vì hắn có thể nhìn ra mà là bởi vì hắn khí tức quanh người cổ xưa thậm chí là có chút suy bại ý đông hải long vương nghiêng đầu sang chỗ khác lập tức hướng lão giả hành lễ bãi kiến thanh long trưởng lão thanh long tổ long giới chướng đại tướng tại long tộc gần với trúc long cùng tổ long c ự tử đại la kim tiên viên mãn tu vi bởi vì phá hư hồng hoang chỗ hạ xuống nghiệp lực hiện tại chỉ còn đại la kim tiên trung kỳ thanh long không có quản đông hải long vương mà là rốt ve trong chốc lát tổ long châu ngẩng đầu nhìn về phía phù quang ra tay liền đem long tộc trí bảo tổ long châu trả lại chỉ sợ cái này phù quang cần sự tình không tầm thường chỉ là phù quang mặc dù là đại la kim tiên sơ kỳ nhưng lại cho thanh long một loại không thể địch lại cảm giác hơi chút trầm n g â m về sau thanh long nói đến đạo hữu đường x a mà đến còn xin vào l o n g c u n g một lần、Tốt. phù quang rất sảng khoái n h ư n g thanh long càng thêm cảnh giác như vậy đơn giản sẽ đồng ý tiến vào long tộc đại bản doanh tất nhiên ẩ n tảng có tự vệ thủ đoạn không thể sức mẹ tình cảm sau đó tại thanh long đông hải long vương cùng đi phía dưới phủ quang lửng thương đi vào long cung không bao lâu có xinh đẹp long nữ dân g t ặ n g d â n g t r à thơm không dối gạt hai vị ta muốn tại đông hải giảng đạo chuyên tới để mời long tộc mặc dù muốn phải lắc lư long tộc nhưng không thể vừa lên đến liền cho thấy mục đích như thế sẽ chỉ làm long tộc càng thêm cảnh giác rốt cuộc hiện tại binh thiếu tướng ít long tộc thế nhưng là rất nhiều cường giả trong mắt thịt mỡ lớn chỉ lo cường giả tới cứng thanh long nghe được phủ quang chỉ là mời long tộc nghe giảng đồng thời hỗ trợ làm lớn điểm thanh thế trong lòng của hắn còn có hoài nghi thấy phù quang nói xong cũng dừng lại đồng thời không có nâng yêu cầu khác hắn trầm lâm thật lâu mới là đáp ứng lưu lại ấn tượng tốt phù quang liền chuẩn bị rời đi sau đó một đoạn thời gian đều tại đông hải có nhiều thời gian thâm nhập hơn nữa không đội tại trong chốc lát thanh long bồi phù quang nói chuyện phiếm trong chốc lát đông hải long vương liền an bài hoàn tất phù quang chắp tay c h à o từ biệt sau đó rời đi đông hải long cung vừng bừng ngang trên đông hải vạn long ra biển phù quang mang theo vạn lòng thuận chính mình cảm ứng phương hướng tiến lên chương mười vạn tiên tụ thang cốc chứ mười vạn tiên tụ thang cốc phù quang trở lại đông hải về sau trong thoáng chốc phúc trí tâm linh trên đông hải có cơ duyên của mình phù quang cùng lăng tiêu tính toán lập tức đoán được là cái gì cơ duyên thang cốc trong truyền thuyết đông hải nơi mặt trời mọc coi là tam túc kim ô nhất tộc một cái khác đạo tràng nếu là dựa vào phù quang chính mình vùi đầu tìm kiếm chỉ sợ phải hao phí không ít thời gian nhưng trước mắt lại là khác biệt phù quang bên mình vạn long bay lượn trên không cái này miễn phí sức lao động không dùng t h phí lúc này phù quang lần theo cảm giác chỉ dẫn mang theo vạn long đi tới hắn minh minh nhận biết địa phương t r u n g quanh thang c ố c ngay tại t r u n g quanh các ngươi cẩn thận tìm một chút phù quang ngồi tại một đầu kim long trên lưng cho vạn long chuyển xuống tìm kiếm mệnh lệnh vạn long đều từ đông hải long vương trong miệng biết được trước mắt phù quang chính là hàng thật giá thật đại la kim tiền sau đó còn biết cho bọn hắn bắt đầu bài giảng con đường tu luyện lập tức ngoan ngoán dựa theo phù quang chỉ huy ở t r u n g quanh hải vực tìm kiếm từ bên trên quan sát mà xuống tựa như là một chương từng bước vung ra lời lớn vạn long cùng chuyển động chung q u n h hải vực rất nhanh bị trải vớt một lần nhẹ nhõm đến có dị thường địa phương. phu quan g ngồi kim long đi tới dị thường đất nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng quả nhiên có một luồng thân cận ý từ đ ấ y lòng tự nhiên sinh ra ông phu quan g dẫn động trong cơ thể mình bộ phận tam t ú c kim ô bản nguyên liền gặp phía sau hắn dâng lên phù t a n g thụ dị tượng cái k i a đỏ thâm cảnh lá chỉ là nhìn xem liền tựa như có nhiệt độ cái này vẫn chưa xong li phu t a n g thụ bên trên một cái tam t ú c kim ô ngẩng đầu tiếng x i、si、x i、si、âm thanh như lông lửa cánh vua ở giữa hóa thành thần h ỏ a quanh quần toàn thân vô cùng đơn giản dị tượng đem chung quanh bạn long đều ép tới giảm xuống mấy phần liền bị cho rằng là long tộc tôn quý huyết mạch kim long giờ k h ắ c này ở phù quan g dưới thân cũng là có chút run dày tam túc kim ô cùng phù tam thụ dị tượng xuất hiện như là chìa khóa kéo ra khóa ông nguyên bản không có vật gì trên mặt biển không gian mặt mẹo chậm nhìn lại thật giống đem hai cái dính vào cùng nhau trang sách cho mở ra trong đó lại còn có khác nội dung hốt hoảng một tòa tràn ngập nồng đ ậ m loại lửa linh lực hòn đảo xuất hiện kim long trên lưng phù quan g một điểm chân xèo trở lại xuất hiện lúc hắn đã bay đến hòn đảo bên ngoài vươn tay như đụng chạm đến một tầm thủy mạc trong suốt hắn không nói nhảm thôi động thái dương chân hỏa tràn vào hòn đảo này thái dương chân hỏa mới ra bên trên hòn đảo loại lửa linh lực càng thêm sôi trào tựa như là tại hoan n g h ê n ngọn lửa để hoảng、Phúc. một tiếng văn g nhỏ như nước màn cấm chế nhẹ nhõm phá b ỡ hắn bước ra một bước rơi vào hòn đảo thung lũng trung ương tay hướng xuống dưới một điểm ông hòn đảo này liên thông đáy biển núi lửa cho nên loại lửa linh lực đ ồ n g đ ậ m kinh hắn lần ấy loại lửa linh lực tại không trung ngưng tụ một phương đỏ t h â p hỏa liên hắn chậm rãi ngồi xếp bằng đi lên đừng nói cái này đỏ thâm hỏa liên ngồi liền đủ ấm tươi sống thật thoải mái thang cấp hiện thế sau đó hắn sẽ vì tiếp xuống dạng đạo chuẩm nga o quảng ngươi mang theo dưới trướng long tộc đến đông hải chi tân trở nếu là có chức người tới ngay đạo liền dựa theo ta truyền thụ dẫn phát vạn đ ả o phúc hải đ ạ i trận sau đó đem bọn hắn dẫn tới thang cốc cái này đến hắn đầu tiên là nhường kim long nga o quảng dẫn đầu dưới trướng long tộc cân nhắc mặt chống lên chính mình lưu tại nơi này bố trí hiện trường tử tiêu cung hồng quân g i ả n g đạo chứ bắt đầu thánh nhân b ư ớ c cách bên ngoài còn có quyền hành linh bảo thậm chí hồng mông tử khí ban thường như thế một làm có cái nào hồng hoang cường giả có thể cự tuyệt phú quang tự nhiên là không có như vậy thâm hậu vốn liếng có thể dùng để hỏa hoạn nhưng hắn biết bánh vẽ Thái Dương Tinh Dương cái h h chủ nhân tinh, chính mình hoàn toàn có thể đem những ngôi sao này xem như í n bản trong ngàn vạn ngôi toàn ngôi này là của có có sao sao, sao bầu b trời đem xem gì gọi là hai đầu ăn đây chính là hai đầu ăn đương nhiên không thể lên đến liền cho quá nhiều bằng không liền không đáng tiền nhưng không nhiều cho một chút nhiều như vậy bình thường cường giả tới nghe giàn đạo lực hấp dẫn lại không bằng từ tiêu cung cái này tiêu chuẩn vẫn là rất khó mà nắm cân nhắc lại lo về sau phu quang tìm tới lang tiêu đối với phù quang ý nghĩ này lang tiêu rất là tán thưởng dựa theo nguyên kịch bản chờ yêu tộc thành lập về sau những ngôi sao này cũng biết thuộc về đế tuấn thái nhất dưới trướng trở thành chu thiên tinh đấu đại trận trợ cơ hiện tại phù quang trước giờ dùng tới tỉ sĩu tật xấu đều không có đến mức như thế nào cho không thể trực tiếp cho tuy nói tới bình thường cường giả hơn phân nửa là đại la kim tiên trở xuống chính mình hoàn toàn có thể c h ấ n áp lại nhưng mình là thu nạp bọn hắn khí v ậ n trực tiếp cho bọn hắn lời nói tất nhiên có trong lòng người khưu phục giống nguyên bản đế tuấn thái nhất nhìn thấy đông vương công được phong làm nam tiên đứng đầu đồng đạo phù quang ngươi dặn này lang t i ê u lập tức dựa theo đời chức xáo lộ hoàn thiện ra một bộ chế độ đẳng cấp phú quang lấy được lăng tiêu chỉ điểm về sau lúc này tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một đám thái dương chân hỏa lấy ngón tay viết thay trên mặt đất vẽ ra từng khối khu vực sau đó móc ra hà đ ổ lạc thư bại trận ông đem tiên thiên hà lạc đại trận lập x u ố n g về sau dựa theo vẽ khu vực thi tăng thêm không giống áp lực từ sau hướng phía trước áp lực từng bước tăng lên tu vi càng cao vị trí càng đến gần hắn đằng sau cho ngôi sao thời điểm liền trò càng tốt ngôi sao phú quang như vậy bận rộn đại khái khoảng trăm năm thời gian cuối cùng đem thang cốc thu thập đến không sai biệt lắm vừa đúng lúc này Ào ào ào. Bừng, bừng ngang đông hải chi tân t r u y ề n đến quần q u ầ n sóng giữ âm thanh trong đó còn kèm theo t o rõ long âm phù quang biết rõ đây là có cường giả tới quả nhiên bọn hắn tại thiên ngoại thiên không có thu hoạch nghĩ đến p h ù quang nơi này thử một chút xa xa một vị thái ớt kim tiên cưới mây bay mà tới một bên bay một bên nhìn t r u n g quanh trong lòng khẩn trương vạn long đường hẻm mặc dù không bằng hồng quân thánh nhân bên kia cấp cao đại khí cao cấp nhưng chiến trận này cũng là rất bất p h ả m c h ỉ hắn trước kia liền chưa từng thấy nuốt một ngụm nước bọn cuối cùng tại vạn long bảo vệ tung tích tại thang cốc bên ngoài thấy nơi này không có người khác hắn cũng không kỳ quái bởi vì không ít bình thường cường giả còn đang suy nghĩ lấy hồng quân thánh nhân có thể hay không lòng từ bi để bọn hắn đến tử tiêu cung nghe giảng dù là không thể tiến vào tử tiêu cung tại thiên ngoại thiên nghe tới một lỗ thai cũng là vô cùng tốt có thể hắn lại tin tưởng như thật như vậy làm hồng quân thánh nhân cần gì làm nhiều như vậy chính là nghĩ thông suốt một điểm này hắn mới quyết đoán đến đây tìm p h ủ quang mà lại để hắn ngoại ý muốn chính là thang cốc bên trong linh khí càng làm h u i phần đồng đậm coi như phù quang nói không ra gì đó là biệt có thể ở đây tu luyện cũng là chuyện tốt dù sao đều không lỗ lập tức hắn chính là cất bước đi vào chỉ là chờ hắn đi vào trên mặt đất tích lớn nhất tầm thứ nhất khu vực cái k i a m ộ t cái trước mắt hắn liền cảm giác một l u ồ n nặng nề áp lực rơi vào trên người cái này hắn rất là kinh ngạc cẩn thận cảm ứng một phen về sau lại là phát hiện loại áp lực này đồng thời không có gì nguy hiểm nghĩ đến hẳn là để bọn hắn không muốn mơ tưởng xa v ở i mới như vậy tiến hành phân chia suy nghĩ ra về sau hắn nhìn về phía phù quang ánh mắt thêm ra mấy phần kính sợ hả phù quang chính khép hờ hai mắt duy trì bức cách đ ỗ n g nhiên liền cảm ứng được hắn kính sợ tấm mắt phù quang chính mình cũng một n g hoàn toàn không nghĩ tới hắn đã đang âm thầm não bộ vô số tình huống hắn kiên trì một h ồ i miễn cưỡng đi đến khối thứ tám khu vực thực lực như thế tại thái ớt kim tiên bên trong cũng coi là người nổi bật sau đó giảng đạo lưu ý thêm một cái có cường giả thứ nhất chạy tới đằng sau lục tục no ngoe có càng ngày càng nhiều bình thường cường giả tới tại đây loại an tĩnh trong khi chờ đợi tử tiêu cung giảng đạo thời gian đúng hạn mà tới bên trong thang tốc đã ngồi xếp bằng hơn một vạn ba ngàn cường giả chương mười một đột nhiên xuất hiện khí vận tranh giành chương mười một đột nhiên xuất hiện khí vận tranh giành hỗn độn tử tiêu cung gó đất đã có mấy ngàn cường giả chờ ba nghìn năm ước định thời gian đã đến mấy ngàn cường giả cùng nhau nhìn về phía tử tiêu cung cửa lớn tại bọn hắn khẩn thiết trong chờ mong cái này phiến đạo vận huyền huyền nặng nghề cửa lớn từ từ mở ra hai thân ảnh từ bên trong đi ra một đồng t ử một đồng nữ hai người đều là phấn điêu ngọc thế rất là đáng yêu thế nhưng bọn hắn lại là có được đại la kim tiên tu vi nhìn ký tức của bọn hắn cường hãn thậm chí so với tại chỗ sáu bảy thành cường giả đều cường đại hơn l i ê n dưới trướng đồng từ đồng nữ đều mạnh như vậy đây chính là thánh nhân mặt mũi sao hạo thiên cùng giao chỉ thấy mấy ngàn cường giả trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra kinh sợ trong lòng âm thầm đắc ý bọn hắn bản thể là hỗn độn ngọc thạch may mắn lấy được hồng quân điểm hóa lúc này mới thành công hóa hình ngày nay làm cho nhiều cường giả như vậy kinh ngạc liền một chữ thoải mái lao ra có lệ các ngươi có thể tế i n bảo hạo thiên nói một tiếng cùng giao chỉ nghiêng người sang tại mấy ngàn cường giả còn tại kinh ngạc thời điểm tam thanh nữ hoa hồng vân côn bằng p h c hi trấn nguyên tử minh hà nhóm cường giả đã nháy mắt kịp phản ứng lập tức bằng nhanh nhất tốc độ xông vào từ tiêu cung xông lên phía trước nhất tam thanh lập tức liền thấy phía trước trưng bày sáu cái bồ đ o ạ n cứ việc không biết sáu cái bồ đ o ạ n có tác dụng gì nhưng lúc này tự nhiên là có thể đoạt liền đ o ạ n tam thanh cướp được trước ba nữ ba cướp được thứ tư không bao lâu hồng quân xuất hiện tại trên rừng mây thân thức của hắn quét qua tại chỗ tất cả c ư ờ n giả lông mày nhỏ không thể thấy m i một cái ngày nay tại tử tiêu cung bên trong thế mà chỉ có hơn hai ngàn cơn giả đây là có chuyện gì hắn liền thôi diễn lên cái này đẩy một cái diễn hắn âm thầm tán rằng đại biểu thái dương tinh phủ quang bị hắn đuổi đi không tại rất bình thường cùng trong lúc nhất thời một chút nguyên kịch bản bên trong nên được đến đế tuấn thái nhất che chở mà tiến đến yêu tộc bởi vì mất đi che chở mà vô pháp đi tới tử tiêu c u n g cho nên hiện tại liền số lượng ba nghìn đều là không có đạt tới được rồi trước mắt không phải là để ý những thứ này thời điểm hơn hai ngàn cường giả trông mong ở chỗ này chờ hắn muốn bắt đầu giảng đạo sau này liền ấn này chỗ ngồi không thể sửa đổi đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh sự khởi đầu của tất cả mọi thứ có tên vạn vật chí mẫu dặn do một tiếng về sau hồng quân liền mở miệm giảng đạo theo hắn mở miệng bên trong tử tiêu c u n g vô lượng mây tía bốc lên trên có thiên hoa loạn rơi dưới có mặt đất nở sen vàng trung gian tiên nga i nhảy múa tóm lại dị tượng rực rỡ nhưng so sánh rực rỡ dị tượng tất cả cường giả đều đắm chìm tại bên trong đại đạo tử tiêu c u n g bắt đầu bài giảng thang cốc bên này cũng kém không nhiều phù quang c h ậ m rãi mở ra tròng mắt khép hờ quét đến trên đông hải đã không cường giả chạy đến hắn chính là t r à o hỏi vạn long vào đạo sau đó mở ra cấm chế phòng ngự lẽ ra chỉ là giảng đạo cũng không cần làm như vậy thế nhưng không chịu nổi lăng tiêu nói cho hắn mười hai tổ vu muốn chuẩn bị kiếm chuyện vì không ảnh hưởng chính mình giảng đạo bên ngoài mở ra cấm chế phòng ngự bên trong chống ra tiên tiên hà lạc đại trận chủ đánh chính là một cái ổn định không giống với hồng quân đi thẳng vào vấn đề phù quang đi lên muốn trước cho bọn hắn trên bức tranh b á n h nướng không phải vậy lần sau không đến làm sao bây giờ các vị các ngươi vô pháp tiến về trước tử tiêu c u n g nghe giảng là bởi vì các ngươi yếu sao phía dưới hơn hai mươi ngàn cường giả cùng long tộc còn tưởng rằng hắn muốn cho gà ă n thang đối với cái này trả lời không n g n g lắm nhưng mà phải hắn đột nhiên khẳng định lại l à nhường hơn hai mươi ngàn cường giả cùng long tộc đều giống như bị một cái bàn tay vô hình bóp c h ặ tiết t hầu cứng r ắ n muốn dùng một cái từ để hình dung đó chính là phá phòng gặp bọn họ cùng nhau căm tức nhìn chính mình phú quang mảy may không bị ảnh hưởng ngược lại là nói tiếp đến các ngươi hiện tại là yếu có thể các ngươi về sau liền chú định cũng biết yếu sao không hắn b u ô n g tay xa xa chỉ hướng vòng trời dẫn động trong cơ thể mình thái dương lực lượng ông ngàn b ạ n ngôi sao như nghe được đế hoàng thanh âm cách không hô ứng lên hiện trường tất cả cường giả cùng long tộc tất cả g i ậ mình m ặ như trong lúc nhất n thời tất cả cường giả cùng long tộc tựa như cực đói hung lang nhìn chằm chằm mắt to liền nhìn về phía phù quang phù quang cũng không lại trì hoãn bắt đầu giàn đạo tu luyện cầu đạo là một cái tìm tòi quá trình địa tiên thời điểm nhục thể của chúng ta hưu tạc cần không giống với hồng quân như vậy giảng đạo tối nghĩa thơ m ả o p h u quang trực tiếp dùng tiếng thông tục nói ra chính mình cảm lộ đồng thời từ ban đầu địa tiên tiến hành g i ả n giải p h u quang cảnh giới là không bằng hồng quân nhưng cũng chính là bởi vì dạng này làm hắn nói cảm lộ càng thêm dễ hiểu như vậy song phương cũng bắt đầu giảng đạo hồng hoang thiên địa minh mông khí v ậ n có chút phân tán nhưng ở giờ khắp này càng là hướng phía hai cái phương hướng lưu động tự nhiên chính là trong hỗn độn tử tiêu cung cùng trên đông hải tham cốc hồng quân đã là t h á nhân một cái liền có thể nhìn ra khí vận lưu động hồng hoang thiên địa ước ba thành khí vận hướng tử tiêu cung chuyển đến cái này so hắn dự liệu hơi ít một chút bởi vì kế tiếp là vu yêu l ư ợ n g k i ế p vu tộc cùng yêu tộc liền đã chiếm cứ toàn bộ hồng hoang thiên địa một nửa khí vận vu yêu cuối cùng cả hai đều t h i ệ t khí vận cũng hẳn là chia năm năm vu tộc hai thành dưới yêu tộc hai thành dưới cái khác tử tiêu ba nghìn khách hai thành dưới còn lại l ẻ kẻ sinh linh có hai thành dưới dựa theo nguyên kịch bản đ ế t u ấ n thái nhất mang yêu tộc cũng tới n g a y đạo như thế hồng quân liền có thể thu nạp từng tới nửa khí vận nhưng bây giờ thiếu quyết mấu chốt phù quang có thể thu khép lại ba thành đã coi như là rất không tệ chân chính nhường hồng quân khó chịu là hướng chạy thang cốc khí vận càng là có một thành lựa nhiều như thế nào phù quang còn có thể có như thế khí vận mà lại thang cốc khí vận thế mà còn ẩn ẩn có muốn đem tử tiêu cung bên này bộ phận khí vận kéo qua đi xu thế đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện khí vận tranh giành hồng quân trong mắt lóe lên uy nghiêm đáng sợ ánh sáng lạnh lẽo theo hồng quân phù quang động đến hắn bánh g ạ tổ đã có đường đến chỗ chết hắn mặc dù không dám thật giết phù quang nhưng ở không thương tổn cùng tính mệnh tình mông giới cũng có thể đối phó phù quang phương pháp vẫn là tồn tại không ít trước đây ngay trước đông đảo cường giả mặt hắn còn muốn vận tâm thái dương tinh nhưng bây giờ hắn dự định không để ý tới một bên giảng đạo một bên tôi diễn chỉ là không đợi hắn nghĩ kỹ như thế nào đối phó phù băng bên trong hồng hoang thiên địa đột nhiên chính là một đợt rung động động tinh lớn thậm chí thông qua thiên ngoại thiên truyền vào hỗn độn nguyên bản còn ổn thỏa điếu ngư đài hồng quân tại cảm ứng được cái này sóng rung động về sau càng là thất thố từ trên giường mây đứng lên tam thanh nữ v a i nhóm cường giả nghe được say sương ngon lành đám chìm ở đạo vô tận huyền diệu bên trong đông nhiên hồng quân đạo âm gián đoạn bọn hắn trực tiếp liền từ cảm ngộ trạng thái bên trong lui ra ngoài cả đám đều nghi hoặc nhìn về phía hồng quân không biết hắn đây là như thế nào rồi tam thanh bọn hắn phản ứng so sánh nhanh lúc này bấm đốt ngón tay thiên cơ cái này tính toán bọn hắn cũng cùng nhau biến sắc quay đầu nhìn về phía h n g hoang tiên đ ị a bên trong đôi mắt phản phất muốn phản chiếu ra lúc này chu sơn bởi vì ngay tại chu sơn m ộ n phía lang t i ê u chỉ đạo hơn hai ngàn năm vô tộc cuối cùng hoàn thành chuẩn bị chính thức bắt đầu ra tay kiếm chuyện chương mười hai mười hai tổ vu làm sao dám chương mười hai mười hai tổ vu làm sao dám nguy nga chu sơn đứng bưng hầm hoang tiên đ i ệ chính giữa ông ông ông mười hai đạo quần quần khí thế bước lên đem chu sơn bao vây một vòng ánh mắt kéo vào khí thế đầu nguồn rõ ràng là đứng ở tế đàn trên trụ đá mười hai tổ vu mười hai tổ vu toàn lực thôi động nhục thân khí huyết cùng lực lượng phát tắc hình thành rực g ỡ dị tượng vòng quanh quẩn ở xung quanh người nhưng chi tiết bên trong lại hơi có không giống thời gian không gian kim mục thủy hỏa thổ phong vũ lôi điện mây mơ hồ tầm đó những dị tượng này giao h ò a rất có thai nghén vô tận sinh cơ xu thế vui vẻ phồn đinh tại đây sức mạnh huyền diệu khói đậu phía dưới dưới chân bọn hắn trong trụ đá có đặc thù đồ vật đang tăng cường đá đ bị ặ chỉ biệt móc c s ạ t r o n có như vậy hai cái đồ vật giờ phút này lại là tựa như tân sinh mầm non rất yên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng vô tộc bộ lạc bên trong lăng tiêu nhìn xem mười hai tổ vu như vậy cảm nhận được hai cái đặc thù vật phẩm biến hóa trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười gắng sức đuổi theo vẫn là đã muộn một chút nhưng không quan hệ tốt cơm không sợ m u ộ n lăng tiêu n g h i ê n g mắt nhìn thoáng qua thiên ngoại thiên phương hướng k h ắ c khạc hồng quân kinh h ỉ hay không ý không ngoài ý muốn hồng quân cũng đúng như lăng tiêu đã nghĩ giờ phút này đang đứng ở nổi giận bên trong cứ việc còn không biết mười hai tổ vu muốn ồn ào ra gì đó yêu tiêu thần nhưng luôn luôn không có đầu ó c mười hai tổ vu sao có thể chỉnh ra như thế lớn chiến trận c mười hai tổ vu cũng không để ý hồng quân thế nào bọn hắn làm ở cùng không quay đầu lại mũi tên mười hai tổ vu cách không nhìn nhau sau đó từ đế giang tươi sáng mở miệng đại đạo ở trên chúng ta bàn cổ thị mười hai tổ vu nay cảm giác hồng hoang thiên địa hỗn loạn vỗ tự đặc biệt tại chu sơn lập xuống vũ tộc tổ kiến địa thần tổ đỉnh quản lý hồng hoang địa mạch đại đạo giám đế giang kêu gọi tựa như một cái tín hiệu cơ hồ cùng trong lúc nhất thời mười hai tổ vu liền buộc phát lực lượng kinh khủng ông bọn hắn lực lượng càng là thuận dưới chân cột đ á truyền ra tới tế đàn t ầ n g thứ nhất t ầ n g thứ hai t ầ n g thứ ba thời khắc này tế đàn rất có điểm tín hiệu máy quyết đại ý tứ đem bọn hắn lực lượng phóng to mấy lần rót vào vào chu sơn bên trong chu sơn chính là bản cổ c ổ sống biến thành vốn là toàn bộ hồng hoang thiên địa địa mạch hạch tâm ngày nay mười hai tổ vu lực lượng liền xuyên tấu qua chu sơn mạch lạc chuyển khắp phạm vi hàng tỷ dặm ông thiên đ i ệ chấn động lần này liền xem như không có thành thánh tam thanh bọn hắn cũng có thể cảm nhận được mỗi một cái đều là kinh ngạc nhìn về phía hưng hoang một chút bấm đốt ngón tay tất cả chi tiết liền rõ rõ ràng ràng mười hai tổ vu làm sao dám một chút đến sớm cường giả cơ hồ là bản năng nhớ tới một thân ảnh chính là tóc đỏ bay lên p h ù quang đương thời p h ù quang dẫn động chính là thái dương tinh làm cho hồng quân thánh nhân đều kiếm kỵ trước mắt mười hai tổ vu cùng phù quang so sánh không thể nói là có chút tương tự chỉ có thể nói là không sai bị lắm tất cả cường giả đều không tự rác nuốt một ngủ nước bọn mười hai tổ vu không thể trêu chọc hồng quân gặp tình hình này không có lãng phí tâm lực đi thôi diễn phủ quang cùng mười hai tổ vu quan hệ mà là nghĩ đến như thế nào bóp tắt mười hai tổ vu cố này tà hỏa phía trước đã có một cái phủ quang nếu để cho mười hai tổ vu cũng vượt qua tầm kiểm soát của mình cái t i ê u phía sau rất nhiều mưu tính đúng vào lúc này thiên địa chấn động lắng lại bên trên chu sơn biển mây của quận lờ mờ có thể thấy được tại bên trong biển mây đang có một đôi đồng tử tại ngưng tụ cái này hai tròng mắt cùng trước đây hồng quân tại tử tiêu cung bên trên hiện, hiện ra không giống thuần t vô tình thiên phạt chi nhãn hồng quân nhìn thấy thiên phạt chi nhãn tại ngưng tụ nháy mắt càng la toát ra một tia vẻ mừng như đ i ê n nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch trước sau kinh lịch khai thiên l ư ợ n g k i ế p hung thú l ư ợ n g k i ế p long hắn l ư ợ n g k i ế p đại đạo cơ bản đã biến mất tại hồng hoàng đem sự tình giao cho thiên đạo xử lý mười hai tổ vu cái này mới mở miệng chính là đại đạo ở trên trực tiếp vượt cấp khiếu oan có thể còn đi hạ xuống thiên phạt tất nhiên là phải có ý vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào đối phó mười hai tổ vu hiện tại cơ hội không liền đến hồng quân không thể trực tiếp ra tay có thể thành như lúc trước chiếu cô tam thanh h ắ n có thể lặng lẽ nạp điệu ẩm ẩm nguyên bản còn l ặ n g lặng tích lũy biển mây càng là đột nhiên biến bắt đầu vùng bạo thiên phạt chi nhãn bên trong lóe qua một k i a tĩnh mịch ánh đen mười hai tổ vu không có nguyên thần không cảm giác được bên trong biển mây xuất hiện biến hóa rất nhỏ lăng tiêu lại là bắt được trước mắt nhìn chung toàn bộ hồng hoang có thể có như vậy thủ đ o à n người chỉ có hồng quân một cái không hổ là cuối cùng hái quả đào lao tiền su chiêu này lửa cháy thêm dầu chơi đến thập bẩn nếu là mười hai tổ vu không có chính mình âm thầm chỉ điểm đừng nói là muốn phải thành công tổ kiến địa thần tổ đình có thể hay không bảo toàn tính mạng của mình cũng có nói đến mức hiện tại chỉ dựa vào điểm ấy tiểu thủ đoạn đã còn thiếu rất nhiều mười hai tổ vu từ trên trụ đá bước vào hư không toàn thân quanh quần dị tượng càng thêm dân trào ao nòng nòng mười hai tỏa tế đàn đột nhiên loay sáng từ móc sạch trụ đá trung gian tràn lan huyền huyền ánh sáng càng là đem vừa rồi câu thông điệp mạnh thắp sáng từ bên trên chu sơn quan sát thượng như nhóm lửa một cái lưới lớn nặng nề lực lượng đi ngược dòng nước lấy cột đá vì máy phát xạ bắn vào mười hai tổ vu trong cơ thể mười hai tổ vu cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có lực lượng ở trong người lao nhanh so với bọn hắn vô số nguyên hội góp nhặt địa sát khí càng thêm cường đại càng khủng bố hơn nếu không phải bọn hắn cũng là từ địa sát khí tạo dựng thân thể giờ phút này chỉ sợ đã bị cố lực lượng này đem trong cơ thể k h u ấ y thành hỗn loạn h ố n g h ố n g hống dù là như vậy bọn hắn vẫn như cũng là kìm lòng không được phát ra thoải mái thét g i ả i đồng thời nương theo lấy bọn hắn thét dài duy trì liên tục bọn hắn tổ vu chân thân vậy mà tại hóa thành điểm sáng cái này hồng quân nhìn đến đây t ậ n ẩn, ẩn sinh ra một luồng cảm giác không ổn mười hai tổ vu còn có cái khác c n tàng thủ đoạn hồng quân cảm xúc dâng t à o cắn răng một cái thậm c t i ế chí ẩn ẩn lại có chín mẩu đang lưu chuyển mười hai tổ vu lập xuống ngô tộc tổ kiến địa thần tổ đình mặc dù chương trình có chút ít ra vào nhưng chỉnh thể mục tiêu là không sai thiên phạt chi nhãn cũng chính là vướng mắc vướng mắt chương trình sai lầm nhỏ dù tử tiêu thần lôi trừng trị một hai h ồ n g quân ngược lại tốt âm thầm ra tay nạp liệu làm cho tử tiêu thần lôi thăng cấp thành hỗn độn thần lôi hiện tại càng là lấy thánh huyết làm dẫn lần nữa đem hỗn độn thần lôi thăng cấp làm chín m à u kết lôi rõ ràng chính là chạy tới muốn mười hai tổ vu mạng đến lao tiền su thật mẹ nó hung á c lăng tiêu chửi nhỏ một tiếng hai tay nhanh chóng bóp qua vô số ấn quyết hiu hiu hưu. nguyên bản lẳng lặng đặt ở chính giữa trụ đá lá cờ nhỏ cũng là bán ra chương mười ba bàn cổ chân thân vsc thiên, thiên phạt chi nhãn hiu hiu hiu mười hai cán lá cờ nhỏ kéo lấy đôi lửa bắn về phía không trung trên đó tổ vu chân thân càng trở nên càng linh động tựa như muốn s u ố n g tới mười hai cán lá cờ nhỏ đón gió m à động giống như là chỉ huy công trình tín hiệu binh mười hai tổ vu biến thành điểm sáng cực kỳ có thứ tự sen lẫn lên đồng thời mười hai tòa tế đản cũng đồng thời phát lực ông bên trên chu sơn bàn cổ bóng sáng lại xuất hiện bàn cổ hồng quân thấy thế cho dù trong lòng đã đối không ổn có chuẩn bị giờ phút này cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô không chỉ có là hắn phía dưới tam thanh cũng n ộ n g hồng quân thành thánh lúc bàn g bạc thánh uy đem bọn hắn ép tới công thân cho dù mơ hồ cảm ứng có bản cổ uy áp lưu động bọn hắn nhưng không có mảy may hứng thú đi suy nghĩ vấn đề này sau đó cẳng sẽ không đi truy đến cùng căn nguyên mà là suy nghĩ muốn hay không tới ngay đạo ngày nay xem ra bọn hắn tựa hồ bỏ lỡ gì đó đương nhiên bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng là sai lầm của bọn hắn rõ ràng chính là bản cổ đại thần tại bất công đáng tiếc hiện tại căn bản không có người phản ứng bọn hắn đang suy nghĩ gì tất cả lực chú ý đều tập trung vào phía trên chu sơn bàn cổ bóng sáng xuất hiện mười hai cán lá cờ nhỏ chính là một đầu đụng vào bả ngàn vạn điểm sáng lập tức hội tụ r ó t vào bàn cổ bóng sáng ông một đạo vô cùng trói mắt thần quang bùng lên mạc qua bên trên chu sơn mặt thế mà xuất hiện bàn cổ đại thần không đúng không phải là bàn cổ hồng quân một cái liền phát hiện đến vị này bàn cổ dị thường cứ việc hình tượng khí tức cũng là không kém chút nào nhưng khí tức cường độ kém hơn không chỉ một sao nửa điểm cứng r ắ n môn u tính chỉ có thể nói là bàn cổ chân thân so với tổ vu chân thân càng cường đại thân thể nhưng nội bộ nhưng không có cường đại nguyên thần hồng quân thả ra nữa sức lực chỉ cần không phải thật bàn cổ vậy liền còn có cơ hội cũng là không trách hồng quân sẽ như vậy nghĩ thực tế là bản cổ tại hỗn độn thần ma trong lòng lưu lại ám ảnh quá mạnh cái k i a thế nhưng là chân chân chính chính lấy một địch ba nghìn mà lại trong đó không thiếu thời gian thần ma t h ì thần không gian thần ma dương mi cường đại như vậy hỗn độn thần ma cho dù là dạng này đánh bại ba nghìn hỗn độn thần ma về sau bản cổ còn có lực lượng thừa khai thiên t í c h đ i ệ m đây là gì đó ngươi cho rằng người ta toàn lực ứng phó kết quả người ta chỉ sử dụng ra một nửa lực càng là tiếp cận cảnh giới kia càng là t i n tưởng bản cổ khủng bố tóm lại nếu thật là bản cổ p h ụ sinh hồng quân chỉ sợ là biết liền cực cũng không dám c ư c thư r ự c tiếp n ấ mất c cổ, có tay mặt. Về phần hiện tại, Trung là có cơ hội lật đầu phần hàng. không hiện Phi hội Thừ. bàn bàn. Bại bời Về là cơ l ệ n h một tiếng hồng quân gắt gao nhìn chằm chằm chu sơn nếu là lăng tiêu biết rõ hồng quân thẩm mỹ pháp tuyệt đối sẽ k h ị t mũi coi thường cái này mười hai cán lá cờ nhỏ tên là thập nhị đô thiên thần mã kỳ lại có chỉ có một cái đơn giản tác dụng g i a t r ỉ thập nhị đô thiên thần sát đại trận nguyên bản thập nhị đô thiên thần sát đại trận là mười hai tổ vũ căn cứ trong cơ thể huyết mạch chuyển thường nổ ra có thể bằng đầu ó c của bọn hắn có thể nổ ra bao nhiều cao thâm trận pháp nói chẳng ra bất quá là cực kỳ thô thiển huyết mạch dung hợp kỹ xảo liền một cái hoàn chỉnh đại trận cũng không tính như vậy có thể phát huy ra bản cổ đại thần đ ỉ n h phong thực lực một phần bạn đã là vượt xa bình thường phát huy nhưng mười hai tổ vu ngày nay thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại là ra từ lăng tiêu tay lăng tiêu tại mười hai tổ vu xây dựng tế đàn thời điểm hướng bọn hắn mỗi người muốn hai dọn tổ vu tinh huyết một dọn dùng đến luyện chế thập nhị đô thiên thần ma kỳ một dọn dùng đến luyện chế phương kia ấn tỷ tại luyện chế hai món đồ này lúc hắn sử dụng lịch t i ê n ngộ tính trước giờ đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận thôi diễn ra đến đồng thời đem thập nhị đô thiên thần ma kỳ xem như đại trận trợ cơ giúp đỡ uy lực tăng lên c h í ít gấp mười lại phối hợp thêm mười hai tòa tế đàn rút ra bộ phận địa mạch lực lượng mười hai tổ vu lần thứ nhất thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận không chỉ là có chút trôi chạy uy lực cũng lần nữa tăng lên lúc này thập nhị đô thiên thần sát đại trận hẳn là có thể có bản cổ đại thần đ ỉ n h phong thực lực một chờ mười hai tổ vu tăng lên tới ngôn nguyên kim tiên thời điểm đối thập nhị đô thiên thần sát đại trận nắm giữ cũng đạt tới càng tinh t â m hơn trình độ lại bày ra đại trận thậm chí có thể đạt tới đ ư ơ n g n h i ê n chỉ có một phần mười cái kia cũng đủ để cùng so sánh hôn nguyên đại la kim tiên cựu trọng tiên nắm giữ chính diện cứng rắn thiên đạo mà không bại thực lực đương nhiên đây đều là nói sau trước mắt đối mặt hồng quân xuống bàn tay đen thiên phạt chi nhãn bàn cổ chân thân cũng như không dám có mảy may phớt lờ đáng được ăn mừng chính là lần này thiên phạt chi nhãn mặc dù tăng cường nhưng hạ xuống kiếp lôi vẫn như cũ chỉ có một đạo nói cách khác chỉ cần k h i ê n qua một kích là được bàn cổ chân thân tinh tường một điểm này dỗi ra bàn tay khổng lồ hơi lắm ông vô tộc bộ lạc bên trong xem trò vui l ă n g tiêu trợt cảm thấy trong cơ thể thức hải có d ị động định thần vừa nhịn d ị động căn nguyên cảng là hỗn độ n chung hỗn độ n chung tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân kêu gọi muốn phải thoát ly l ă n g tiêu k h ô n g chế nhưng mà l ă n g tiêu c h u n g pi n là luyện hóa ba mươi sáu đạo c ấ m chế hỗn độ n chung rung động một lúc về sau cuối cùng vẫn như cũ lưu tại trong thức hải nhưng hỗn độ n chung cũng không phải cũng không có làm gì hỗn độ n c h u n g bắn ra một đạo c h ấ n áp thời không lực lượng xuyên thấu tầng, tầng lớp lớp ngăn trở bay về phía bản cổ trên thân tình huống giống nhau còn phát sinh ở hồng quân trên thân hồng quân trong tay có đều là khai thiên tam bảo thái cực đồ cùng bản cổ phiên suy nghĩ của hắn muốn ngăn chặn cũng phí một phen công phu cuối cùng cũng giống vậy thái cực đồ cùng bản cổ phiên đều bắn ra một đạo lực lượng bay về phía bản cổ chân thân ông ông ông ba cỗ lực lượng đề tụ tại bản cổ chân thân trong tay càng là tự mình dung hợp làm một dần dần tại bản cổ chân thân trong tay hiển hóa ra một đạo cự đại phủ cái bóng toàn bộ quá trình nói xong chậm k thực tại trong chớp mắt liền toàn bộ hoàn thành l à bàn cổ chân thân tay cầm cự phủ thời điểm không trung thiên phạt chi nhãn cũng cuối cùng bình tĩnh lại chỉ là loại an tĩnh này không có làm cho lòng người ổn định ngược lại là có một loại mưa gió nổi lên cực hạn áp bách bàn cổ chân thân cảm ứng được loại này áp bách trên mặt thế mà lộ ra một v ệ n h dáng tươi cười tựa hồ đối với thiên đạo có thể có như thế vi năng mà cảm thấy cao hứng thiên phạt chi nhãn hiện tại là muốn đối phó hắn hắn còn cảm thấy càng mạnh càng tốt cái này lăng tiêu nhìn xem dạng này bàn cổ chân thân trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc ý không phải là bởi vì từ mười hai tổ vu tạo thành vì lẽ đó bàn cổ chân thân cũng không có phối đầu óc cả chiến không đợi lăng tiêu suy nghĩ ra bàn cổ chân thân dâng lên quần bạo chiến ý trong miệng phát ra một đạo gầm nhẹ cái này vừa hô giống như sán lạc đạo âm nghe cũng không tính quá đ i ế t hay nhưng là đem thời gian không gian đều hống nổ tung tới ngay tại lúc đó hắn ngang nhiên mà đậu hai tay cầm b ữ a đệm bước xoay e o dùng thật giày cự phủ châm lửa lửa cháy lan ra đường cỏ đối mặt chiến ý g i ặ t rào bán cổ thiên phạt chi nhãn gương cũng là giấy lên tới vốn chỉ là bị hồng quân dẫn ra một phẩy chín màu kiếp lôi giờ phút này cũng là toàn bộ đội thành chín màu kiếp lôi so sánh dưới trước đây lăng tiêu hóa hình gặp phải chín màu kiếp lôi đều có chút yếu liền xem như thiên phạt chi nhãn cũng phải toàn lực ứng phó đây chính là khai thiên tích địa bàn cổ mặt m ũ i hồng quân thấy chỉnh đạo lôi đình đều bị đ ổ i thành chín màu kiếp lôi nụ cười trên mặt càng sâu tốt tốt tốt đánh chết hắn hồng quân đáy lòng âm thầm quyết tâm tư thế kia tựa như hoàn toàn rơi vào cùng nhiệt bên trong dân cờ bạc không nói khoa trương lần đụng trạm này quyết định hồng hoang thiên địa tương lai xu thế l i ê n từ đầu đến cuối bình tĩnh lang tiêu lúc này cũng khẩn trương vươn người đứng dậy con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cả hai va chạm chương mười bốn phá kiếp đẫm máu chương mười bốn phá kiếp đẫm máu răng rác thiên phạt chi nhãn bên trong chín màu ánh sáng bùng lên chín màu trói mắt thậm chí có đem kiếp vân đều chiếu thành chín màu s u thế chín màu kiếp lôi mới ra hồng hoang sinh linh tất cả đều rung động một chút nhỏ yếu sinh linh biết rất rõ ràng cũng không phải là nhắm vào mình chính mình lại không tự chủ được sinh ra một loại khả năng bị chín màu kiếp lôi chém thành bột mịn hoảng sợ gánh không được sợ hai quỷ d ạ m dưới đất run lầy bẩy t uy thế như thế liền lăng tiêu cũng không nhịn được đứng dậy tại vô tận sinh linh nhìn chăm chú bên trong bàn cổ chân thân vung ra cự phủ ngang nhiên đánh lên chín màu kiếp lôi mênh ô n g lôi xả tại cự phủ núi nhọn bên trên lớp lói n ả y gọn tựa như một con gà chảo chảo chế một chút này b ấ y lôi xả bắn tung tóe đến chu quanh bổ ra từng cái không lớn không nhỏ hố sâu tới cái này bên trong tự nhiên cũng có hướng về vu tộc bộ lạc l ă n g tiêu tự nhiên không có khả năng nhìn xem chúng rơi xuống hủy hoại vu tộc bộ lạc trong tay hồng nông lượng thiên xích xuất hiện bù bù một cái nghiên bù huyền hoàng ngui thức nhọn chém ra đem này b ấ y lôi xả vỡ nát giữa không trung phía trên bàn cổ chân thân cùng chín màu kiếp lôi rằng c o đã đi tới thời khắc cuối cùng hống b à n cổ chân thân gào t h é t một tiếng nguyên bản liền có chút khoa trường c ơ bắp lần nữa cổ t r ư ớ n g mấy phần liền dưới da mạch máu đều rất giống từng đầu thần tuấn thanh long chập trùng không chỉ khí huyết lưu chuyển phát ra từng trận ảo ảo biển gầm thủy c h i ề u âm gân cốt càng là kém két chấm thấp nổ đùng cự phủ tuy là từ khai tiên tam bảo lực lượng c h ố n ngưng tụ nhưng trung quy là kém một chút và ảnh b à n cổ chân thân cùng chín m à u kiếp lôi lực lượng đối q a n h bên trong cự phủ đột nhiên vỡ ra lần đụng chạm này hiển nhiên là ban cổ chân thân t u a t h u hồng quân thấy thế kích động hô ra miệm nhưng mà hồng quân rõ ràng là cao hơn sớm chính như hắn lúc trước c h ô dự đoán bàn cổ đánh bọn hắn lúc không dùng toàn lực đối kháng chín màu kiếp lôi cũng không hoàn toàn bộ phát bởi vì đối với bàn cổ chân thân mà nói vũ khí mạnh mẽ nhất cũng không phải là khai thiên thần phủ mà là chính hắn chín màu kiếp lôi banh bạo cự phủ nhưng chỉnh thể uy lực cũng đã bị hóa giải ba mươi bốn mươi bàn cổ chân thân liền thuận thế ô n tay dùng đầu vai hung hắn b ọ n tới chín màu kiếp lôi và ảnh lần này là chín màu kiếp lôi không có kháng trụ bị nặng nề mà đụng nát、Phốc. bàn cổ chân t h â nói máu nhưng trên mặt thần sắc cũng rất là phấn khởi hắn nhìn về phía không trung thiên phạt chi nhãn tựa hồ chờ đợi một đạo chín màu kiếp lôi chỉ là lần này lôi kiếp b ố n là chỉ có một đạo thiên phạt chi nhãn cũng không có lại tiếp tục chậm rãi liền muốn tiêu tán thấy thế bàn cổ chân thân dù t i ế t h ậ n kỳ thực nhưng cũng kháng không được đạo thứ hai ông bàn cổ chân thân tàn đi lần nữa khôi phục thành mười hai tổ vu cùng thập nhị đô thiên thần ma kỳ mười hai tổ vu kinh ngạc mà nhìn về phía không trung gần tiêu tán kiếp vần đầu góc rõ ràng còn có chút hoảng hốt không bình tĩnh nổi cái kia ngơ ngác xứng sờ bộ dạng giống như mới là mười hai tổ vu nguyên bản bộ dạng cái này xong vừa rồi một cái đối banh dĩ nhiên vang r ộ i cổ kim nhưng tốc độ này có phải hay không quá nhanh thiên phạt chi nhãn nhanh người đến càng nhanh chờ một chút thiên phạt chi nhãn đều nhanh tiêu tán đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì ngược lại nhìn về phía tử tiêu cung hồng quân cùng trời phạt chi nhãn đối đầu trong lòng lập tức nhảy một cái không được chính mình vừa rồi lấy thánh huyết làm dẫn để thăng làm chín m à u kết lôi người khác có lẽ không biết thiên phạt chi nhãn làm sao có thể không biết nó hiện tại nhìn qua không phải là muốn sau mùa thu tính sổ xa cái này ý niệm mới ra lập tức giống như cỏ dại sinh trưởng tốt kết quả cũng đúng như hắn suy nghĩ thiên phạt chi nhãn chính là muốn tìm nợ bí mật nếu không tiến hành trừng trị chẳng phải là người người cũng dám ra tay can thiệp thiên đạo giang giác. thiên phạt chi nhãn lấy cuối cùng một điểm lực lượng bổ ra một đạo hỗn độn thần lôi trực tiếp xuyên thấu không gian ngăn trở đánh vào hồng quân trên đầu hồng quân phản ứng cũng không chậm đỉnh đầu phun ra một đạo thần hy thần hy bên trong rõ ràng là lấy phòng ngự lực lấy xương thái cực đồ hóa thành một vòng đèn trắng âm dương ngư treo ở trên đầu ẩm ẩm đáng tiếc vừa đến hồng quân cũng không có thể luyện hóa thái cực đồ bên trong cơm chế vô pháp phát huy ra toàn bộ nó vi lực thứ hai hồng quân thành thánh nhận thiên đạo quán thúc vẹn vẹn có thể phát huy chính mình sáu bảy thành lực lượng cuối cùng đạo này ngỗn đ ộ n thần lôi đánh tan âm dương ngư về sau vẫn như cũ tinh chuẩn bổ vào trên đầu của hắn hắn chạy không khỏi bản cổ chân thân xuống xiên trực tiếp đấm máu tam thanh nữ ba nhóm cường giả thì là có chút mộng bức nhìn về phía hồng quân hoàn toàn không biết thiên phạt chi nhãn vì cái gì phút cuối cùng còn muốn bổ hắn một cái chẳng lẽ là tại bản cổ chân thân trên thân không tìm được cảm giác thành cự vì lẽ đó tìm tới hồng quân thánh nhân đương nhiên những ý nghĩ này bọn hắn chỉ dám dưới đáy lòng con d hồng quân hiện tại sắc mặt đen như đáy nổi bọn hắn cũng không dám hướng họng x u ố n g đục thiên kiếp đã qua phía trên chu sơn lại đổi một phen cảnh tượng quân quận huyền hoàng mây lành tụ đến cẩn thận cảm ứng ẩn chứa trong đó đại lượng công đức khí hơi thở tạch tạch tạch hồng quân nhìn thấy một màn này răng hàm đều cắn đến vang lên kẹt kẹt giận mà phất tay náo một đạo lực lượng đánh ra đem tử tiêu cung cùng bên ngoài ngăn cách tốt rồi đều ngồi xuống chúng ta tiếp tục giản đạo hồng quân mở miệng thất q u ạ đến trong giọng nói thêm ra mấy phần khó chịu tam thanh nữ hoa bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi nghiêm trình chỉ lo hắm rất nhanh thử tiêu cung liền khôi phục như lúc ban đầu chu sơn xuống vu tộc trong bộ lạc lang tiêu cũng thu hồi ánh mắt hắn cũng là không nghĩ tới thiên phạt chi nhãn cuối cùng còn biết cho hồng quân bổ ra một cái chưa nói xong rất bị ngậm cao h ứ n g xong công việc vẫn chưa xong lang tiêu lập tức chuyển âm cho mười hai tổ vu mười hai tổ vu chính dài ràng ràng hoàn hồn nghe được lang tiêu lời nói cũng là lập tức liền hành động đem bên người thập nhị đô thiên thần ma kỳ thả lại đến trong trụ đá tiếp tục lấy vu tộc khí vận cùng địa mạch lực lượng thai nghén ngày sau lại sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định quả sẽ tốt hơn đồng thời đem bên trong ấn tỉ lấy ra ông tại bọn hắn hành động thời điểm trên trời huyền hoàng mây l à n h cuối cùng bung xuống mười hai đoàn lớn công đức cùng ngàn vạn công đức mưa bọn hắn lập tức giơ lên ấn tỷ nhắm ngay lớn công đức ấn tỷ như tiếp thu được chỉ lệnh trên đỉnh lại dần dần biến trong suốt xuyên tấu h qua tầng ngoài có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó một dọn nặng nề tổ vu tinh huyết dọn này tổ vu tinh huyết hiện hiện ra về sau lại tựa như một cái đói thao thiết trực tiếp đem lớn công đức hấp thu nguyên bản mang theo quần quận sát ý tổ vu tinh huyết càng là trong sáng cái này mười hai tổ vu thấy thế đều là kinh ngạc đến há to mồn trong mắt tràn đầy c u n g hỉ nếu như nói lúc trước nghe lang tiêu nói dùng công đức có thể thanh trừ địa sát khí âu t r ọ c bọn hắn càng nhiều là từ đối với bản cổ phụ thần bản năng t i n tưởng như vậy hiện tại lại một lần nữa nghiệm chứng khả thi bọn hắn cấp thiết muốn đem giọt máu này thu hồi đến trong cơ thể lang tiêu nói cái này ấn tỷ quan hệ đến chuyện về sau hiện tại còn không thể đậu lập tức bọn hắn chỉ được đẻ xuống b ứ c thiết t h ú n chi đây vẫn chỉ là một cái mở đầu về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt đem ấn tỷ thả lại trong trụ đá bọn hắn liền về bộ lạc tìm lang tiêu đến mức thập nhị đô thiên thần ma kỳ cùng ấn tỷ đặt ở tế đàn nơi này bọn hắn một chút đều không lo lắng theo địa thần tổ đình thành lập bọn hắn đối chu sơn trường không chỉ biết càng triệt để hơn nếu ai dám can đảm đến ăn cắp đó chính là chuột liếm mông mèo không có việc gì tìm kích thích hơn nữa còn là cái k i ê u một loại thực biết muốn mạng kích thích đang nói chuyện mười hai tổ vu đã trở lại v u tộc bộ lạc nhìn thấy lăng tiêu đã đang chờ bọn hắn mười hai tổ vu tựa như mười hai cái hải t ử lớn hướng phía lăng tiêu liền đi qua chương mười lăm lăng tiêu đảo sen chương mười lăm lăng tiêu đảo sen mười hai tổ vu nhìn thấy lăng tiêu lập tức tụ tới lăng tiêu minh đệ ngươi nhìn chúng ta n ư u đ ấ sao bọn hắn tựa như là gấp chờ cha mẹ khẳng định hải tử gọi là một cái hưng phấn ngư bức ngư bức các n g ư y i đều rất ngư bức lăng tiêu thấy thế cũng là vui một chút phối hợp với trả lời chỉ chốc lát sau toàn bộ vu tộc bộ lạc liền tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ bởi vì cao hứng ban đêm lăng tiêu còn tự thân ra tay dùng thái dương chân hỏa cho vu tộc nướng không ít tịt thái dương chân hỏa đêm nay bọn hắn được hoan n ê n tâm u ố n g đến thống mái đảo mắt lăng tiêu cùng mười hai tổ vu chúc mừng dòng dã một trăm năm một ngày này lăng tiêu đem mười hai tổ vu triệu tập tới mở hội nghị chuẩn bị bắt đầu giai đoạn thứ hai hành động các vị tiếp xuống các ngươi chính thức tổ kiến địa thần tổ đình chuyện thứ nhất không phải là cái khác chính là muốn đem chọn tòa chu sơn triệt để nắm giữ tại trên tay của các ngươi vì lẽ đó tiếp xuống các ngươi muốn riêng phần mình dẫn đội dò xét chu sơn chung quanh nếu có cái gì l i n h căn linh bảo toàn bộ đều mang về chuyện cũ k ể d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải đ i ê n bên trong chu sơn đã muốn làm vì địa thần tổ đình tổ đ ị a đương nhiên muốn trước tiên đem lại bản doanh cho chế tạo lên mười hai tổ vu lúc này dựa theo lăng tiêu phân phó tổ kiến tuần sơn đội ngũ rất nhanh thập nhị chi tuần sơn đội ngũ tổ kiến hoàn thành bọn hắn chính là động thân lên núi dọc theo đường nhưng p h à m là phát hiện linh khí nồng đậm linh căn linh bảo bọn hắn trực tiếp ra tay cầm xuống chu sơn không hổ là hồng hoang thiên địa vạn sơn c h i tổ cất giấu trong đó linh căn quả là không muốn quá nhiều thập nhị chi đội ngũ chỉ là đi đến giữa sân núi vị trí đã thu hoạch không dưới ngàn loại linh căn trăm cái linh bảo rất có một luồng ngốc nhà giàu nhà h à i tử đi bản thân sân sau n h ặ t bảo h ảo giác nhìn thấy mười hai tổ vu hết thể đều thuận lợi lang tiêu tự nhiên cũng là không có rảnh rỗi trước đây hồng quân thành thánh uy áp g á n g lâm đến chu sơn dẫn động bản cổ để lại vi c h ố n g c ự thời điểm hắn liền chú ý tới trong lòng núi bản cổ điện cùng một cái trung gian điểm hiện tại là thời điểm đi xem một chút hắn thân hóa vàng cầu đồng bay lên chu sơn so với lúc vừa tới trước mắt hắn lại đến núi đã không có như vậy t i n h khủng bị áp thậm chí ẩn ẩn còn có mấy phần thân cận cái này làm cho hắn cũng không khỏi sinh ra một tiêu nghi hoặc bản cổ là thật vẫn là sao như vậy nghi hoặc mới xuất hiện rất nhanh liền bị hắn ném ra ngoài đầu mặc kệ bản cổ có hay không vẫn l à không nói đến chính mình cũng coi là hắn hậu duệ một t r ò n g chính mình lại không giống hồng quân cái kia lao tiền su muốn họa họa hởm hoang thiên địa, sợ cái gì thậm chí chính mình còn trông nom mười hai tổ vu hắn còn đến cảm ơn mình mới là thu liễm lung tung ý niệm lang tiêu đã đi tới trong trí nhớ trung gian điểm nơi đây sơn tuyển dốc rách tuôn ra hoa cỏ xanh tươi tươi tốt tốt một phái sinh cơ lại còn phát hình dạng cẩn thận nhận biết về sau ánh mắt của hắn chính là tập trung đến sơn tuyển bên trên bởi vì chính hắn phân ra phủ quang đạo này phân thân đối với sinh cơ tạo hóa lực lượng cảm ứng có chút nhạy cảm lập tức phát hiện cố lực lượng này là sơn tuyển mang theo ra tới bình thường sinh linh nghĩ lên chu sơn cũng không dễ dàng càng là khó mà phát hiện nơi đây phi phạm hắn lấy lại bình tĩnh lần theo sơn tuyển liền hướng trong núi tìm kiếm đi v à o càng là đi sâu vào sinh cơ càng là nồng đ ậ m Chật! lăng tiêu chỉ cảm thấy trước mặt trì trệ tựa như đi vào vô hình bút bùn có ngàn vạn cái tay tại kháng cự đem hắn đẩy ra phía ngoài cái này hắn mày níu lại chặt lại đưa tay ấn ấn không gian tràn lên từng cơn sóng vợn rõ ràng là tồn tại tiên thiên trận pháp thủ hộ nơi đây hắn hơi trầm ngâm về sau lần nữa đưa tay đẻ xuống nhưng lần này lại là hơi có không giống trên bàn tay của hắn dâng lên một luồng thái dương chân hỏa thiêu đốt trước mặt tiên tiên trận pháp ông tiên tiên trận pháp cùng với chống cự huyền diệu lực lượng lưu chuyển không ngừng ngay tại lúc đó hắn đã lặng yên mở ra lịch thiên mộ tính bên trong đôi mắt có sáng trói ánh vàng lưu chuyển càng l à phản chiếu ra tạo dựng toàn bộ tiên tiên trận pháp vô tận thần văn vô tận thần văn sen lẫn hình thành một cái nhanh đoạt tiên công mạng lưới có chút d ị động liền biết tác động c h í n h thể chỉ có tại chính xác địa phương cắm vào chính xác chìa khóa mới có thể đem cái này mạng lưới liên ổn kéo ra nếu là mười hai tổ vu đến đây tất nhiên thất bại tan tác mà quay trở về lăng tiêu lại là hoàn toàn khác biệt lịch tiên nộ tính hàm kim lượng cũng không phải thổi ra tại quan sát của hắn phía dưới toàn bộ mạng lưới nhìn một cái không sót gì quả nhiên là đạt tới duyệt tận ngàn mảnh mà trong lòng không che cảnh giới dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải phốc phốc phốc bắn ra bốn mươi chín đoàn khiêu động thái dương chân hỏa sau đó chúng chính là bị áp xúc thành dài nhọn mũi nhọn đi nào đó một cái c h ư ớ c mắt hắn đột nhiên quắc nhẹ bốn mươi chín căn mũi nhọn phá không n h e n h e n h e mỗi một cây mũi nhọn rơi vào tiên thiên đại trận phía trên liền biết phát ra từng đạo từng đạo đốt động、tính. mới đầu g ậ n sóng không gian chỉ là tăng lên một chút xíu ảnh hưởng nhìn qua cũng không có bao lớn có thể đến thứ hai mươi lăm căn mũi nhọn đánh vào lúc tiên thiên đại trận g ậ n sóng đột nhiên phóng to mấy lần không ngừng trước đây chỉ là xuất hiện tại hắn bên trong đôi mắt thần văn trần trụi xuất hiện trong không khí lăng tiêu nhưng không có mảy may trần trở tiếp tục bắn ra dài nhỏ mũi nhọn n h e n h e n h e cuối cùng hai mươi bốn cái mũi nhọn đánh vào tiên thiên đại trận từng cái trận nhãn không gian vụ qua lại không khắc hình lăng tiêu đứng dậy cất bước tiến lên loại kêu cảm giác cản trở không còn sót lại chút gì nhưng chờ hắn vượt qua biên giới lúc cảnh tượng trước mắt lại đ ỗ n g nhiên n h ấ t biến liên hắn đều xuất hiện mấy tức hoàng hốt t r ở lại nhìn tinh từng lúc trước mặt là một cái tiểu bí cảnh toàn thân là một đầu hóng ánh mỏ ngọc thạch không biết từ chỗ nào rủ xuống thưa thất màn nước rơi vào khoáng mạch bên trên phía ngoài sơn tuyển chính là những dòng nước này trôi mà thành nhưng mà hấp dẫn nhất lăng tiêu chú ý đồ vật không phải là mỏ ngọc thạch cũng không phải màn nước mà là tại màn nước về sau cái kia một gốc nhẹ nhàng thanh l i ê n cho dù còn cách còn cách cái kia thuần chính tạo hóa lực lượng lại đủ để cho lăng tiêu đều đạo tâm g a o động đây là hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh niên dù cho nhìn xem giống như bích ngọc điêu khắc tạo hóa thanh l i ê n liền đặt ở trước mặt hắn còn là sinh ra không chân thực cảm giác bất quá cũng đúng nguyên kịch bản bên trong hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n xem như lối tam thanh một lần đại gia mạnh mẽ tạo hóa thanh l i ê n hồng hoa bạch ngẫu thanh l i ê n diệp hóa thành thái thượng phát trần tam bảo ngọc như ý thanh bình kiếm trực tiếp bù đắp tam thanh trên tay linh bảo không đủ yếu hạn lang tiêu nguyên bản còn tưởng rằng tạo hóa thanh l i ê n là tại núi cô lôn lại là không hề nghĩ tới biết tại chu sơn chỉ là liếc nhìn một vòng về sau hắn lại giật mình khai thiên lượng tiếp bên trong hỗn độn thanh niên bị đánh nổ rá diễn hóa ra rất nhiều tiền thiên linh bảo ví như thiên thiên mũ đại đại sen thiên thiên mũ phương kỳ chờ cùng tạo hóa thanh liên đồng nguyên mà ra còn có diệt thế hát liên thịnh thế bạch liên công nước kim liên n g h i ệ p h ò a hướng liên nhưng vì cái gì đơn độc tạo hóa thanh liên có thể thành t h ụ hoa n ở đến hai mươi tư phẩm nó nguyên nhân ngay tại nó cắm d ễ nơi đầu này mỏ ngọc thạch chính là một đoạn bàn cổ cuộc sống biến thành tạo hóa thanh liên cắm d ễ trong đó lại có thiên ngoại nước đổ vào nó không thành t h ụ người nào thành thục h ỉ bất quá hiện tại tạo hóa thanh liên bực này bảo bối tốt rơi vào làng tiêu trước mặt tam thanh liền tiếp tục gặp cảnh khốn cùng đi thôi khắc khắc lang tiêu cười một tiếng phi thân rơi xuống mỏ ngọc thạch bên trên móc ra h n g mông lượn g thiên xích một thước đánh xuống k e n con mẹ nó lang tiêu một cái không quan sát phía dưới tay đều bị phản t r ấ n đến run lên quả nhiên chú định không thuộc về mình cơ duyên mạnh mẽ lên xác thực không dễ dàng nhưng nó thật thơm à. lang tiêu tiếp tục đưa tay k e n k e n k e n lang tiêu hóa thân chăm chỉ đào quáng không đúng đào sen công chương mười sáu tam thanh cơ duyên của chúng ta không còn chương mười sáu tam thanh cơ duyên của chúng ta không còn bên trong bí cảnh lăng tiêu chính không để ý hình tượng trồng m ô n g lên trong tay hồng m ô n g lượng tiên xích loảng x o ả n bánh nhiệt đ ủ một đoạn bàn của c ổ sống biến thành mỏ ngọc thạch lưu lại tinh hoa vốn hẳn nên cứng rắn vô cùng chính là bởi vì như vậy lăng tiêu lần thứ nhất ra tay mới bị phản chấn tới tay r u lên thế nhưng không chịu nổi tạo hóa thanh l i ê n là một cái thuần đến không thể lại thuần đại ăn hàng hấp thu mỏ ngọc thạch tinh hoa lớn mạnh tự thân làm cho mỏ ngọc thạch từ nội bộ bị tan giã gian nan đánh vỡ tầng ngoài về sau bên trong liền nhẹ nhõm rất nhiều dù là như vậy thuận lợi lăng tiêu cũng tiêu xài phí một trăm năm lâu lúc này mới cuối cùng đem hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh liên hoàn chỉnh đào ra. đưa tay nhẹ nhàng mần trốn kiểu nội phấn hoa sen bằng p h ẳ n g thanh liên lá mượt mà bạch liên ngẫu lang tiêu như cùng ở tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoa mỹ trong lòng âm thầm cảm thán tạo hóa thanh liên xứng đáng công nhận thập đại tiên tiên linh căn đứng đầu chỉ là nắm trong tay liền cảm giác được vô song tạo hóa hiện tại hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh liên về hắn lập tức không có mảy may dừng lại lập tức liền ngồi xếp bằng tốt bắt đầu luyện hóa lên tạo hóa thanh liên ông tạo hóa thanh liên tồn tại bản năng đối lang tiêu có chút kháng cự tạo hóa thanh liên ngươi không được qua đây a lang tiêu cũng mặc kệ những thứ này có không có như là cười khẳng khặc quái dị người xấu tiếp tục hành động của mình ông miễn cưỡng kiên trì một hơi tạo hóa thanh l i ê n liền l u ô n hãm ngay tại tạo hóa thanh l i ê n bị lăng tiêu đào r a luyện hóa đồng thời lần nữa khôi phục giảng đạo tử tiêu cung bên trong tam thanh đắm chìm tại bên trong đại đạo như si như say một giây sau tâm cảnh của bọn hắn không tên một sợ cùng nhau từ ngộ đạo trạng thái bên trong lui ra ngoài cơ hồ bản năng nhìn về phía lẫn nhau tầm mắt vừa v ặ n đối đầu cơ duyên của chúng ta không còn từ lẫn nhau trong ánh mắt bọn hắn đều nhìn ra nồng đập vẻ n i hoặc mặt trên ngay tại giảng đạo hồng quân nhìn tam thanh đột nhiên dừng lại lông mày cũng là nhân lại nhưng lúc trước bởi vì mười hai tổ vũ kiếm chuyện kéo chậm tiến độ hắn hiện tại cũng không tốt lần nữa dừng lại chỉ được dùng thần thức hướng bọn hắn t r u y ề n âm hỏi thăm tam thanh không dám dầu giếm nhưng loại này rung động lại hết lần này tới lần khác nói không rõ không nói rõ bọn hắn cũng là nói đến hàm hàm hồ, hồ. hồng h ồ quân nghe vậy lúc này vận chuyển thần thông quan sát tam thanh cái này vừa nhìn hắn kém chút lại dừng lại giảng đạo nguyên nhân không gì khác trước đây tử tiêu cũng cùng thang cốc tranh đoạt khí vận hắn nhìn qua tam thanh khí vật không thể nói là mênh mông múc trời nhưng cũng là có một không hai hồng hoang cùng bên cạnh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đ ị bọn hắn so với có thể nói là mạnh lên mấy bậc không ngừng thế nhưng là trước mắt bọn hắn đang nghe chính mình giảng đạo khí vận càng là có t r ô xuống hàng cái này ở trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra liên tiếp b i ế n cố nhường hồng quân đều đã có chút thần hồn nát thần tính xu thế hiện tại tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ lúc này thôi động tạo hóa ngọc điệp tàn phiến tôi diễn lên kết quả y ê n t ĩ n h vẫn là yến tính chính mình vô pháp tính ra ngọn vườn giờ khác này trong lòng của hắn muốn lấy thiên đạo mà thay vào ý nghĩ càng phát ra mãnh liệt suy nghĩ khoáng khắc hắn không mở miệng không được nói đến tốt rồi các ngươi bỏ lỡ cơ duyên ta biết nghĩ biện pháp cho bổ sung các ngươi trước nghiêm túc nghe g i ả n g phải hồng quân nói như vậy tam thanh chỉ được hẳn là nhưng trong lòng từ đầu đến cuối kẹp lấy một cây gai thời gian như nước c h ả y mấy ngàn năm cũng như c h ư ớ c mắt mà qua đây là đại la chi đạo đ ư ơ n g theo lấy cái cuối cùng âm tiết rơi xuống hồng quân dừng lại miệng tới tấm mắt quét qua bên trong tử tiêu cung tất cả c ư ờ n giả g mang theo một chút thất vọng quả nhiên mười hai tổ vũ sự tình ảnh hưởng vẫn là quá lớn nguyên bản nếu là giảng đạo thuận lợi hiện tại tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề đám người hẳn là đột phá một cảnh giới chạm tới hôn nguyên kim tiên ngưỡng cửa các loại từ trở về tu luyện chậm chạp vô pháp đột phá đến hôn nguyên kim tiên chính mình lại thả ra c h ạ m tam thi pháp hung hăng cắt lấy dao h ẹ trước mắt tam thanh lại chỉ là tới gần đột phá nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn dù đột phá nội tình lại rõ ràng không có tăng lên quá nhiều đáng ghét không được nhất định phải nghĩ điểm biện pháp cũng cho mười hai tổ v u bọn hắn làm một ít chuyện mới được bằng không tam thanh bọn hắn dựa vào cái gì đấu qua được mười hai tổ vu nghĩ như vậy ánh mắt của hắn tại tất cả cường giả bên trong trần trừ cuối cùng rơi vào trong đó trên người của hai người hồng quân dừng lại tất cả cường giả cũng dần dần kết thúc tu luyện nhưng không có người dám mở miệng đánh vỡ yên lặng thật lâu hồng quân tầm mắt quét qua tại chỗ tất cả cường giả về sau mở miệng đến t ố t rồi lần này tử tiêu cũng giảng đạo đến đây là kết thúc ba nghìn năm sau sẽ mở ra lần thứ hai giảng đạo nghe nói giảng đạo kết thúc tất cả cường giả đều đáy lòng nhảy một cái hồng quân giảng đạo hiệu quả mặc dù không có đạt tới chính hắn yêu cầu nhưng đối với tất cả cường giả đã mười phần bất phảm cho bọn hắn cơ hội bọn hắn nguyện ý tiếp tục ở chỗ này nghe giảng mà nghe được còn có lần thứ hai giảng đạo bọn hắn lòng khẩn trương mới rơi xuống còn có cơ hội liền tốt thấy tất cả cường giả đều mặt lộ trờ mong hồng quân tâm mới tốt nhận một điểm sau đó ánh mắt nhìn về phía lúc trước chính mình chọn chúng hai người hai người này một nam một nữ nam khuôn mặt uy nghiêm toàn thân có thuần dương khí hơi thở quanh quẩn không giống thân có thái dương lực lượng phủ quang như vậy hừng hực trói mắt nhưng khí tức hùng hậu đồng dạng là không thể khinh thường nữ dung mạo cao quý toàn thân tồn tại thuần âm khí tức đi theo lẳng ngồi ở chỗ đó tựa như lối hồng hoang i ữ a thiên địa vạn bật đều không v ữ n bận hai người cũng cảm ứng được hồng quân á n h mắt không biết hồng quân là có dặn gì hồng quân xoay tay một cái trong lòng bàn tay xuất hiện hai cái đồ vật sau đó hướng hai người liền ném đi xèo xèo hai đạo ánh sáng lấp lánh bay đến trước mặt bọn hắn càng là riêng phần mình tản mát ra long phượng dị tượng chờ ánh sáng lấp lánh tản đi tất cả cường giả liền thấy đây là một cái màu vàng trượng dài cùng một cái màu vàng châm gãi tóc hồng quân thánh nhân đây là ban thưởng linh bảo tất cả cường giả đều khẩn thiết nhìn về phía hai người trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ nam tiên cảm ứng được chung quanh cường giả ánh mắt hâm mộ vô ý thức ngẩu đỡ ngực trên mặt uy nghiêm càng sâu nữ tiên thì là chân mảy lá liêu nhẹt cho lại chờ đợi hồng quân mở miệng rõ ràng nàng biết rõ hồng quân cho càng nhiều muốn thì càng nhiều tại không có làm rõ ràng tình huống phía trước cũng không thể cùng nam tiên như vậy đắc ý quên mình hồng quân lúc này mới mở miệng nói đến hồng hoang tiên địa h ỗ n loạn đ ạ n tiên t r i n h phạt vô t ự hai người các ngươi tiên tiên khí thuần dương tiên tiên thuần âm khí hóa hình nay đặc biệt phong hai người các ngươi vị nam tiên nữ tiên đứng đầu tôn hiệu liền v ì đông vương công cùng tây vương mẫu chấp trưởng hồng hoang đ ạ n tiên sự t ì n h thích hợp nay long đầu kim trượng cùng kim phật trầm ban cho hai người các ngươi hộ thân hồng quân tiếng nói rơi xuống tầm mắt chính là trực tiếp khóa chặt đông vương công cùng tây vương、mẫu. như vậy nhìn chăm chú phía dưới hai người phản ứng đều có không giống đ ô n g vương công cảm giác mình bị thánh nhân ủy thác trách nhiệm uy nghiêm khuôn mặt cũng là nhịn không được lộ ra dáng tươi cười tây vương mẫu thì vẫn như c ũ duy trì trầm ổn nhưng trầm ổn đi nữa cũng không có biện pháp nàng đến tử tiêu cung nghe đạo nhận hồng quân thánh nhân đại nhân quả t r ầ m trước khoảng khắc về sau nàng vẫn là dỗi ra một đôi tay trắng đem kim phượng trầm tiếp nhận chỉ là tại đáy l ò n g của nàng lại là quyết định nói cái gì cũng không quản sự trước có phù q u n g sau có mười hai tổ vu hồng hoang thiên địa nước xa so với chính mình nghĩ phải sâu có thể không lẫn vào liền không lẫn vào gặp bọn họ đón lấy tư phong hồng quân không tiếp tục lưu tất cả cường giả như vậy các ngươi liền trở về thật tốt lĩnh hội ta truyền lại đại đạo hồng quân k h o á t tay chặt lại lặng yên không một tiếng động từ giường m ớ y biến mất không thấy gì nữa tất cả cường giả cùng nhau hành lễ về sau riêng phần mình đi ra tử tiêu c u n g chuẩn bị trở về đạo tràng tiêu hóa c ả n mộ ai cũng không có chú ý tam thanh lại là rơi vào đằng sau chương mười bảy đắc ý quyên hình đông vương công tử tiêu cung bên ngoài tam thanh có ý rơi vào đằng sau bởi vì là hồng quân đáp ứng biết đền bù bọn hắn lúc trước cơ duyên của bọn hắn bị không tên cướp đi lại nhìn thấy hồng quân ban cho đ ô n g vương công tây vương mẫu hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo bọn hắn đã sớm nóng mắt đến không được đại minh hồng quân thánh nhân thật biết mắt thấy bọn hắn liền muốn trở lại hồng hoang phía trước vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào thông thiên nhịn không được mở miệng bán t h ầ m tam đệ lao tử lại là lên tiếng đánh gậy thông thiên lao tử là bên trong tam thanh tu vi cao nhất đi qua tử tiêu cung giảm đạo về sau hắn biết rõ hồng quân thánh nhân a y khó mà phỏng đoán nếu là tùy ý thông thiên mở miệm rất có thể sẽ ác hồng quân thánh nhân. đến lúc đó đã nói xong cơ duyên chỉ sợ cũng muốn đổ xuống sông xuống biển đến mức hồng quân lừa gạt bọn hắn lao tử đồng thời chưa từng hoài nghi nguyên nhân rất đơn giản không cần thiết bọn hắn b ổ i tới tử tiêu c u n g nghe đạo lúc tranh đoạt b ộ đoàn cái này kỳ thực chính là một loại lấy lòng nhận lời xuống nghe đạo nhân quả lấy hồng quân tầm mắt như thế nào biết nhìn không ra nếu không phải dạng này hồng quân cũng không biết đáp ứng muốn bù đắp bọn hắn sợ thất đi cơ duyên tốt tốt, tốt ta biết thông tin bị lao tử đánh gãy đáy lòng còn có chút khư phục ngoài miệng lại là phụ họa tóm lại chính là chủ đánh một cái khẩu phục tâm không phục nhưng mà thông thiên chính tiếp tục phi hành trước mặt lại là đột ngột xuất hiện một khe hở không gian cái này thông thiên còn chưa kịp kêu lên gì đó âm thanh liền đã biến mất bên cạnh lao tử cùng nguyên thủy trước giật mình nhưng ngay lúc đó liền tỉnh táo lại có thể tại hai người bọn hắn bên mình âm thầm đem thông thiên n h ấ t đi toàn bộ hồng hoàng chỉ sợ chỉ có hồng quân thánh nhân đây chính là hồng quân nói tới bù đắp cơ duyên lao tử cùng nguyên thủy đối mặt sau đó liền chủ động tiến vào vết n ư ớ không gian ông chờ hai người cũng tiến vào bên trong về sau vết n ư ớ không gian cực nhanh lấp đầy bên trên thật giống trước đến giờ liền không có xuất hiện qua tam thanh h o à n g hốt gặp một lần lại nhìn trước mắt đã đi tới một cái lạ lâm nơi chung quanh là cực kỳ dày đ ặ c linh khí hơi một cảm ứng càng là tinh thần vô cùng tiên tiên linh khí phải biết từ lúc hung thú lượng k i ế p b ộ c phát sau đại chiến hờn g hoang linh khí của thiên địa liền không ngừng bị ô nhiễm từ thuần phí tiên tiên linh khí biến thành hơi ô trọc hậu tiên linh khí đây cũng là tu luyện cảnh giới thứ nhất là địa tiên nguyên nhân bình thường tu luyện hấp thu hậu tiên linh khí bên trong trộn lẫn ô trọc đạo thân như thế nào hòa hợp chỉ có đạt tới tiên tiến cảnh gộp rửa trong cơ thể ô trọc đến tiếp sau mới có thể tốt hơn biết đạo biết rõ đạo n ộ đạo liền xem như tại núi côn lôn cũng không có như thế thuần túy tiên tiên linh khí bảo tồn lại cuối cùng là địa phương nào đó c h ầ n chờ về sau tam thanh liền ở trong đó tìm kiếm lên cơ duyên tới ngay tại lúc đó tử tiêu cung nghe đạo những cường giả khác cũng trở về riêng phần mình đạo tràng đạo tử phụ đông vương công đạo tràng làm hắn về tới lấy lúc thủ hạ nhìn thấy đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ chủ thượng ả o ả o đưa lên cầu vồng cái rắm đông vương công đối với cái này cũng tới người không cự tuyệt thậm chí còn lấy ra long đầu kim trượng đến cho thấy chính mình nam tiên đứng đầu địa vị lần này liền càng thêm không được những thứ này thủ hạ năng lực không t í n h lớn nhưng dã tâm lại rất lớn hồng quân thánh nhân tự mình kim khẩu vừa mở sắc phong nam tiên đứng đầu tại toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là bọ cạm kéo ba ba phần độc nhất quyền lực không dùng vậy còn gọi quyền lực một đám thủ hạ lập tức đề nghị đông vương công học tập mười hai tổ vu tổ kiến tiên đỉnh đông vương công bị thổi phồng phiêu phiêu dục tiền viên t i ê u muốn trở thành thánh nhân phía dưới người số một hùng tâm cũng ức chế không nổi lúc này bay lên theo mười hai tổ vu hồ lô bức tranh chính mình bầu thiên đạo ở trên hôm nay ta đông vương công tại đông hải đảo tử phủ thành lập tiên đình chấp trưởng hồng hoang vạn tiên công việc vọng t i ê n đạo giám đông vương công nguyên bản cũng nghĩ vượt cấp lập thệ là m nghĩ đến thiên phạt chi nhãn khủng bố vẫn là ngoan ngoán đối thiên đạo lập thệ sau một khắc thiên đạo tán thành một đạo huyền hoàng công đức hạ xuống đông vương công không nghĩ nhiều trực tiếp hấp thu luyện hóa thu vi lại liên tiếp đột phá đạt tới đại la kim tiên viên mãn như vậy đ ộ n g tĩnh toàn bộ đông hải đều có thể cảm ứng được liên phù băng đều tạm thời đình chỉ giảng đạo tầm mắt nhìn về phía đảo tử phụ chỗ nhưng mà sau đó tình huống nhường đông vương công đều nhữ mày lập xuống tiên đỉnh lấy được thiên đạo tán thành n h、so、tổ tổ ý nghĩ rất đơn giản đó chính là chủ động tìm một cái nhân vật cường đại đánh một trận thậm chí không cần đánh thắng chỉ cần đầy đủ lộ mặt là được dựa theo cái này mạch suy nghĩ mục tiêu tốt nhất chính là ngay tại trên đông hải giam đạo phù quang đạo tử phủ tại đông hải đối với vạn long gia biển đậu tĩnh bọn hắn tự nhiên có nghe thấy đồng thời cũng được biết phủ quang tại thiên ngoại thiên biểu hiện nếu là đông vương công có thể làm lấy những thứ này tới nghe đạo bình thường cường giả ở trước mặt cùng p h ủ quang đánh cho chia năm năm cái tia đông vương công danh hiệu cũng liền đánh đi ra đại thông minh đề nghị không tính quá kém thậm chí nghe vào còn rất là đáng tin c ậ bởi vì p h ủ quang chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ cho dù khoảng thời gian này nói đạo lệnh tu v i co tăng lên thế nhưng là đối mặt đại la kim tiên biên mãn đông vương công hẳn là hơi có công bằng tăng thêm đông vương công có long đầu kim trượng có thể nói là tay cầm đem bót chỉ là nhường đại thông minh cũng không nghĩ đến chính là đông vương công bị bọn hắn cầu vồng cái rắm vô đến có trăm triệu một chút đắc ý quyên hình để đó gần ngay trước mắt phù quang không đi tìm ngược lại dự định đi tìm mười hai tổ vu không sai chính là mười hai tổ vu dùng đông vương công lời nói đến nói mười hai tổ vu trước đây kiếm chuyện đánh gây giảm đạo có thể nói là lướt nhẹ qua hồng quân ra mặt chính mình lại là hồng quân cất nhắc lên nam tiên đứng đầu vừa vặn thừa cơ hội này thay hồng quân rút sáng tạo đánh thắng tại hồng quân trước mặt tại toàn bộ hồng hoang trước mặt lộ mặt đánh thua mười hai tổ vu cùng tiến lên hắn độc đấu mười hai tổ vu cái kia có thể gọi thua tóm lại dù sao đều có thể có chuyện che đi qua tại chính mình phát huy phía dưới cho dù dưới trướng đại thông minh liên tục nhắc nhở đông vương công vẫn là khăng khăng muốn gây sự với mười hai tổ vu đại thông minh gặp hắn như vậy quyết dự ữ ý mình trong lòng đều hối hận đề nghị làm sao đề nghị đã ra kiên trì cũng phải theo tới chống đỡ chàng kết quả là đảo tử phủ bên trên đ ô n g Vương c ô n g t r i ệ u tập mấy n g à n t h ủ h ạ l i ề n muốn u x ấ t phát. t r o n g t a đào tử phủ ngang ó n y tại k h ô t r u n gào hóa h t n h một đầu bát đầu ả Kim khiếu Long ngạo thét ạ i trên Đông ả i đông rơi vào Kim rơi dài Đông đánh đầu. Công Vương dạng, Long trên đầu. Mấy ngàn thủ hạ có dạng hoặc dạng, cùng nhau rơi vào thon dài thân rồng bên trên. Ngang! Gào vào vào trước có hoặc thủ hạ h t Mấy một tiếng kim long bay lượn trên không hướng chu sơn bay đi bên trong thang cốc vừa mới kết thúc giảng đạo phủ quang thấy cảnh này cả người đều có chút một bước bắt đầu không biết đông vương công làm cái gì yêu thiêu thần nhưng chờ nhìn thấy bọn hắn hướng phía chu sơn bay qua phủ quang cũng là liễu lười không thôi liền đông vương công dưới chướng mấy ngàn túi khoai lang chim nát trứng cho dù có mấy vị t r o n g tử tiêu cung cường giả gia nhập vậy cũng là lớn một chút sâu kiến thế mà mang theo bọn hắn liền dám đi chu sơn kiếm chuyện dũng sĩ lên đường bình an phu quang cảm thán một tiếng lúc này liền thông qua nguyên thần đưa tin báo cho lang tiêu chương mười tám thử đ a o chương mười tám thử đ a o chu sơn bên trong bí cảnh gần thời gian và o năm lang tiêu thành công đem hai mươi b ố phẩm tạo hóa thanh liên luyện hóa thành công h à n chính đứng dậy muốn phải hoạt động một chút gân cốt b u n g b ẩ y thân thể bỗng nhiên cứng đ ở biểu hiện trên mặt cũng có chút cổ q á i không phải là đông vương công đã như thế tung bay sao vừa mới tiếp vào phù quang đưa tin đông vương công mang theo thủ hạ tiến về trước chu sơn đến gây sự với mười hai tổ v ũ tử tiêu cung lần thứ nhất giảng là đại la chi đạo đ ị n h t r ờ i cũng chính là đạt tới đại la kim tiên viên mãn mười hai tổ v ũ lúc trước b à y ra đại trận thi triển ra bản cổ chân thân cứng rắn thiên phạt chi nhãn tình huống còn là rõ m ồ n một trước mắt nếu như tin tức này không phải là phù quang truyền bề hắn cũng hoài nghi tin tức này c h â n thực tính suy nghĩ một chút hắn quyết định tự mình ra tay thăm dò s ấ u cạn vừa mới triệt để luyện hóa hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh liền đông vương công hẳn là miễn cưỡng coi là một khối đá thử nào vừa xải bước ra lăng tiêu đi xuống mỏ ngọc thạch cái này một mảnh mỏ ngọc thạch mặc dù bị tạo hóa thanh liên hấp thu không ít tinh hoa nhưng nếu tiến hành tinh luyện lời nói hẳn là có thể có được một loại không tệ vật liệu lợi khí xèo lúc này v u n g bảo đem chọn mảnh mỏ ngọc thạch rút thu hồi quét sạch sẽ lăng tiêu liền đi ra bí cảnh v ạ năm n chưa từng ra tới thần thức lập tức liền quét ra xem xét chu sơn tình huống kết quả hắn rất hài lòng thập nhị chi tuần sơn đội n ũ đồng thời không có mảy may lời biếng đôi cứng lấy bản cổ để lại bi lên trên tuần sát ba phần tư còn nhiều trọng yếu nhất chính là thu hoạch mười phần phấn khởi thiên thiên linh căn không giới và tính thiên thiên linh bảo cũng gần ngàn v ớ i v ạ n đừng để đông vương công bé dạy vũ tộc tiếp tục công việc nghĩ như vậy lang tiêu bay vút lên nhập không bên trong ngưng tụ một đám mây và ngay tại đông vương công tới phương hướng chờ hơn một trăm năm sau ngang một đầu bát t r ả o kim long cóng chở mấy ngàn người đi tới chu sơn bên trên đầu rồng đông vương công đón gió m à đ ứng áo bảo phân phật cái khác không nói trước vẹn vẹn là hắn uy nghiêm hình tượng lại tăng thêm hiện tại cái này đốt tiền tư thế đúng là có mấy phần b ứ c cách có lẽ cũng là bởi vì một điểm này làm cho phía sau thủ hạ càng là kính như đế như hoàng tự mình đạ nghị kỹ rất lắm lời hảo chỉ cần hắn đại hiển thần uy thủ hạ liền biết lập tức đưa lên tươi mới cầu vồng c á i rắm nói tóm lại sân khấu kịch đã đáp tốt liên đợi đến hắn đăng tràng thế nhưng là hả đông vương công đứng tại đầu rồng vốn là khép hờ hai mắt chợt phát hiện một đạo đám mây vắt ngang tại bọn hắn phía trước chậm rãi mở hai mắt ra khóa chặt đám mây bên trên lăng tiêu tu vi càng là tinh thâm đối với địch t í cảm ứng càng là nhạy cảm hắn có dự cảm trước mắt vị này tóc vàng đạo nhân việt không phải loại lương thiện đương nhiên hắn không có khả năng chỉ dựa vào đối phương không tốt sống chung liền nhượng bộ lui binh và không thanh danh này cũng không cần đánh bởi vì trực tiếp thúi thậm chí hắn cũng sẽ không trực tiếp ra mặt truyền âm cho tâm phúc nhường tâm phúc tiến lên t ư ơ n g lượng tâm phúc gật gật đầu từ trên thân rồng bay ra ngoài hướng về phía lăng tiêu chắc tay vị này đạo hữu đông vương công đại nhân muốn dẫn đầu chúng ta tiến về trước chu sơn đạo hữu nếu là vô sự còn xin nhường ra con đường tâm phúc câu nói này nghe mềm kỳ thực cứng rắn mở miệng chính là đông vương công đại nhân tựa như đông vương công lấy được thiên đạo tán thành về sau toàn bộ hồng hoang cũng phải tính lấy hắn thứ yếu lang tiêu sớm đã đậu ở chỗ này bọn hắn mới là đến sau lại muốn lang tiêu nhường đường chỉ có thể nói đông vương công tung bay bọn hắn cũng tung bay đối loại này chó cậy gần nhà g à cậy gần chuồng người lang tiêu không để ý tay cầm một b ệ c ánh sáng xanh nhận hiện đạo hữu ngươi ngươi ngươi tâm phúc ngươi mấy tiếng đột ngột giơ tay lên che lại cái cổ sau một khắc tâm phúc thân hình liền thẳng tắp hướng trên mặt đất cắm đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường đông vương công cùng mấy ngàn thủ hạ khẽ g i ậ mình trận lập tức đề phòng đông vương công hai mắt bắn ra thần quang cam tức nhìn lang tiêu vị này đạo hữu chúng ta chỉ là muốn đi qua ngươi là sao đột nhiên ra tay làm tổn thương ta thủ hạ đông vương công lúc này lại là giả thành vô tội lật lọc liền chất vấn lăng tiêu nguyên bản lăng tiêu coi là đông vương công chỉ là tung bay hiện tại xem ra lại là chính mình nghĩ sai hắn không phải là tung bay thuần túy là đầu vóc có vấn đề bất quá lăng tiêu thật không thèm để ý nói chắn g ra đông vương công chỉ là hồng quân tùy ý đẩy ra một quân cơ thôi nếu không phải là như vậy tại nguyên kịch bản bên trong cũng không biết bởi vì đế tuấn thái nhất có cần liền có thể đem đông vương công cho thay thế vì lẽ đó nói với đông vương công lại nhiều đều là lãng phí thời gian tốt tốt tốt ta thánh nhân lọt mắt xanh đảm nhiệm nam tiên đứng đầu ngươi lại không tuân theo ta còn hạn hôm nay ta liền ngửa ngươi biết rõ sự lợi hại của ta đông vương công quát trói thai thầm nghĩ lấy coi như là làm nóng người ngang dưới chân bọn hắn bắt trào kim long gào k h é t đ u ô i rồng hất lên hóa thành nhanh chóng ánh sáng vàng bắn về phía lăng tiêu、Ấm、ẩm ẩm đốt u rồng lôi cuốn lấy c u ộ n quần, quần phong lôi xu thế hướng lăng tiêu nặng nề mà gõ đánh mà xuống đông vương công mặc dù đầu ó c không dễ dùng lắm nhưng thủ đoạn xác thực có mấy phần uy lực đặt ở hơn hai ngàn tử tiêu cung cường giả bên trong cũng là xem như so sánh hàng đầu một đợt không phụ hắn tiên thiên khí thuần dương lai lịch đông vương công thấy lăng tiêu lại không trốn không né một bộ không nhìn thẳng hắn công kích thong rong bộ dáng l ử a giận trong lòng càng là hừng hực chờ một chút ngươi bị long đầu kim trượng đánh cho tàn phế xem ta như thế nào từ từ xử lý ngươi suy nghĩ ở giữa bát c h ả o kim long công kích đã tới lăng tiêu trước mặt ầm ầm cự lực dân g t r ả o mưa gió bốc lên đông vương công trên mặt chậm rãi leo lên vẻ tươi cười giống như đã có thể dự đoán đến lăng tiêu trọng thương t r à diện có thể chờ mưa gió tàn đi đông vương công g á n g tươi cười lại là cứng nờ tại bên trong dự đoán của hắn lăng tiêu đánh tàn phế tràng diện đồng thời chưa từng xuất hiện ngược lại là tại bớt rồng cùng lăng tiêu trung gian có một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh màng tầng này mang ánh sáng nhìn như mỏng như cánh be nhưng lại cho người một loại cực kỳ cứng cỏi cảm giác bát chảo kim long giống bị ánh sáng màu xanh màng kích thích đến thân rồng b ắ n mẹo bát chảo giao thoa lấy xé rách mà tới uy thế kinh khủng đủ để xé nát bình thường đại la kim tiên viên mãn đây chính là hồng quân thánh nhân ban tặng long đầu kim trượng mấy ngàn thủ hạ nhìn xem bát chảo kim long vô song thế công trong lòng kính sợ càng n chỉ là như vậy do tác mưa rào điền cùng tấn công phía dưới ánh sáng màu xanh màng chỉ có chút rung động không có chút nào vỡ vụn ý tứ cái này cái này mấy ngàn thủ hạ trợn mắt mắt mồm khó mà tin được trước mắt hiện thực đông ương công thì càng là lưỡi l ư ớ i hắn nguyên lai tưởng rằng trừ giống phủ quan g loại kia không hiểu thấu q u á i nhân hồng hoang thiên địa tất cả cường giả đỉnh cao đều đi từ tiêu cung chưa từng nghĩ hiện tại tùy ý xuất hiện làng tiêu thế mà liền không nhìn công kích của hắn rõ ràng là đều là đại la kim tiên viên mãn lẫn nhau trinh lệnh làm sao có thể như thế lớn không đúng hắn nhất định là dựa vào lấy linh bảo ai nhưng coi như hắn có thể phòng ngự được lại như thế nào hắn vô pháp làm bị thương chính mình cái kia cũng chính là hồn công không còn không có đợi suy nghĩ của hắn xong đã thử qua tạo hóa thanh l i ê n uy lực lăng tiêu động đối với tạo hóa thanh l i ê n không kém hơn thái cực đ ổ phòng ngự lăng tiêu có thể nói rất hài lòng kể từ đó hắn liền nắm giữ hai cái khuynh ê ư ớ n g phòng ngự tiên tiên trí bảo cái này cảm giác an toàn trực tiếp kéo căng đến đây đông vương công tác dụng cũng liền kết thúc lăng tiêu lần nữa đưa tay hồng n ô n g lượng tiên xích liền xuất hiện trên tay hắn trường xích cắt ngang một đạo huyền hoàng núi thức nhọn chẹp ra nhìn xem tốc độ không nhanh chương mười chín nhanh thông đông vương công chương mười chín nhanh thông đông vương công cùng sư toàn thân quanh quẩn sán lạn thuần dương chi lực giống như lửa vàng chiếu dọi bốn phương hung hãn đánh ra trước cắn sẽ hướng huyền hoàn g mũi thức nhọn h chỉ là một tiếng văng trầm từ cổng sư bên miệng xuất hiện một đầu hẹp dài dây nhỏ dây nhỏ kéo dài rất nhanh liền từ đầu sư tử xuyên qua đến mình sư tử cho đến đôi sư tử tiếp theo một cái trước mắt huyền hoàng ngui thức nhọn càng là xuyên thấu toàn bộ cổng sư tiếp tục chém về phía đông vương công cái này đông vương công đều ngơ ngẩn đầu tiên là có cứng cõi ánh sáng màu xanh màng sau là có sắc bén huyền hoàng ngui thức nhọn trước mắt vị này thần bí đạo nhân lại có một công một thủ hai cái trí bảo mang theo hắn đến cùng lai lịch ra sao đương nhiên trong lòng nghi hoặc thì nghĩ hoặc trên tay của hắn không chậm chút nào huyền hoàng ngui thức nhọn xuyên thấu mà đến hắn tranh thủ thời gian ngự sử thuần dương đ ỉ n h l ê n tiếp ken thuần dương đ ỉ n h bị huyền hoàng mũi thước nhọn chém bay thân đỉnh một hồi kịch liệt rung động may mắn cuối cùng tại thời khắc sống còn thành công đem huyền hoàng mũi thước nhọn đỡ được phốc phốc đ ô n g vương công miệng phun máu tươi k h í tức nháy m ắ t hể vải xuống tới lang tiêu thấy mình công kích t h ế m à không có trực tiếp đánh chết đông vương công trên mặt lập tức có chút không nhịn được đừng nhìn chính mình không quá để ý đông vương công nhưng hắn quả thật có chút đồ vật thư nhẹ một tiếng lang tiêu thân hình bỗng nhiên biến mất đông vương công hoảng hốt thần thức điên cuồng liếp nhìn c u n g quanh miễn cưỡng bắt được lang tiêu thân hình. rõ ràng lăng tiêu đem kim ô hóa hồng chi thuật dung hợp vào thân pháp bên trong thần thông tốc độ cực kỳ nhanh chóng vị này đạo hữu lúc trước là ta mạo phạm còn xin đạo hữu cho một cái cơ hội ta nguyện ý xin lỗi ta nguyện ý bồi thường đông vương công nơi nào còn có nam tiên đứng đầu ngạo nghệ khí thế một bên trốn tránh một bên cầu xin tha thứ đông vương công muốn nổi danh nghĩ nhận người trước mắt lăng tiêu thật sự rõ ràng mang đến cho hắn một luồng biết uy hiếp sinh mệnh khủng bố lớn hắn mới vừa bận trở thành nam tiên đứng đầu còn có vô tận ánh sáng tương lai hắn không muốn chết nhưng lăng tiêu căn bản liền không có phản ứng hắn ông trên tay hồng mông lượng thiên xích vạch chém ra một đạo thập tự mũi thước nhọn trực tiếp chém bay hướng đông vương công không ta là hồng quân thánh nhân khâm phong nam tiên đứng đầu ngươi không thể g i ế t g i ế t g i ế t đông vương công hoảng hốt vô cùng cũng không có la hoàn toàn thập tự mũi thước nhọn đã là dáng lâm đến trên người hắn cho dù hắn dốc hết toàn lực muốn phải ngự sử thuần dương đ ỉ n h trung vi là không có đội điểm. g i ế t ta đông vương công hai chữ cuối cùng mở miệng nhưng mắt trái của hắn phía trên lại là có một đạo đỏ thám chạy xuôi mà xuống đem hắn bên trái thế giới đều nhuộm thành một mảnh đỏ như máu là cái này cảm giác tử vong đông vương công trong đầu lóe qua cái này ý niệm thật tự mùi thức nhọn huyền diệu dị thường càng l à c ó c h ấ n áp công lao nguyên thần của hắn muốn phải thoát ly nhục thân chạy trốn đều vô dụng trực tiếp bị huyền diệu lực lượng mẫn diệt ở trong người tiên đình mấy ngàn thủ hạ nhìn thấy đông vương công kết cục như thế tất cả đều câm như h ế n hàng thật giá thật đại la kim tiên viên mãn hồng quân thánh nhân khâm phong nam tiên đứng đầu cứ như vậy vẫn lạc tại vị này đạo nhân trên tay đối mặt dạng này tàn khốc hiện thực bọn hắn không có bất kỳ ý kiến cũng không dám có ý kiến thế nhưng lang tiêu sẽ bỏ qua bọn hắn sao đáp án đương nhiên là không biết Mặc dù không biết sẽ có hay không có đại thông minh vì đông vương công báo thủ nhưng giữ lại bọn hắn chính là thai hoàng ẩm dù là vô pháp đối lăng tiêu tạo thành tổn thương nhưng nhìn lấy đều không thoải mái lập tức trong tay hắn hồng mông lượng thiên xích lần nữa vung chém mà ra ông ngong ngong không chung chém ra dậy đ ặ p huyền hoàng mũi thức nhọn giống như màn mưa rèm trâu nhanh mau trốn t a van cầu ngươi bỏ qua chúng ta đi đủ loại hỗn loạn tiếng la ở chung quanh quân quần đáng tiếc tốc độ của bọn hắn lại như thế nào nhanh hơn được huyền hoàng m ũ t nhọn trừ cá biệt đầu hóc xoay chuyển so sánh nhanh tồn tại mãnh liệt lách mình đem đồng đội che ở trước người đồng thời đem nguyên thần của mình thoát ly nhục thân bỏ chạy mà đi thủ hạ khác bị huyền hoàng mũi thức nhọn giải quyết dứt khoát rầm rầm bên dưới không trung lên một hồi mưa máu giải quyết đông vương công về sau lang t i ê u cho phủ quang chuyển đi tin tức đạo tử phủ cũng không nên lãng phí sau đó lang t i ê u liền xoay người chuẩn bị trở về chu sơn toàn bộ quá trình tùy tính thoải mái liền tựa như chém giết mấy ngàn thủ hạ đều không đáng nhấc lên trên thực tế cũng xác thực như vậy tiên đình nguyên bản là hồng quân lôi ra đến tạm thời chậm chạp vụ tộc phát triển pháo hôi thôi chết là chuyện sớm hay muộn thậm chí khả năng muốn là sẽ bị đế t u â n thái nhất c h é m g i ế t hiện tại kết quả bất quá là thoáng trước giờ một chút xíu vừa muốn hóa thành đỏ vàng rời đi chất nhớ tới long đầu kim trượng cùng tuần dương đ ỉ n h cứ việc chỉ là hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhưng hắn không chê thân thức khé động lập tức tìm tới này n h ị bảo đưa tay vừa thu lại chúng liền bay vào lăng tiêu trong tay lăng tiêu chính là không còn lưu lại hóa vàng cầu vồng mà đi cơ hồ là tại đông vương công bị giết đồng thời nguyên bản đều đã biến mất và hỗn tử tiêu cùng đống nhiên xuất、hiện. trên rừng mây hồng quân thông suốt mở hai mắt ra phản chiếu ra bên trong hồng hoàng thiên địa một khối đương nhiên đó là lăng tiêu ra tay địa phương thánh nghiệm loại qua hắn lập tức biết được đ ô n g vương công ngã xuống kết quả cái này tình huống gì tuyển ngươi ra tới là vì k i ể m chế mười hai tổ vu ngươi ngược lại tốt rồi liền mười hai tổ vu mặt đều không thấy liền trực tiếp bị người nhanh thông t a mẹ nó cần ngươi làm gì hồng quân dưới đáy lòng giận mắng đông vương công không biết bao nhiêu lần đương nhiên phẫn nộ đi qua hắn còn làm muốn đối mặt hiện thực tạo hóa ngọc điệp tàn phiến từ đỉnh đầu bay ra liên thông thiên đạo thôi diễn lên thân phận của lăng tiêu nhưng mặc cho bằng như thế nào tôi diễn càng lạ đều không thể nhìn trộm đến lang tiêu hồng hoang đây là như thế nào rồi hồng quân lần thứ nhất sinh ra hồng hoang cảm giác xa lạ không được đến gia tốc hồng quân nghĩ như vậy tầm mắt nhìn về phía trên đông hải tại trong con ngươi của hắn phản chiếu ra tam thanh thân ảnh tam thanh ngay tại tìm kiếm thân ở nơi mắt thấy tam thanh khoảng cách bù đắp cơ duyên không xa hắn mới thở dài một hơi thang g ố c phù quang triệt để kết thúc giảng đạo phù quang giảng đạo so hồng quân càng lâu cũng không phải là bởi vì hắn giảng được càng thêm tinh t â m huyền diệu chuẩn tý là bởi vì giảng được nhiều hồng quân bạn năm thời gian cũng chỉ nói một cái đại la chi đạo phú quang lại là từ địa tiên bắt đầu tận lực bồi tiếp thiên tiên c h â n tiên huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên không sai hắn đã đem hắn có thể giảng tu luyện nửa c h ư ớ c đoạn hết thể nói qua một lần làm hắn dừng lại giảng đạo thời điểm chỉ cảm thấy tự thân khí v ậ n đang tăng cường tại khí vận ra chỉ phía dưới tu vi của hắn liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên đại la kim tiên trung kỳ đại la kim tiên hậu kỳ hắn chính là tại ổn định tu vi thời điểm cho lăng tiêu đưa tin báo tin trước mắt tu vi ổn định đến không sai lắm phía dưới nghe rằng bình thường cường giả cũng thất tình hắn liền quan sát những thứ này bình thường cường giả đừng nhìn hiện trường không có cường giả đứng đầu nhưng thang cốc đã có thể tụ lại một thành r ơ i khí v ậ n vậy đã nói do phía dưới những cường giả này bên trong không thiếu một chút ngọc thô đã như vậy vì cái gì không đem bọn hắn thu vào chính mình dưới trướng phù quang thần thức quét qua toàn bộ thang cốc đ ố i tất cả tại chỗ cường giả liền có sơ bộ hiểu rõ tại đây hơn hai vạn người bên trong hắn rất nhanh liền lấy ra trong đó hai người hai mắt vận chuyển thân thông như có thái dương chân hỏa ở trong đó nhảy gọn sáng g ự t hai con ngươi nhìn lại phù quang bên trong tầm mắt liền ngã chiếu ra hai đạo thần dị chân thân hư ảnh thế mà là bọn hắn phù quang xem thấu hai người chân thân trong miệng không khỏi nói nhỏ t r ư ơ n g hai mươi bạch c h ạ c h lục n h ĩ t r ư ơ n g hai mươi bạch c h ạ c h lục n h ĩ thang cốc bên trong phù quang ngồi cao tầm mắt k hóa chặt hai người thế mà là bọn hắn phía trước một người ngồi đang đến gần phù quang cái thứ hai khu vực bên trong đương nhiên đó là trước đây cái thứ nhất đi tới thang cốc người hắn mới tới lúc tu vi vẫn là thái ớt kim tiên trung kỳ và năm dạng đạo đi qua hắn vậy mà tăng lên tới thái ớt kim tiên hậu kỳ phù quang giảng đạo cũng không như hồng quân như vậy dẫn tới thiên hoa l o ạ n rơi mặt đất nợ xem vàng dị tượng tầng tầng lớp lớp nhưng hắn lại có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới có thể thấy được thiên phú của hắn rất không tầm thường phù quang thôi động thần thông quan sát nó chân thân tại phù quang bên trong tầm mắt hắn hiện ra chân thân là một cái như dê sinh linh toàn thân trắng như tuyết đầu dài một đối xoắn ốp xử cong mấu chốt nhất chính là cái này sinh linh hai mắt trong đó càng là mơ hồ có thánh khiết đạo ánh sáng giống như có thể khám phá hết thể hư ả o tà ma cơ hồ là một máy mắt phù quang liền nhận ra thân phận của hắn tới nguyên kịch bản bên trong b ạ c h trạch chính là tường thủy thú có thể mở trừ hết t h ể t ạ khí tại đế tuấn thái nhất yêu t ộ c bên trong nước tựa theo thông vạn vật tình hiệu quỷ thần sự t ì n h tiên phú đảm nhiệm lấy quân sư nhân vật tại toàn bộ yêu t ộ c bên trong coi là tiếp cận nhất trí tuệ đ ỉ n h tồn tại đáng tiếc duy nhất chính là hắn mặc dù lai lịch t i ê n phú đều có chút xuất chúng nhưng năng lực chiến đấu lại là kém không ít không nghĩ tới bởi vì đế tuấn thái nhất vắng mặt b ạ c h trạch mà ngay cả tử tiêu cung đều không thể đi vào đồng đạm mạch trạch cũng là bởi vì t i ê n phú nhìn rõ cơ duyên của mình tại phủ quang c h i n thân vì lẽ đó hắn tại thiên ngoại thiên không nhìn thấy tiến về trước tử tiêu cung hy vọng về sau hắn chính là quyết đoán đi tới đông hải tìm kiếm phú quang phú quang cũng không có cô phụ hắn giúp hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới trước mắt hông hoang tại mình ảnh hưởng phía d ư ớ i bắt đầu từng bước chạy hướng như giới trướng không có một hai cái mưu trí chi sĩ tất cả đều là mười hai tổ vũ dạng này thô bạo cái kia l ă n g tiêu phú quang còn không phải vội vàng chết cho nên đối với bạch trạch cái này chơi mưu trí nhất định phải cầm xuống quyết định phú quang thần thông nhìn về phía người thứ hai không giống với bạch trạch tiên thiên lai lịch bất phàm hóa hình chính là thái ớt kim tiên sơ kỳ cái này một vị rõ ràng lai lịch càng tốt hơn nhưng tu vi lại là thấp hơn hắn mới tới lúc lại chỉ có kim tiên sơ kỳ phù quang sở dĩ chú ý tới hắn là do ở hắn tăng lên rõ ràng nhất chờ phù quang kết thúc giảng đạo về sau hắn vậy mà liên tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới trực tiếp đạt tới kim tiên viên mãn tu vi tại phù quang bên trong tầm mắt hắn hiện ra chân thân là một cái màu trắng con v n g thân hình không c ứ n g tráng lại lộ ra nồng đậm n u y. muốn nói đặc biệt ở chỗ đầu góc hắn hai bên sinh trường sáu cái linh động lỗ thai ẩn ẩn có huyền diệu thần văn lưu động đơn bên cạnh ba cái l ô thai góc độ không giống nhau một buổi sáng bên trên nghe trời cao xoay ngang b ì n h nghe hồng hoang một nghiêng xuống do xét cựu lũ lục nhĩ mi hầu lục nhĩ mi hầu chính là hỗn độn ma viên bản nguyên biến thành chỉ tiếc bởi vì hỗn độn ma viên bản nguyên chia b ố n phần cho dù hắn lai lịch còn cao hơn b ạ c h trạch nhưng bởi vì hỗn độn ma viên bản nguyên thiếu thốn tăng thêm tự thân không có thích hợp tu luyện công pháp trực tiếp liền kẹt tại kim tiên cảnh không được t i n tiến đương thời lục nhĩ、My、hầu nghe nói hồng quân thánh nhân giàn đạo lập tức hứng thú bừng bừng chạy tới thiên ngoại t i ê n làm sao hỗn độn hư hiểm như không có linh bảo gia trì thái ớt kim tiên tiến và hỗn độn cũng khó khăn có toàn thây hắn vô pháp tiến về trước tử tiêu cung nghe đạo còn nghĩ lấy vận dụng chính mình lắng nghe thiên phú vụn t r ộ n nghe giảng cũng không chờ hắn làm như vậy lại là toát ra một cái phù quang so với nghe hồng quân thánh nhân giảng đạo phù quang giảng đạo càng thích hợp chỉ có kim tiên tu vì chính mình cân nhắc về sau hắn đến phù quang từ địa tiên nói về hắn v ừ a v ậ n cùng tự thân tu luyện từng cái so sánh để hắn hoàn toàn chính mình càng lộ muôn vàn khó khăn trước mắt phù quang đem đáp án trực tiếp cho hắn chép tự nhiên là cơ tới một cái không lên tiếng chỉ đợi hắn tạo dựng tự thân đại đạo đột phá đến thái ớt kim tiên chính là nước chạy thành sông xác định thân phận của bọn hắn phù quang suy nghĩ một chút xệ bàn tay ra tự trưởng trong lòng phun ra một luồng thái dương lực lượng thái dương lực lượng chia hai phần đồng thời tại phù quang không chế xuống từng b ư ớ c gáp x ú c đ ể thêm co lại sau đó hóa thành hai đoá bóng ánh hỏa liên giơ tay bung lên hai đoá hỏa liên chính là bay đến bạch c h ạ c h cùng lục nhĩ mi hầu trên đầu xoay tích chuyển bạch c h ạ c h cùng lục nhĩ mi hầu đều là khẽ giật mình không biết phù quang đây là gì ý phù quang cũng là đi thẳng vào vấn đề ta với các ngươi có d u y phận các ngươi có thể nguyện hai người không có trả lời ngay phu quang nói thật nhẹ nhàng nhưng lại du quan bọn hắn tương lai đạo đ ổ tựa như tiên đình mấy ngàn thủ h ạ sai cùng đông vương công kết quả không đợi tại hồng hoang lộ một chút mặt trực tiếp liền bị lăng tiêu như đổ bỏ đi thu thập phu quang dĩ nhiên thần bí nhưng thực lực cụ thể bọn hắn còn không rõ ràng lắm không dám tùy tiện quyết định chỉ thấy bạch trạch cùng lục nhĩ mi hầu đều là thân có biến hóa bạch trạch hai mắt lóe qua thánh quang minh minh dự cảm nơi này phúc hoạn lục nhĩ mi hầu hiện ra lục nhĩ hoảng cảm ứng trong đó các hung phu quang thấy thế cũng không ngăn cản lão bản tuyển thủ phía dưới thủ hạ cũng tuyển lắp bản nếu không phải thành tâm đi theo tại hắn còn không bằng không thu một phần bạn lại h ố đến chính mình yên lặng bên trong hai người thần thông cuối cùng có kết quả nhưng làm bọn hắn tra xét về sau đều là hơi biến sắc nguyên nhân cũng rất đơn giản đã từng nhiều lần bảo hộ bọn hắn đi ra cảnh h i ể m nguy thiên phú thần thông lúc này đây thế mà thất bại bọn hắn hoàn toàn dự báo không đến cảm ứng không rõ liên quan tới phủ quang tình huống bọn hắn còn không biết đừng nói là bọn hắn thiên phú thần thông liền hồng quân đều thôi diễn không ra phủ quang tình huống trong lúc nhất thời bọn hắn càng là ăn ý nhìn về phía đối phương thấy đối phương cũng là như vậy vẻ mặt ngạc nhiên bọn hắn lập tức liền nghĩ minh bạch lục nhĩ mi hầu vẫn như c ũ không nhúc đ í c h liền chờ bạch trạch quyết định chính mình kim tiên v i ê n mãn tại bạch trạch cái này thái ớt kim tiên hậu kỳ trước mặt không đáng chú ý nếu là bạch trạch đều đáp ứng vậy hắn tự nhiên cũng có thể đáp ứng bạch trạch rõ ràng đoán được lục nhĩ mi hầu tâm tư ngầm đầu nhìn về phía phía trước phủ quang phu quang thản nhiên đối mặt chốc lát bạch trạch có quyết định hoàn toàn chính xác như phủ quang từng nói mình ních thật cảm giác hắn có không tên d u y vận bạch、trạch、nguyện ý đi theo đại nhân bạch trạch vững vàng đứng dậy. Vì một chân trên đất cho thấy tâm ý lục nhĩ nguyện ý đi theo đại nhân lục nhĩ mi hầu thấy thế đồng dạng q u y một gối xuống bái hành lễ theo bọn hắn nói xong không chung bay tròn xoay tròn hỏa liên cũng b à o xuống rơi vào hai người giữa mi tâm ông hỏa liên dung nhập mi tâm như một viên cỡ nhỏ thái dương dung nhập vào trong cơ thể của bọn hắn từ trong ra ngoài ấm áp rào r ạ n đây cũng chính là bọn hắn không có cái gì vết thương cũ bằng không lúc này liền khôi phục như lúc ban đầu cùng thời khắc đó bọn hắn còn cảm giác được trên bầu trời có một luồng đậm ngôi sao chi lực giáng lâm đến trên người mình lần sau cho dù không phải là tại thang cốc dạng này linh khí nồng đậm nơi cũng có thể tiếp dẫn tinh thần chi l ự c tu luyện rất có một loại vì bọn họ mở cửa sau ý tứ cái khác bình thường cường giả thấy cảnh này đều là hâm mộ nhìn về phía hai người đấy lòng âm thầm thể chờ lần sau giảng đạo chính mình nhất định muốn thật tốt chính là biểu hiện tranh thủ cùng bạch c h ạ c h lục nhĩ thu hoạch được một dạng đáy ngộ tốt rồi lần này giảng đạo kết thúc lần sau ừng phú quan g đang muốn nói rõ một chút lần giảng đạo an bài lang tiêu đột nhiên đưa tin tới đông vương công chết rồi đến hắn chỉ được tạm thời trước đem giảng đạo an bài dừng lại ánh mắt nhìn về phía hóa thành thân người đầu d ồ n g ngao quảng hắn lập tức truyền âm ngao quảng đông vương công nga xuống ngươi bây giờ lập tức báo tin thanh long để hắn dẫn người đi lấy xuống đảo tự phủ a ngao quảng t r ư ớ c khẽ giật mình nhưng lập tức kịp phản ứng mừng rỡ dẫn động bí pháp liên hệ thanh long khoảng khắc ngao quảng kết thúc báo tin đang muốn mở miệng hồi báo lại bị phù quang dùng ánh mắt đánh gãy trước mắt người còn nhiều việc này không thích hợp nói thẳng n a quảng nhìn mặt mà nói chuyện lập tức dừng lại hồi báo lần này giảng đạo thuận lợi kết thúc lần tiếp theo giảng đạo liền định tại ba n g h n ẩm ẩm lúc này đây phú quang vẫn không có nói r ứ t lời đông hải một bên khác chuyển đến chấn động hiện trường bình thường cường g i ả cùng bạn long đều cùng nhau nhìn về phía chấn động phương hướng cũng không phải là tiên đình chỗ đảo tử phủ mà là một phương xa lạ tiên đảo chương hai mươi mốt tam thanh các ngươi như thế nào tại đây chương hai mươi mốt tam thanh các ngươi như thế nào tại đây phía trên sóng b i ế t ở đông hải đống nhiên có tiên đảo hiện thế mê ngông dị tượng rung động các nơi thang cốc bên trong phú quang bọn người chú ý tới tiên đảo động tĩnh phú quang cũng là có chút im lặng h á n chân trước v ừ a n h ư ờ n g ngao q u ả n g đưa tin thanh long nhường long tộc thừa dịp tiên đ ỉ n h trống giống đem đạo tử p h ụ cầm xuống rốt cuộc mặt trên có thể còn còn có đông vương công không ít đ ồ tốt nếu là đậu thủ muộn nói không chừng liền bị người khác hái quả đạo kết quả bên kia không đợi ăn được món chính bên này liền lại lên một đạo món ngon ai thật sự là ngọt ngào buồn dầu nhưng so với đạo tử p h ụ tạm thời chỉ có tự mình biết mà lại thanh long mang long tộc đã giết đi qua p h ụ quang chỉ được mang theo thang cốc bên trong bình thường cường giả cùng bạn long tiến về trước lạ lâm tiến đạo tất cả bình thường cường giả cũng không có ngờ tới đến một chuyến đông hải nghe rằng đại đạo không chỉ nghe được đ trước khi đi còn tặng quà cái này có thể bỏ lỡ lập tức hơn hai mươi ngàn đạo thân ảnh chính làm ê n h mông quần c u ộ n hướng phía lạ lẫm tiên đ ả o b à y qua càng đến gần lạ lẫm tiên đ ả o càng là cảm ứng được bất phản của nó phương diện khác tạm thời không nói riêng là trước mắt tiên đ ả o tràn lan ra từng k i a từng sợi thuần túy linh khí liền xa so với bình thường động thiên phúc đ ị a muốn nồng đ ậ m bên trên rất nhiều thậm chí liền một lát trước bọn hắn còn coi là bảo đ ị a thang cốc đều là không bằng chờ bọn hắn lại tới gần một điểm phát hiện tiên đạo phía trên có dị t ư chậm nhìn lại như là một mức cực lớn bức tranh mặt trên miêu tả lấy giống như phiêu m i ệ u tiên cảnh cảnh tượng khiến người thấy tâm động không thể nhận thấy liền muốn tiến lên để cho mình cũng đi vào cảnh tượng như vậy ở trong phú quang thần thức tìm tòi lập tức liền phát hiện dị tượng n g u y ệ n diệu thần thức giống như bàn tay lớn vậy mà nhẹ n h o n xuyên qua cơ hội nháy mắt phú quang liền nhìn ra đây là hải thị thật lâu dị tượng chỗ hiện ra hẳn là đều ở trên đảo như vậy thần dị tiên đảo đến tột cùng là địa phương nào phú quang định thần t h m mắt cẩn thận quét qua hải thị thật lâu cảnh tượng rất nhanh hắn ngay tại cảnh tượng bên trong tìm được một chỗ trọng điểm kia là một chỗ sân đồi phía trước mờ mịt hỗn nội khí bao phủ một gốc cực lớn thần thụ n à y cây như có cao vạn trượng nó tán cây rậm rạp giống như mũi xe cành lá ở giữa điểm suýt lấy phấn nộn v ắ hoa kỳ hoa hình dạng tựa như nhỏ c á c h ra hoa sen nhìn thấy như vậy h u y ề n bí linh căn p h ù quang liền suy tư lên có hay không tin tức tương quan thậm chí đưa tin hỏi thăm lang tiêu lang tiêu phản ứng lại cực nhanh lập tức nghĩ đến một loại khả năng thập đại tiên tiên linh căn một trong hoàng trung lý nghe nói hoàng trung lý mười phần hiếm thấy một nguyên hội một nợ hoa một nguyên hội một kết quả một nguyên hội vừa thành t h ụ trước sau ba nguyên hội mới có thể dùng ăn càng mấu chốt chính là một lần liền kết chín quả trái cây hơn phân nửa quả đều không có lập tức phù quang liền dựa theo lăng tiêu chỉ điểm tấm mắt khóa chặt tại những cái kia phấn nộn trên bá hoa cứ việc hải thị thật lâu phiêu miểu như mây mù nhưng phù quang vẫn là nhìn thấy tại đ bá hoa bên trong tồn tại hai cái đạo vận mở mị thần văn phù quang đối thần văn có hiểu rõ nhưng cũng không sâu có thể nhìn đến hai cái này thần văn trong đầu của hắn gần như bản năng liền phản ứng ra tới quả nhiên là hoàng trung hai chữ như thế trước mắt hẳn là có tên ba tòa tiên đạo một trong đồng lái tiên đạo chỉ là có điểm lạ lạ đồng lai tiên đảo chưa hoàn toàn hiện thế hoàng trung lý tại sao không có thành thục trái cây phải biết chỉ cần là ăn một viên hoàng trung lý liền có thể đạp đất đột phá đến đại la kim tiên cơ duyên như thế đối với cùng sau l ư n g phủ quang hơn hai mươi ngàn đạo thân ảnh không thể nghi ngờ là có được ngút trời lực hấp dẫn ông đáng tiếc còn không đợi phủ quang suy nghĩ ra không gian lại là sóng gió nổi lên mà lại so lúc trước gợn sóng đến càng thêm kịch liệt chắc hẳn đợi thêm đợi lên một hồi con đồng lai tiên đảo liền biết mở ra chịu ảnh hưởng hải thị thật lâu từng bước tiêu tán nhưng mà phú quang vừa rồi tâm tư đều tại hoàng trung lý bên trên hoàn toàn không có chú ý tới tại cực lớn dưới cây thần tình huống khác phú quang nhìn xem không gian ba động đáy lòng tiếp hận hắn không cải thống vô p h á t mở ra nghịch thiên mộ tính bằng không hiện tại liền có thể giống lăng tiêu chủ động phá vỡ bồng lai tiên đảo cấm chế phòng ngự mà không phải chỉ có thể làm trở lấy lúc này ngao quảng cũng là đụng lên đến cảnh giác truyền đốc hỏi tiên trưởng thanh long trưởng lão để ta hỏi một chút ngươi có cần hay không lại điều động một chút long tộc tới hỗ trợ trân tràng ngao quảng lúc nói lời này ánh mắt quét qua chung quanh một vòng nhìn chầm chầm bình thường cường giả không dùng có ta ở đây không có ngoài ý muốn phù quang nhàn nhạt truyền âm đến đây cũng không phải phù quang tự đại mà là tự tin không nói đến chính mình đối tại chỗ tất cả bình thường cường giả có truyền đạo ân vẹn vẹn là lúc trước vạn long ra biển nên tiếp đại trận chiến bọn hắn có mật đá mạc tử ha ha vậy coi như đừng nghĩ tốt qua ngao quẳng thấy phù quang như vậy ung dung không nội đại lao t ư thái trong lòng vẹn vẹn có một điểm lo lắng cũng tận số t ố i lui thầm nghĩ chính mình quả nhiên vẫn là phải nhiều hơn rèn luyện long tộc cùng phù quang quan hệ thân thiết bên trên quả nhiên là long tộc may mắn dạng này thời gian tại trong khi chờ đợi nhanh chóng đi qua v â anh trên mặt biển cấm chế phòng ngự hoàn toàn mở ra b ọ c tại đồng lai tiên đảo bên ngoài đại trận đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa bởi vì đại trận chân không đem nước biển hút phóng lên tận trời xa xa nhìn qua giống như là một cái cực lớn ngã ú t b á t nước bởi vì màn nước ngăn cản tất cả mọi người không có tùy tiện hành động nhưng diễn phần mình thần thức cũng đã như vô hình dòng chảy ngầm một trào mánh liệt hướng lấy đồng lai tiên đảo bên trong trùng sắt đi lên phú quan xem như tại chỗ người mạnh nhất hắn tự nhiên cũng là một ngựa đi đầu sau một khắc trên mặt hắn bình tĩnh đột nhiên cứng đ g ờ một bộ gặp được gì đó mấy thứ bẩn t i ệ u kinh ngạc ngao quảng bạch trạch lục nhĩ đều là không tên hắn cái này đột nhiên như thế nào rồi a bọn hắn chính không giải từ đồng lai tiên đảo bên trên chuyển đến một đạo nghi hoặc thanh âm đạo thanh âm này tiếng vang quá mức n ộ t ngột cho nên vừa định bọn tới trước tất cả mọi người dưới chân đều là đột nhiên thắng gấp hai mắt chừng lớn xem hướng phương hướng âm thanh chuyển tới lúc này nước biển cũng triệt để rơi xuống đem toàn bộ đồng lai tiên đảo hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người thấy rõ phía trước đi ra ba bóng người mà lại bọn hắn còn phần lớn nhận biết phù quang mặc kệ cái khác cất bước đi đến ba bóng người phía trước bất khả tư nghị hỏi tam thanh các người như thế nào tại đây không sai xuất hiện ba bóng người rõ ràng là tam thanh mấu chốt là phù quang cảm ứng rõ ràng đến bọn hắn đều đã đạt tới đại la kim tiên viên mãn khi tức hùng hậu vừa nhìn cũng không phải là tùy tiện đột phá liên tưởng đến v ố i hoàng trung lý là lạ đáy lòng của hắn b ô n g cảm giác không ổn phù quang tự tin có thể c h ấ n trụ phía ngoài tất cả mọi người kết quả tam thanh thế mà vượt lên t r ư ớ c leo lên đồng lai thế nào đồng thời xem ra còn đem hoàng trung lý thành t h ụ trái cây cho tận diệt đậu xanh rau má phù quang đáy lòng chửi đến rất bẩn quả nhiên không thể dễ dàng cắm cờ bằng không gì đó đến miệng đồ tốt cũng phải thổi thất bại tam thanh đồng dạng là không nghĩ tới bọn hắn chân t r ư ớ c vừa mới thu hoạch được bồi t h ư ở n g cơ duyên ra tới chân sau liền lập tức gặp gỡ phủ quang nếu như tất cả những thứ này không phải là hồng quân tận lực c ă n bài đó chính là thiên ý để cho bọn họ tới thay hồng quân rút sáng tạo tốt tốt tốt bọn hắn tại đồng lai tiên đảo bên trên thu hoạch tương đối khá vừa vẫn có thể thử một lần tam thanh đối mặt lại ăn ý bay lên vênh vênh v ê h v n h sau đó bọn hắn toàn thân liền có quần quận khí thế dâng lên mà ra phú quang ngươi có dám đánh một trận nhất là k h í thịnh thông thiên mở miệng kêu chiến không có chú ý tới bên cạnh nguyên thủy s ắ p mặt có chút khó coi trước mắt tam thanh đều là tại thông tin h ê ra mặt đây không phải là không nhìn lão tử cùng nguyên thủy sao đương nhiên trong lòng dù không vui hắn cũng không có ở trước mặt tất cả mọi người nhiều lời phú quang trong lòng có lửa cho dù biết rõ tam thanh tại t r ê n tiên đảo có đại cơ duyên hắn còn là muốn phát tiết một chút không phải vậy hắn tâm niệm có thông chương h a tam thanh cứng rắn tam thanh sợ chương h a tam thanh cứng rắn tam thanh sợ nhị đệ tam đệ lao tử k h ẽ gọi khí thế c u ồ n c u ộ n như khói báo động nguyên thủy cùng thông tin ê tình huống cũng kém không nhiều ba người chân đạp về bộ trở lại nhìn thời điểm đã phân biệt đứng ở thiên địa nhân tam tài vị trí trên người bọn họ khí thế như nhận một loại nào đó thần dị dẫn dắt xen lẫn thành một thể tam thanh tu vi mới đều vẫn là đại la kim tiên b i ế n mãn giờ phút này càng là không tên tăng lên một đoạn h ư ờ n g thế xông phá đại la kim tiên gông cùng xiềng xích đã đạt tới cao thâm hơn hôn nguyên kim tiên cảnh giới thậm chí tại hôn nguyên kim tiên đều là có thể so với đứng đầu nhất tồn tại phú quang nhìn thấy trước mắt một màn đ ấ y lòng cũng là cảm thấy ngoài ý m u ố n khó trách tam thanh tự tin như vậy c h ầ n g đầy hắn nhìn về phía tam thanh chỗ đứng như nghị tử trong nhìn trộm ra một chút đầu mối loại thủ đoạn này nếu là phổ cập ra chật chật chật tam thanh nếu là biết rõ ý nghĩ của hắn tất nhiên sẽ vô tình trào phúng một phen bọn hắn chỗ thi triển thủ đoạn tên là tam nguyên phi nhất trận hơn hai trăm năm trước cơ duyên của bọn hắn bị đoạt t r ò nên n khí vận hạ xuống mấy phần hồng quân hao phi cực lớn tâm lực lấy đại thần thống cưỡng ép thôi diễn ra đồng lai tiên đạo vị trí chờ tử tiêu cung giảng đạo kết thúc sau liền đem tam thanh chuyển rời đến trên tiên đạo tam thanh biết được h lúc này tại bồng lai tiên đảo bên trên tìm kiếm lên mới đầu bọn hắn cùng phu quang trực tiếp bị s ử n đổi trước hoàng trung lý hấp dẫn tới tại xanh tươi hoàng trung lý tán cây bên trong bọn hắn tìm tới chín quả thành t h ụ c hoàng trung lý trái cây một người thu lấy ba viên sau đó dưới tảng cây phục d ụ n g luyện hóa hoàng trung lý dù thận dị nhưng đối với đã là đại la kim tiên tam thanh hiệu quả liền có hạn trở tại bọn hắn tận lực k h ô n g chế phía dưới ăn ba viên hoàng trung lý sau luyện hóa trong đó linh lực giúp bọn hắn đạt tới đại la kim tiên viên mãn đây chính là bọn họ vững chắc tu vi nơi phát ra nhưng cái này vẫn chưa xong tam thanh ổn định tu vi tiếp tục tìm kiếm đồng lai tiên đảo thời điểm ở trong đó phát hiện một khối không có chữ bia đá trong gói u minh bọn hắn cảm ứng được không có chữ trên tấm bia đá ẩn chứa huyền diệu tam thanh tiến lên xem xét quả nhiên phát hiện trong này cơ duyên bọn hắn từ không có chữ trong tấm bia đá thu hoạch được tam nguyên quy nhất trận trận này có chút thần kỳ lấy đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật vì lý luận cơ sở sau đó lại phương pháp trái ngược lấy thiên đ ị ệ nhân tam tài đẩy ngược về một thậm chí còn nghĩ lại đẩy ngược trả lời chỉ tiếp kiếm khuyết một chút đồ vật chỉ có thể đạt tới một trình độ tam thanh vốn là bản c ổ nguyên thần phân hóa m à thành ngày nay gặp được tam nguyên quy nhất trận giống như tại mười hai tổ vu a gặp gỡ thập nhị đô thiên thần sát đại trận không hổ là hồng quân hao phí tâm lực c ư ơ n g ép thôi diễn vật được lúc này trở lại hoàng trung lý xuống lĩnh hội tam nguyên quy nhất trận trước sau lĩnh hội mấy chục năm tam thanh lúc này mới xem như miễn cưỡng nhập môn cho dù dạng này t h i triển tam nguyên quy nhất trận lại đủ để đem bọn hắn lực lượng đẩy mạnh đến có thể so với h u n nguyên kim tiên cao cấp nhất cấp độ chiến l ư c tăng lên không chỉ gấp mười lần lúc này đồng lai tiên đảo hiện thế tam thanh nhìn thấy tại tiên ngoại thiên dương ai phủ quang lập tức liền cảm giác cứng、rắn. Cứng. lúc này mới dẫn tới lúc trước thông thiên như vậy chủ động t h i ê u chiến tam thanh nộ g tính tại toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là đứng đầu nhất lại nộ g tính cùng tu vi quan hệ cũng không lớn liên bọn hắn lĩnh hội mấy chục năm cũng mẹn mẹn đạt tới nhập môn trình độ những cường giả khác muốn phải lĩnh hội lại là khó như lên trời cái này cùng thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận hạn chế cũng không đủ cường đại tổ vu huyết mạch ngươi căn bản liền nếm thử cơ hội đều không có phu quan g còn muốn phổ cập thật làm hồng hoang thiên địa nhân người nộ g tính cũng giống như bọn hắn quả là chính là chuyện cười lớn tam thanh t u y ệ t khó tưởng tượng đến ý nghĩ này rất nhanh liền bị hung hăng đánh b ỡ ông tam nguyên quy nhất trận khởi động tam thanh chính là lấy mênh mông lực lượng h i ể n hóa ra một cái che trời cự t r ư ờ n g hướng phía phù quang c h ấ n áp tới đối mặt kinh khủng như vậy công kích phù quang s ắ c thực không dám có một tơ một háo phớt lờ ngao quảng bố bạn đào phúc hải đại trận phù quang trong miệng mệnh lệnh chuyển ra đồng thời trên tay cũng là không chậm ánh sáng xanh sáng tắt cổ thư tranh chữa hiện ra chính là hà đồ lạc thư hà đồ lạc thư mới ra tựa như hai cái đ ộ n cơ bắt đầu dẫn dắt lên phía dưới biện rộng lực lượng ngao quảng t r ờ i vạn long nghe được phù quang mệnh lệnh lập tức ngang nhiên khôi phục thân rồng qua lại vô tận đại dương mênh mông bên trong chỉ là một cái trước mắt một phương đại trận thành hình hơn một vạn bình thường cường giả bị lừa nhìn lên lập tức sinh ra cảm giác quen thuộc cái này không phải liền là trước đây vạn long sắp hàng hai bên đường hoan g nên bọn hắn lên đảo vào thang cốc lúc chiến trận sao tình cảm đây là một phương đại trận mà lại cái này vạn đảo p h ú c hải đại trận dù không giống t a n g nguyên quy nhất trận như vậy h ảo diệu vô song có thể không chịu nổi nó lượng lớn a phù quang cực nhanh lấy hà đồ lạc thư bảy ra tiên thiên hà lạc đại trận mượn nhờ b i ể n rộng lực lượng ngưng tụ ra một đầu đốn lượn sông lớn sông lớn cựu chuyển lao nhanh đột nhiên vừa nhìn lại cũng như một đầu thần long tiên tiên hà l ạ c đại trận tại rất nhiều lực lượng ra chỉ phía dưới dù không bằng che trời c ự t r ư ở n g a i nhưng cũng là chạm đến hố nguyên n kim tiên cấp độ lực lượng kinh khủng kết quả và ảnh che trời c ự t r ư ở n g cùng sông lớn thần long ngang nhiên và chạm tại một chỗ n g ú t trời ảnh hưởng còn lại lấy ba c h ạ m chỗ làm trung tâm phóng x ạ ra thật giống như một viên cực lớn tảng đá quăng vào bình tĩnh trong hồ nhấc lên vận sóng từng trận cả hai rằng co mấy tức mắt thấy sông lớn thần long liền bị che trời cự t r ư ờ n g ấn vào biển rộng hậu phương một trăm ngàn trượng chập trùng sóng g i ữ dĩ nhiên đã trùng trùng điệp điệp mà đến đ è vào sông lớn thần long sau lưng sông lớn thần long lui thế lập tức ngừng lại đồng thời sóng g i ữ còn từ hai bên x u y ê n qua che trời cự t r ư ờ n g đánh út về phía tam thanh cái này tam thanh hơi kinh nhưng thoáng qua liền ổn định tam nguyên quy nhất trận tiếp tục vận chuyển bọn hắn sen lẫn lực lượng chuyển động lên ở ngoại vi hình thành một đạo vòng tròn vòng tròn chuyển động t h ư n h ư chuyển ống đem sóng dữ băng bay ra đi chỉ là bọn hắn lúc này phân thần che trời cự trưởng liền có một chút nhịn không được ầm ầm che trời cự trưởng nổ tung sông lớn thần long nổ tung đằng sau cuộn trào mãnh liệt đi lên trước ba sóng sóng biển cũng là nổ tung xa xa nhìn sang thật giống như lấy man lực cho biển rộng tiểu e bằng trải một cái bên trong điểm đăng đăng đăng phú quang bị đẩy lui mười mấy bước khí tức cũng hề phải mấy phần nhưng trên mặt của hắn lại là cờ ư i nhạt v ạ n đào phúc hải đại trận đến tiếp sau sóng biển có thể nói chạy dài không dứt uy lực lớn nhất trước ba sóng tuy bị đánh tan nhưng phía sau sóng biển lại còn có chính là lần này t a m thanh phải gặp nặng hiện thực cũng đúng như phù quang đoạn trước tam thanh tại vòng tròn bên trong yên ổ n trở khoảng khắc liền phát hiện sóng lớn một đợt nối một đợt tam nguyên quy nhất trận dĩ nhiên cường đại nhưng trung pi h là vừa v ậ n nhập môn vô pháp chân chính hòa hợp là một bọn hắn lẫn nhau phối hợp tại đây loại siêu mạnh cao áp vận chuyển phía dưới khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút nhỏ xíu c h ầ m trạc dự đoán đến một bước này phù quang chính là điều khiển hà đồ lạc thư dẫn động b i ể n rộng lực lượng lại tụ họp sông lớn thần long không công kích cứ như vậy nhìn chằm chằm tam thanh có câu nói rất hay không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương phù quang như thế một nhìn chăm chú tam thanh không biết lúc nào phu quang liền có thể thình lình đến một cái lần này mới tam thanh cứng đến bao nhiêu hiện tại liền có bao nhiêu sợ chỉ là ngẫm lại tam thanh liền không nhịn được muốn dùng một cái từ để hình dung phu quang đó chính là thấp hèn vô s ỉ dơ bẩn hạ lưu không nói vo đức nhị đệ tam đệ phu quang ý thế bất bách chúng ta tạm thời không thể định lại lao tử lập tức chuyển âm nguyên thủy cùng thông thiên rõ ràng dự định chuyển tiến đúng chính là chuyển tiến nguyên thủy cùng thông thiên cho dù có nhiều k h â c phục nhưng nhìn xem hơn một vạn bình thường cường giả còn không có động đến bên miệng bất mãn cũng n ẹ n trở về đáng ghét không chỉ phu quang liền long tộc cũng dám theo chân bọn họ h u n h đệ đối n ị c h chờ có cơ hội bọn hắn nhất định sẽ thật tốt giáo hấn long tộc lập tức nguyên thủy cùng thông thiên đồng thời hướng phía lao tử chuyển tới ánh mắt tam thanh ăn ý đột nhiên b ộ t phát chương 23. phu quang các ngươi đừng để ta bắt lấy chương 23, phu quang các ngươi đừng để ta bắt lấy tam thanh ăn ý chỉ là một ánh mắt liền cùng lúc b ộ t phát ông lực lượng vòng tròn đ ố n g nhiên tỏa ánh sáng thả ra khủng bố gần sóng lui phu quang thấy thế lập tức hạ lệnh vạn long lùi lại như vậy n g ô n nguyên kim tiên cao cấp nhất lực lượng bộ phát biết rõ bằng bạn đ ả o phúc hải đại trận là va chạm bất quá h ắ n tự nhiên sẽ không để cho bạn long dùng tính mệnh đi cứng rán lấp ầm hầm quả nhiên một đạo cực lớn cột nước phóng lên tận trời làm cho toàn bộ mặt biển đều dâng lên sương mù chỉ là bộ phát ảnh hưởng còn lại liền nhường trong nước ngàn vạn hải tộc vất lạc trong t h á n g chốc trên mặt biển nổi lơ lửng một tầng lít nha lít nhít hải tộc thi thể có lẽ là h ảo giác phù quang lại mơ hồ ngửi được một luồng hải sản thang hương khí cô hẳn là uống rất ngon Này, không phải là bây giờ không phải là món ăn thời điểm phù quang tranh thủ thời gian đề phòng để phòng tam thanh loạn bên trong lấy hạt rẻ đến đánh lén mình thần thức cũng cẩn thận từng ly từng tí dò xét ra ngoài bù bù phiêu m i ể u trên mặt biển một đạo ánh sáng xanh bắn nhanh xinh xinh đem trên mặt biển d ư ơ n g mù sông ra một đầu rõ ràng quy tích tốc độ c ự c nhanh liền phù quang đều không thể bắt được chờ hắn hoàn hồn nhìn xem b ồ n g lai tiên đ ả o chung quanh hải v ư ợ tình t huống hắn có chút khó có thể tin rủi rủi con mắt không sai rủi mắt tam thanh đâu mới vừa rồi còn tại đây lưu bức ẩm, ẩm tam thanh đi đâu rồi chơ một chút vừa rồi ánh sáng xanh hẳn là tam thanh chạy p h ù quang sông lớn thần long hất lên đôi g i à i đem trên mặt biển xương mù triệt để phiên tán quả nhiên hiện trường nơi nào còn có tam thanh thân ảnh p h ù quang không khỏi giận dữ đến lao t ử nguyên thủy thông thiên các ngươi đừng để ta bắt lấy và không nhất định có các ngươi tốt nước trái cây ăn lúc này hơn một vạn ba n g à n bình thường cường giả cùng vạn long mới là lấy lại tinh thần nhìn xem giận dữ phù quang bọn hắn đều càng kính sợ đừng nhìn mới vừa rồi là dùng hai tòa đại trận đối phó tam thanh khả năng đem tam thanh b ư ớ đi đó chính là ngư b c rốt cuộc vừa rồi tam thanh bột phát u y lực là cỡ nào kinh người bọn hắn đều nhìn ở trong mắt lợi xa ánh sáng xanh t à n đi lộ ra tam thanh chân thân nghe được trên đông hải truyền đến tiếng mắng chửi tam thanh phẫn nộ cũng là không ít nguyên lai tưởng rằng lấy được hồng quân bồi thường cơ duyên tăng lên huynh đệ ba người tại hồng hoàng tiên địa có thể đi ngang kết quả lại bị bất lui mặc dù lấy ba địch mười n g h n lẻ một không tính x ỉ nhục nhưng chúng quy không dễ nhìn cứ như vậy một cái muốn thu một chút đám đệ từ người ý thế hiếp người một mặc ý nghĩ tại trong đầu của bọn hắn cắm dễ đặc biệt là thông tin hắn vừa rồi chủ động mở miệm k ê u chiến trước mắt như vậy là thật không mặt mũi nào đáng ghét n g ư ơ i chờ đỏ cho ta thông tin ê thấp giọng mắng trong mắt chiến ý bộc phát lao t ử c ù n g nguyên thủy mặc dù cũng là như thế nhưng bọn hắn đều đ ệ xuống mặt ngoài như thường trước mắt đã đột phá đến đại la kim tiên bên i mãn mà lại vừa rồi b ả y t r ậ n c ũ n g cảm nhận được hôn nguyên kim tiên cảm giác hiện tại biết n ú i c ô n lôn bế quan nói không c h ừ n g có thể lần tiếp theo t ử tiêu cung g i ả n g đạo phía trước chân chính đột phá đến hôn nguyên kim tiên cảnh cuối cùng nhìn một chút đông hải phương hướng tam thanh liền chờ về n u i con lôn đồng lại tiên nào phú quan mang theo tất cả mọi người lên nào nga quảng bạch、Trạch. lục nhĩ các ngươi mỗi người mang một đội nhân mã tại đồng lai tiên đảo bên trên tìm một chút nhìn xem còn có hay không cái gì đồ tốt phù quang lập tức đối ba người hạ lệnh phải ngao q u ả n g lập tức chỉ huy mỗi người chia ra ba nghìn long tộc cho bạch trạch cùng lục nhĩ nhường long tộc phối hợp hai người tiến hành lục soát phù quang nghĩ rất tốt lấy bạch trạch cùng lục nhĩ thiên phú t h ầ n thông có cơ hội tìm tới đồ tốt đáng tiếc tưởng tượng rất đầy đạn hiện thực rất x ư ơ n g cảm giác giống như hắn lo lắng ở trên đảo đi qua tam thanh đợt thứ nhất cắt lấy còn lại đồ tốt nhất chính là hoàng trung lý tây t r ư ớ mắt hoàng trung lý mới nở hoa muốn phải kết quả thành thục phục d ụ n g còn phải chờ hai cái nguyên hội thời gian hai cái nguyên hội về sau tam thanh bọn hắn đều nói không chừng đã thành công chứng đạo thành thánh đến lúc đó chính mình phải chăng có thể thủ được hoàng trung lý nghĩ như thế hoàng trung lý đối phù quang quả nhiên là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp t i ê n trưởng phù quang chính im lặng lúc ngao quảng lại là đột nhiên vội vàng chạy tới như thế nào rồi phù quang liếc hắn một cái dùng hành động thực tế nói cho ngao quảng như thế nào bình tĩnh ngao quảng tự hồ cảm ứng được phù quang bất mãn lập tức liền kịp phản ứng dùng hết khả năng bình ổn ngự khi nói đến tiến trưởng chúng ta ở bên kia tìm kiếm được một khối không có chữ bia đá bia đá tựa hồ có một chút dị thường dị thường phù quang nhữ m ả y không có chữ bia đá các ngươi sợ không phải là lo lắng ta không tào hứng nhìn một khối đá liền nói là bia đá đi trong lòng tuy là nghĩ hoặc nhưng đã ngao q u ả n g đến tìm hắn hắn đương nhiên phải đi xem một chút tình huống như thế nào tại ngao q u ả n g dẫn đường phía dưới bọn hắn rất nhanh liền đi tới không có chữ trước tấm bia đá mặt cái này vừa nhìn thật sự là một khối không có chữ bia đá nguyên nhân rất đơn giản không chỉ bề ngoài trình tề lại tại bia đá mặt sau có một cái thần dị sinh linh hình tượng cái này sinh linh xem toàn thể đi lên giống khoác vạy long mã đầu sinh độc giác trên đó hẳn có ngôi sao thần v ă n q u e n quẩn phù quang nhìn lên một cái không tên có quen thuộc cảm giác làm sao nói không rõ không nói rõ rơi vào đ ư ờ n g cùng hắn đem cái này hình tượng đưa tin báo cho lăng tiêu lăng tiêu tiếp vào đưa tin cũng là khẽ giật mình phù quang là lăng tiêu lấy bộ phận nguyên linh dung hợp phụ t a n g thụ biến h à n h tại c h i thức dự trữ phương diện xác thực không bằng lăng tiêu. tiêu lập n g tiêu l tức liền đưa ra một cái đáp án đây là tinh thần thần ma câu trần phù quang nghe được đáp án đã có một chút không quá tin tưởng nhưng ngay lúc đó lăng tiêu cùng phụ quang liền nghĩ đến một loại khả năng tính đồng lai tiên đảo chính là hỗn độn mảnh vỡ biến thành có lẽ trước đây chính là tinh thần thần ma câu trần đạo tràng khối này không có chữ bia đá chứng kiến câu trần tu luyện cho nên trên đó thác ấn có câu trần đạo v ậ n kể từ đó tam thanh tử trong thu hoạch được tam nguyên quý nhất trận liền rất bình thường bởi vì tại sao trời đại đạo bên trong thiên địa nhân tam tài có thể đối ứng nhật nguyện tinh nhật nguyện tinh tất cả đều tại sao trời đại đạo bên trong tự nhiên có thể tam nguyên quý nhất câu trần bản thân liền là một tôn hỗn độn thần ma nó mục tiêu cùng bản cổ trứng thành đại đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đồng thời tại khai thiên lượng tiếp bên trong câu trần còn vẫn lạc tại bản cổ dưới bữa ta nguyên quy nhất trận liền dừng bước tại một mà vô pháp hoàn toàn đột phá đến đại đạo cảnh suy nghĩ ra những thứ này phu quang cũng không có lại xoan suýt nó có gì đó dị thường phu quang hướng ngao q u ả n g hỏi ngao q u ả n g sửa sang một chút ngôn ngữ nói đến mới ta dẫn đội tìm tới nơi này có mấy cái tộc nhân nhìn thấy cái này mặt bia về sau cứ như vậy thằng hồ đ ồ bộ dáng ngốc đứng tại chỗ chúng ta đương thời cũng không dám đơn giản động đậy bọn hắn ngay tại bên cạnh cẩn thận từng ly từng tý quan sát tình trạng của bọn họ kết quả không đầy một lát bọn hắn liền tẻ xỉu ta liền lập tức đi tìm n g à i tới té xỉu phu quang có chút n h ũ n mày lập tức đi thăm dò nhìn mấy cái kia long tộc phát hiện bọn hắn chỉ là thần thức suy yếu lúc này mới tạm thời té xỉu xác định không có chuyện phu quang nhìn về phía không có chữ bia đá trong lòng càng thêm hiếu kỳ tam thanh có thể từ trong đó tìm hiểu ra tam nguyên quy nhất trận nghĩ đến là có thể phụ trợ tu luyện mấy cái long tộc lại té xỉu trong đó tuyệt đối có gì đó q u á i lạ không giống với hoàng trung lý còn cần dài đằng đang chờ đợi thần dị không có chữ bia đá ngay tại trước mặt há có thể không thử nghiệm một cái lúc này hắn liền hai con ngưng ngưng lại đến đứng ở không có chữ trước tấm bia đá mới không chấp mắt nhìn chằm chằm bóng loáng như gương mặt bia ông trong t h á n g chốc phù quang nhìn thấy mặt bia bên trên xuất hiện một phương tinh vân vòng xoáy sau một khắc thân thức của hắn lại bị tinh vân vòng xoáy hấp xả vào trong đó ở trong mắt nga quảng hắn tiến vào cùng mấy cái kia long tộc một dạng trạng thái lúc này khẩn t r ư ờ n g canh giữ ở bên cạnh chương 2 a i ẩn tàng bát thưởng hỗn độ tinh thần đồ chương hai n ẩn tàng bát h ư ở n g h ỗ độ tinh thần đồ không có chữ trước tấm bia đá phù quang thẳng tắp mặt ứng tấm mắt chặt nhìn chăm ch thần thức của hắn lại là bị bỗng nhiên xuất hiện tinh vân vòng xoáy hấp xả vào một mảnh thần bí không gian ông thần thức vừa qua nhanh chóng thanh tỉnh hắn nhìn quanh lên mảnh này thần bí không gian trong mắt l ó e lên vẻ ngạc nhiên lúc này hắn đang ở tại tinh vân vòng xoáy trung gian t r u n g quanh có sáng chói ngôi sao quay trùng quanh bay lượn vạch ra từng đạo từng đạo huyền diệu quy tích ngồi xếp bằng quan sát ngôi sao vận động quy tích chỉ chốc lát sau hắn phát hiện có chút không thích hợp bởi vì ngôi sao quy tích vận hành căn bản không có quy luật không đúng hẳn là có nhưng mình lộ tính tạm thời không đạt tiêu chuẩn cái này khiến phủ quang đều k Hắn dù không có hệ dù có trong h ố n g a ra chỉ nịch thiên ngộ tính, tiêu nhưng dầu gì dầu cũng là lang tiêu phân gia đến s、so、ă tiêu cũng không、so、a miệng thanh kém hơn ề đều u nguyên quy như thanh lĩnh ngộ nhất trượng, chính mình không có lý do gì đó đều lĩnh hội không gia mới đúng. Trong thể hội vậy, tam tam ra có có đó lý gì do mới i Bù bù bù. tở sâu ra một đạo như dòng trọc khí lần nữa tính tâm nhìn về phía ngôi sao cái này vừa nhìn hắn rốt cuộc bắt được một chút xíu đầu mối l ữ u dụng những thứ này bay lượn ngôi sao cũng không phải là cùng một đám ánh mắt của hắn tại bên trong ngôi sao cấp tốc xa qua phát hiện tại hắn quan sát cùng thời khắc đó bình thường là cố định tồn tại 121 ngôi sao nhưng mà mỗi khi có một ngôi sao biến mất còn lại 120 ngôi sao lại cũng không tên nhất biến dựa vào cường đại thần thức hắn đem mỗi một viên ngôi sao chi tiết toàn bộ đều nhớ kỹ thẳng đến có thể nhận ra mỗi một viên ngôi sao không biết trôi qua bao lâu hắn rốt cuộc xác định được tất cả ngôi sao tổng cộng có 363 khỏa mỗi lần một ngôi sao từ trước mắt biến mất liền sẽ có một viên khác thay thế bên trên đồng thời còn không hết biến mất bị thay thế tại nguyên lai q u ý tích ngôi sao cũng biết bị thay thế mà thay thế về sau uy tích cùng thay thế phía trước ngôi sao lại không giống nhau bởi vậy trong mắt hắn chính là không có quy luật chút nào có thể nói kỳ thực lại không phải nghĩ thông suốt một điểm này hắn tựa hồ bắt lấy gì đó mấu chốt tam thanh thiên địa nhân tam t ả i đồng thời tồn tại một trăm hai mươi mốt ngôi sao tất cả ngôi sao tổng số là ba trăm sáu mươi ba rất nhiều manh mối tại trong đầu của hắn sẽ lẫn hắn rốt cục nghĩ thông suốt một cái điểm mấu chốt ba trăm sáu mươi ba ngôi sao bị chia làm thiên địa nhân ba phần mỗi một phần chính là một trăm hai mươi mốt ngôi sao tam t ả i sẽ lẫn ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi đạo vận vô tận vì vậy mỗi lần một viên tinh thần biến động liền biết dẫn phát liên tiếp biến hóa cái này vừa vặn liền giống như tam thanh bọn hắn đều là bản c ổ nguyên thần biến thành nguyên bản là ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi ta nguyên quy nhất trận cùng nó nói là bọn hắn l í n h hội không bằng nói là bọn hắn dập khuôn nơi này ngôi sao vận chuyển mà phù quang nghĩ thông suốt điểm mấu chốt là được mảnh này trong không gian thần bí chỉ tồn tại lấy ba trăm sáu mươi ba ngôi sao k h i ế m khuyết trọng yếu nhất mấu chốt hạch tâm thái dương cùng thái âm thái dương làm chủ thái âm làm phụ chấp trưởng ngôi sao chính là bởi vì không có thái dương thái âm k h ô n g chế quy luật làm cho ngôi sao vận chuyển nhìn qua biến hóa vô tự đây cũng là câu trần không bằng bản c ổ nguyên nhân căn bản câu trần thân là lai lịch thuần chính hôn độn thần ma đối với trật tự hoàn toàn không hiểu hoặc là nói không quan tâm h ắ n chỉ có một cái mục tiêu cuối cùng nhất đó chính là c h ứ n g thành đại đạo lại là hoàn toàn không biết đại đạo thai ngén hôn độn thần ma chính là loạn trung cầu thứ tự câu trần thiếu khuyết trọng yếu nhất vòng này chú định không có khả năng đột phá phú quang mặc dù đối thái âm không có quá sâu hiểu rõ nhưng cái này có ảnh hưởng sao không có thái dương làm chủ đây cũng không phải là là nói láo ông chỉ gặp phù quang trên thân cách ra thái dương lực lượng loại k i a t r í cao to lớn khí tức ép hướng một trăm hai mươi mốt ngôi sao đúng là làm đến chúng vận chuyển chậm lại sau đó phù quang tiếp tục thôi động thái dương lực lượng từng chút từng chút trưởng không biến hóa của bọn nó tại đây loại trong không chế hắn từng bước nộ ra tam nguyên quý nhất trận bất quá cùng tam thanh tình h uống một lông đồng d ạ o nhiều nhất nhiều nhất liền có thể đạt tới tam nguyên quý nhất vô pháp đạt đến tam nguyên về nói muốn phải đột phá bình cảnh này ông c ù n x i n xích hắn nhất định phải làm sâu sắc đối thái âm hiểu rõ nhìn như vậy đến sau khi rời khỏi đây tìm thời gian đi một chuyến thái âm tình p h ù quang thu liêm tốt hỗn loạn suy nghĩ sau đó liền chuẩn bị rời khỏi thần bí không gian ông chỉ là không chờ hắn hành động tinh vân vòng xoáy bỗng nhiên chính là một hồi run dậy rõ ràng đây là hắn phát động ẩn tàng băn thưởng còn có đ ồ tốt hắn mừng rỡ nguyên lai tưởng rằng lúc này đây chính mình trừ tìm hiểu ra tam nguyên quy nhất trận có thể muốn tay không mà b ề không nghĩ tới thế mà còn có thu hoạch hắn bắt đầu hưng phấn xoa tay chờ mong có thể khai ra một kiện bảo bối tốt ông tại hắn trong chờ mong tinh vân vòng xoáy đột nhiên tách ra trói mắt ánh sao vậy mà là đem cái này một mảnh thần bí không gian đều chiếu lên rõ hắn vô ý thức quay đầu cản một cái ánh sao chờ hắn lại quay đầu trở lại lúc tinh vân vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một mức hỗn độn tinh thần đồ không đúng nhìn kỹ khoe miệng của hắn manh liệt rút đây cũng không phải là một mức hoàn chỉnh hỗn độn tinh thần đồ mà là một phần ba hắn một chút suy nghĩ liền nghĩ đến mặt khác hai phần ba hẳn là tại đồng dạng ẩn nấp tại trên biển phương trượng tiên đ ả o cùng doanh châu thế nào muốn phải thu hoạch được hoàn chỉnh hỗn độn tinh thần đồ linh bảo còn phải chờ đợi cái này hai tòa tiên đạo xuất thế mặc dù phiền phức là phiền phức một điểm nhưng nếu thật có thể lấy được mặt khác hai phần ba hỗn độn tinh thần đồ lấy hoàn chỉnh hỗn độn tinh thần đồ là trận nhãn tạo dựng chu thiên tinh đấu đại trận uy lực của nó tất nhiên sẽ có bay vọt về chết đến lúc đó có thừa mạnh hơn thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận nơi tay liền xem như muốn cứng rắn hùng quân bọn hắn đều có không nhỏ nắm chắc h ắ h h ắ chỉ c là ngấp lại phú quang khỏe m i ệ n g chính là nhịn không được dâng lên bù bù phất tay áo vừa thu lại cái này một phần hỗn độn tinh thần đồ bay vào trong tay ông thần bí không gian một cơn ch chờ hắn lại thanh t ỉ n h thân thức đã trở về thân thể mà tại trong thức h ả i của hắn lơ lửng một phần ba hỗn độn tinh thần đồ tiên trưởng gặp hắn ánh mắt cuối cùng khôi phục ánh sáng rực rỡ ngao quảng lập tức đi lên quan tâm đến hắn nhìn về phía ngao quảng nhàn nhạt nhưng mở miệng tốt rồi ta không sao khối này không có chữ trên tấm bia đá có đại năng tu luyện đạo vận lưu lại người phái người trước đem nơi này bảo vệ đối lái ta đến tiếp sau giảm đạo kết thúc lấy được ta tán thành người đều có thể đến đây nơi đây lĩnh hội không có chữ bia đá đúng vậy không có chữ trong tấm bia đá hỗn độn tinh thần đồ bị phủ quang lấy đi về sau ngày nay chỉ còn lại có câu trần đối với sao trời đại đạo một chút cảm ứng đạo vận cho dù lại lĩnh hội cũng không biết rơi vào trong đó lúc trước đáp ứng cho giảng đạo mà biểu hiện xuất sắc người ban thưởng ngôi sao nơi này liền xem như vào cương vị trước v ấ n luyện điểm phải ngao quảng lĩnh mệnh đang muốn lui ra c h ờ một chút phú quang nhìn về phía chín tầng trời ánh mắt đ ô n g nhiên sáng lên lại là quay đầu nhìn về phía ngao quảng thanh long bên kia thế nào tiên trưởng thanh long trưởng lão hắn đã dẫn người cầm xuống đ ả o tự phủ chỉ là phía trên bảo khố có đại trận thủ hộ thanh long trưởng lão còn cần một chút thời gian đến phá giải ngao quảng như nói thật đến đang lúc nói còn cẩn thận chú ý đến phù quang biểu tình lo lắng phù quang biết ghét bỏ bọn hắn hành sự bất lực phù quang nghe vậy ngược lại là không có đoán trách t í đ ả o tử phủ xem như đông vương công đại bản doanh bố trí trận pháp bảo hộ rất bình thường hắn đang định tiến về trước thái âm tinh đã đ ả o tử phủ bảo khố còn không có kéo ra chính mình đi qua hỗ trợ kéo ra thuận đường chọn mấy món tiểu lễ vật rất hợp lý đi ừng n g ư ơ i đi mau đi phù quang nói xong truyền âm tìm đến bạch t r ạ c cùng lục nhĩ động thân chạy tới đạo tử phủ chương hai mươi lăm người quen ngươi cái một lệ chương hai mươi lăm đ ả o tử phủ bên trên nắm chắc chỗ chiến đấu di tích ngửa ngay phía trước đông vương công cùng mấy ngàn thủ hạ vẫn lạc tin tức tọa c h ấ n đ ả o tử phủ tiên đ ì n h cường giả đã biết được nhưng vì không cho tiên đình lập tức sụp đổ bọn hắn đẻ xuống tin tức rắn mất đầu phía dưới bọn hắn dự định đem tiên đình nội t ì n h phân một chút sau đó riêng phần mình rời đi có thể còn không chờ bọn họ thành công kéo ra bà khố thanh long liền đã mang theo long tộc chạy tới bọn hắn lập tức kéo ra phòng ngự c h ậ t pháp có thể kéo trong chốc lát liền kéo trong chốc lát chỉ là bọn hắn đánh giá thấp thanh long trí tuệ nhìn thấy tiên đình còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. thanh long lập tức liền đoán được là tiên đình cường giả giấu giếm tin tức lúc này liền đem đông vương công ngã xuống tin tức thả ra tiên đình người phía dưới tự nhiên sẽ không tin tưởng rốt cuộc đông vương công hơn hai trăm năm trước mới lập xuống tiên đình hiện tại có thể nói đang đứng ở xuân phong đắc ý thời điểm tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền bị người đánh giết v ấ n lạc ả o ả o đứng ra phản bác thanh long lời nói nói thanh long là yêu ngôn hoặc chúng thanh long cũng không giận chỉ là nhường tiên đình cường giả ra tới đối chất một cái mà lại long tộc đại quân đem đảo tử phủ vây ba tầng trong ba tầng ngoài dù cho có thể tranh đến một chút linh bảo linh căn có thể mang rời khỏi mở người phía dưới nghe thanh long nói như vậy đáy lòng cũng có một chút dao động kết quả chờ bọn hắn tìm kiếm tọa chấn cường giả lúc phát hiện những cường giả kia đúng là cậy đổ kho chú ý lần này bất kỳ cái gì giải thích đều là hưởng công đạo tử phủ trong nháy mắt hôn luận lên phòng ngự trận pháp từ bên trong bị mở ra song phương bộc phát chiến đấu đương nhiên chiến đấu đồng thời không có duy trì liên tục bao lâu binh không biết tướng tướng không biết binh vẹn vẹn chỉ có mấy chỗ thật đánh lên đến mức người phía dưới không có bối cảnh không có thực lực không có linh bảo dựa vào cái gì dám đi tranh đoạt tài nguyên đối bọn hắn mà nói có thể sống tạm một cái mạng bọn hắn đã rất thỏa mãn có đại la kim tiên viên mạn thanh long dẫn đầu long tộc đại quân rất nhanh liền giết tới đảo tử phủ hạch tâm rẽ cung điện lúc trước tới đây tiên đình cường giả hiện tại cũng không thể kéo ra b ả o khố đối mặt long tộc đại quân cho dù trong lòng mọi loại không c ă m lòng cũng vẫn là vứt bỏ ý nghĩ thanh long đi tới b ả o khố dự định phá giải trên đó cầm chế đ ừ n g nhìn đông vương công tại l ă n g tiêu trên tay đơn giản liền bị miểu sát nhưng hắn thật yếu sao đáp án đương nhiên là không kém bây giờ có thể đạt tới đại la kim tiên tại toàn bộ hồng hoang thiên đ i ệ đều xem như thiên tiêu nhất là giống đông vương công như vậy đặt tới đại la kim tiên viên mãn càng là nổi bật siêu p h à m đông vương công bày ra cấm chế phòng ngự cho dù là đều là đại la kim tiên viên mãn thanh long muốn phải phá giải ra cũng không dễ dàng ông tại thanh long phá giải trong lúc đó ba đạo ánh sáng lấp lánh rơi vào đ ả o tử phủ bên trên long tộc đại quân vô ý thức liền cảnh giới nhưng chờ thấy rõ cầm đầu là phù quang bọn hắn lập tức liền nghiêm nghị hành lễ sau đó một gối ý kiến b á i kiến phù quang t i ê n trưởng trước khi đến thanh long đã đem thân phận của phù quang truyền khắp đại quân để bọn hắn biết rõ lần này có thể thu cắt là nhờ vào phù quang có thể nói long tộc đại quân đ ố i phù quang là cực kỳ tôn k í n h phù quang cũng không có đi quản những thứ này đưa tới một vị long tộc dẫn đường đi tới bảo khố chỗ lúc này thanh long còn tại n i u mày quan sát bảo khố cấm chế phòng ngự đạo này cấm chế phòng ngự rất là bất phạm chính là dùng đồng đậm thuần dương chi lực bố trí tiên đình liền đông vương công có thể mở ra đến mức những người khác muốn mở ra trừ phi tìm tới chìa khóa mỗi lần đông vương công mở ra đều có phòng bị không có người biết rõ chìa khóa là cái gì phù quang cũng tự thân lên xúc cảm nhận một cái trong bảo khố có trận pháp đặc biệt trừ phi là thực lực viên siêu đông v ư ơ n g công có thể tại cưỡng ép kéo ra một máy mắt đem đổ vật bên trong bảo vệ bằng không mà nói lớn nhất khả năng chính là đem đổ vật bên trong đều hủy hoại cái này phù quang nhũ mày quan sát kỹ phát hiện tại bảo khố cửa lớn trên có bốn cái đặc thù lỗ khảm khoảng cách rất là kỳ quái trầm ngâm k hoặc k h ắ c phù quang đem tình huống nơi này báo tin lang tiêu lang tiêu cảm ứng một phen lập tức giật mình xoay tay một cái trong lòng bàn tay liền thêm ra một kiện tượng h phẩm tiên tiên linh bảo thình lình chính là đông vương công thuần dương đỉnh đem phong to sau đó đông tầng tầng lớp lớp rơi xuống trên mặt đất ép ra bốn cái hố nhỏ đưa tin nhường phù quang so sánh cao lớn sau đó cùng t h u ầ n dương đỉnh bốn chân thẩm tra đối chiếu quả nhiên cao lớn tỷ lệ nhất trí lập tức phù quang bàn giao một tiếng hắn chính là hướng chu sơn phương hướng bay qua đồng dạng nguyên bản đã tại đường về l ă n g tiêu cũng dừng lại hướng phía đông hải phương hướng bay đi chỉ trước mắt hơn mười năm đi qua thang cốc đồng lai tin ê đ ả o đảo tử phủ tại bạch trạch lục nhĩ thanh lòng ngao quảng bọn hắn chủ trì phía dưới khôi phục bình ổn chờ phù quang lại trở lại đảo tử phủ hắn đã đem long đầu kim trượng cùng thuần dương đỉnh đều thuận đường tiếp tay không có cách lang tiêu có tốt hơn không lọt mắt cái này hai cái phù quang bọn hắn lần nữa đi tới b ả o khố sau đó hắn đem thuần dương đỉnh phóng to tốt vừa v ặ n rơi vào bốn cái lỗ khảm bốn cái lô khảm trên có ánh sáng xanh sáng lên từ bốn chân bắt đầu hướng mặt ngoài lan tràn vang thẳng đỉnh trong bụng đ ô n g nhiên xuất hiện một cái linh lực móc kéo phù quang đưa tay giữ chặn chậm rãi và mẹo chuyển tới nhất định vị trí ông thuần dương đỉnh run rẩy về sau nhẹ nhàng tung bay bà khố cửa lớn hướng hai bên kéo ra bạch t r ạ c lục nhĩ thanh long ngao q u ả n g đều là nhìn không chuyển mắt nhìn về phía bên trong đông vương công cẩn thận như vậy trong bảo khố nhất định giữ rất thật tốt đồ vật nhưng mà、Soạn. một đạo ánh sáng vàng n óng ánh lóe qua về sau bao quát phủ quang ở bên trong tất cả mọi người nhìn m ộ t b ư ớ c cái này chính là bảo khố cùng một cái nghi vẫn leo lên trong lòng của bọn hắn chỉ thấy cái này bảo khố nội bộ mặc dù còn có một chút linh căn linh tài trồng chất tại nơi nhỏ lãnh nhưng số lượng tối đa cũng liền tính mười dạng đừng nói là cùng vu tộc bảo khố so liền hiện nay xuống dốc long tộc đều xa xa không bằng p h ù quang bọn hắn cơ hồ là vô ý thức liền nhìn về phía thanh long không phải là hắn lặng lẽ lấy đi sau đó làm bộ chưa từng mở ra à. thanh long nhìn ra được phù quang trong mắt bọn họ hoài nghi lúc này lập t h ể chính mình thật chưa từng mở ra như vậy phù quang bọn người làm trở mặc cái khác không nói đến phù quang cùng lăng tiêu chuyến này bay mấy chục năm tinh khiết đi không được gì phù quang lúc này đưa tin cho lăng tiêu lăng tiêu nghe xong mặc dù cũng là rất thất vọng nhưng hắn đưa ra một cái khả năng suy đoán đó chính là đ ô n g vương công đem hắn nội tình đều dùng đến chiêu binh mãi mã. xác thực nếu như không có đầy đủ chỗ tốt hắn còn không có bị sắc phong vì nam tiên đứng đầu dựa vào cái gì sẽ có tâm phúc đi theo đông vương công tên phá của này phù quang thấp d ọ n g mắng đông vương công những cái kia nội tình là thuộc về ta ta muốn làm sao dùng liền như thế đó dùng người đánh giết ta liền không nói hiện tại thế mà còn lôi ra đến tiền thi đông vương công bách quan tài đều ép không được thanh long nhìn phù quang tức giận đến có chút qua đoán được hắn có thể là có gì đó c h u y ệ n khác lúc này đụng lên đến hỏi đạo hữu ngươi cũng phải cần bảo b i gì nghe thanh long hỏi mình phù quang trước khẽ giật mình nhưng ngay lúc đó liền phản ứng đúng a bên cạnh mình còn có long tộc thanh long đạo hữu ta có một việc cơ duyên cần tiến về trước thái âm t i n h vì lẽ đó cần một chút linh bảo làm lễ gặp mặt các ngươi long tộc nhưng có thích hợp linh bảo phu quang cũng không vòng vo thái âm tinh thanh long nghe vậy ánh mắt sáng lên phu quang là đến từ thái dương t i n h bây giờ lại là muốn đi trước thái âm tinh mà theo thanh long biết thái âm tinh bên trên chỉ có một vị thái âm nữ thần phu quang tiến về trước chỉ sợ là muốn phải tặng lễ ta đ â y quen ta long tộc mặc dù không lớn bằng lúc trước nhưng một chút lễ gặp mặt vẫn phải có đạo hữu ngươi lại ở đây sau đó ta đi một chút liền đến. Thanh long lập tức bay trở về long cung. tại chính mình chân tàng bên trong chọn lựa hai cái bà bối, thậm chí dùng có chút trang nhã gỗ lim hộp g ó i kỹ. cứng d ă n muốn hình dung chính là điệu thấp xa hoa có nội hàm. phù quang nhìn thấy hai cái như vậy tinh xảo gỗ lim hộp tán thưởng xem nhìn thanh long. có thể phù quang không biết. như hắn kéo ra nhìn xem, hắn một cái thông r a gặp nhau cắt cho thanh long đưa lên một câu ngươi quen ngươi cái một lệ. chương h a phú quang thanh long ngươi hại khổ ta. chương 26. p h ù quang thanh long ngươi hại khổ ta. đạo tử phủ bên trên p h u quang tiếp nhận thanh long chuẩn bị lễ vật cảm ơn nhìn một chút thanh long thanh long lại không lắm để ý cứ việc trong bảo khố không có thừa bao nhiêu thứ nhưng long tộc mượn lần này cầm xuống tiên đỉnh sự t ì n h có thể nói tăng mạnh một đợt danh vọng đối với hiện tại rất có một chút loạn trong giặc ngoài long tộc hoàn toàn không phải một chút đồ tốt có thể so sánh p h u quang nhìn về phía bạch trạch lục nhĩ ngao quảng tiếp xuống một đoạn thời gian ta đi thái âm tình có chút sự t ì n h ba người các ngươi lưu tại cái này phối hợp quản lý tốt ba đạo sự tỉnh bạch trạch ngươi phụ trách đồng l a thế nào lục nhĩ ngươi phụ trách thăng cốc ngao quảng ngươi thì tọa trấn đạo tử p h còn có vấn đề sao p h ù quang lần lượt lướt qua ba người không có đi quản thanh long nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì thanh long tọa c h ấ n long cùng cái này ba tòa tiên đảo nếu là xảy ra chuyện khả năng đều cần hắn đi chi viện đúng chủ thượng đúng tiên trưởng ba người ầm ầm lĩnh mệnh an bài tỏa h đáng về sau p h ù quang chính là hóa vàng cầu v ò n g bay hướng thái âm tình ba người l ặ n g lặng nhìn xem p h ù quang đi xa duy chỉ có thanh long lộ ra một bộ n g h i ề n ngẫm dáng tươi cười làm cho một bên b ạ c h c h ạ c h ba người nhịn không được sinh lòng n h ĩ hoặc trường lão ngươi đang cười cái gì nhìn xem tốt ân thật l ẳ lơ ngao quảng thấp giọng thì thảo hỏi thanh long một đầu tuyến đen nếu không phải ngao quảng là long tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú tốt nhất hắn đều muốn đem ngao quảng đầu cho kéo ra nhìn xem như thế nào một điểm bọn hắn long tộc tốt truyền thống đều không có kế thừa đến mức long tộc tốt truyền thống tự nhiên chính là b i ế t chơi theo thanh long cô dương bất sinh cô âm bất t r ư ở n g phù quan g cái này đến từ thái dương tinh đi thái âm tinh tìm kiếm cơ duyên vậy cũng chỉ có một loại khả năng âm dương g i a o hội vì lẽ đó hạ tại cho phủ quan trọn lựa lễ vật thời điểm cái kia thế nhưng là thật tốn hao tâm tư chờ phù quang đạo hữu trở về hắn nhất định sẽ cảm ơn ta hhh ắ c ắ c ắ c lập tức thanh long đem đạo tử p h ụ giao cho ngao quảng về sau dẫn đầu một đám long tộc trở về long cung nói phân hai đầu phù quan g hóa thành đỏ vàng bay đến thái âm tình từ xa nhìn lại liền gặp có một tòa cực lớn trang viên tìm được trang viên chỗ cửa lớn liền gặp một tòa cao ngất cửa lầu cửa lầu chính giữa treo cao một khối nền trắng chữ vàng tấm bảng cửa nghiêm hẳn thanh hư tri phủ đồng thời tại trang viên một góc có sương mù mông lung mờ mịt mơ hồ có thể thấy được một góc tiên tiên linh căn tự nhiên chính là thập đại tiên tiên linh căn một trong nguyện quế thụ phú quang đi tới trước cổng chính vận chuyển lực lượng hướng về trong môn phái ngô đến bần đạo thái dương tinh phú quang đến đây b á i phòng t h a n h âm không lớn nhưng xuyên thấu cực mạnh trang biên hậu phương một tòa tỏa ra nhẹ nhàng bạch quang trong cung điện một vị thanh lệ vô song tiên tử đang tu luyện tiên tử nghe phía bên ngoài tiếng gọi từ trong tu luyện rời khỏi chân mày lá liêu hơi nhũ thái dương tinh phú quang chẳng lẽ là người kia chỉ gặp nàng chậm rãi đứng dậy thân mang một bộ trắng kim tiền máy giống như do trời bên cạnh dáng mây dẹp thành mã thành đưa nàng như ngọc da thịt làm nổi bật đến càng thêm l o á mắt không bao lâu nàng liền tới đến cửa lớn. p h ù quang xa xa liền thấy một đạo t h ư ớ c tha dáng người t h ư ớ c tha mà đến v ò n g eo tinh tế như lớp nhẹ qua l i ế u t ù y phong vũ động vẫy chập trần như gió mát thổi nhăn một hồ xuân thủy đợi đến gần thêm chút nữa p h ù quang vậy mà nhìn ngây người da như mỡ đông lông m ả y như xa lông m ả y hai con n g ư ờ i giống như sâu xa hồ nước vô tận ôn nhu đem người thu hút vào trong đó một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống tại nàng mượt mà hai bờ v a i thật để cái đẹp đến mức kinh tâm động phách mà theo lấy nàng trước mắt trong mùi có thể ngửi được tùy theo mà đến một luồng thanh lịch xa xăm mùi thấm át vị tiên tử này chính là thái âm tinh bên trên đàn sinh ra tiên tiên thần thánh vọng thư so với phù quang trợn mắt mất một vọng thư ngược lại là sớm có nói trước quả nhiên là ban đầu ở thiên ngoại thiên dẫn động dị tượng tóc đỏ đạo nhân chỉ là hắn đến thái âm tinh làm gì phù quang thấy vọng thư nhữ mày không thích ý thức được sự thất thố của mình tranh thủ thời gian khôi phục một chút tiên tử lần đầu gặp mặt đây là bần đạo một chút tâm ý còn xin tiên tử nhận lấy phù quang đưa lên hai cái gỗ ly một thái độ rất là khép ký cái này vừa gặp mặt liền chủ động tạc lễ tại không rõ ràng mục đích phía trước vọng thư tự nhiên không dám thu chỉ là phất tay h áo để ở một bên đồng thời lạng yên dùng thần thức điều tra gỗ lim hộp có đồ vật gì thấy vọng thư như vậy để phòng p h u quang dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề t i ế n tử người ta chính là thái dương tinh cùng thái âm tinh thai ngén mà ra chắc hẳn biết được thái dương lực lượng cùng thái âm lực lượng bổ sung vì lẽ đó bần đạo lần này đến đây kỳ thực là muốn cùng t i ế n tử nói đến đây p h u quang liền thấy vọng thư đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một vệ xấu hổ v ẻ nguyên lai、like、tại vọng thư thần thức quan sát phía dưới gỗ lim trong hộp hai cái lễ vật nhìn một cái không sót gì mặt trên nhỏ là một nhánh hàng ngọc châm cái tóc chỉnh thể tạo hình là một đoá thanh nhã hoa sen cùng vọng thư khí chất có chút phù hợp phía dưới lớn thì là một đầu mây tím xa mây tím xa dĩ nhiên đẹp mắt có thể mỏng như cánh ve chất liệu cùng đặc biệt t i ể u dáng chỉ có thể nói rất có bật vị phù quang đưa nàng mây tím xa có phải hay không là ám chỉ gì đó càng hướng xuống nghĩ nàng thanh lệ vô song vẻ mặt thì càng lửa nóng có thể phản ứng của nàng rơi ở trong mắt phù quang đó chính là càng nghĩ càng sinh khí hết lần này tới lần khác thái âm lực lượng liên lụy đến hỗn độn tinh thần đồ phù quang còn nhất định phải lấy xuống không có cách phù quang chỉ được tiếp tục kiên trì nói tiếp đến cùng t i ê n tử trao đổi một chút tu luyện tâm đắc a vọng thư chợt k h ẽ giật mình nàng mang theo kinh ngạc nhìn về phía phù quang tựa hồ không nghĩ tới phù quang chỉ là muốn cùng nàng luận đạo ý thức được chính mình vừa rồi nghĩ lại vọng thư dung nhan tuyệt mỹ phát hỏa nóng càng sâu luận đạo tự nhiên là không có vấn đề vì che giấu chính mình vừa rồi xấu hổ vọng thư ra ngoài ý định sảng khoái đáp ứng kỳ thực cũng bình thường thái dương thái âm bổ sung cùng ngồi đàm đạo chính là một cái cả hai cùng có lợi quá trình vọng thư có lý do gì cự tuyệt phù quang không nghĩ tới chuyển biến lại đến mức như thế đột nhiên nhưng kết quả là tốt là được võng thư đem phù quang mời vào trong đại điện sau đó đem hai cái lễ vật tranh thủ thời gian tất kỹ phù quang nghĩ hoặc võng thư b i ế n h o a thật giống đều là bởi vì lễ vật mà lên thanh long đến tột cùng chuẩn bị gì phù quang cũng là dùng thần thức điều tra cái này tìm tòi rõ hắn lập tức liền đoán được nguyên nhân võng thư khẳng định là hiểu sai cái này cũng không có cách nào không hiểu sai thực tế là mây tím xa quá tư mật thanh long ngươi hại khổ ta hắn hiện tại liền hối l ậ n lúc trước như thế nào không nhìn bên trong đâu trong lòng âm thầm tiêu khổ hắn cũng không dám giải thích thêm loại chuyện này giải thích chính là che giấu che giấu chính là sự thật cùng nó điểm phá về sau nhường hai người đều lúng túng hơn còn không bằng liền dứt khoát xem như không biết dạng này còn có thể nói là thủ hạ chuẩn bị khoảng khắc về sau v õ n g thư từ phía sau đi ra trên mặt còn mang theo nhàn nhạt đỏ hứng nói chuyện phía mọi câu hai người liền bắt đầu giảng thuật tự thân thái dương chi đạo thái âm chi đạo ông ông trong lúc nhất thời trong cung điện lấp lánh lên hai loại đạo vận hai loại đạo vận hoàn toàn khác biệt nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau đan vào một chỗ hình thành một bức k ỳ diệu vô cùng cảnh tượng phản phất có một vầng mặt trời t r ó i lóa cùng một vòng hàn nguyện qua lại truy đuổi hóa thành một phương âm dương ngư s u thế bao phủ toàn bộ thái âm tinh thái âm tinh bên trên linh khí bị âm dương ngư tụ lại sau đó rót vào vào trong đại điện phù quang cùng vọng thư thì là từng bước tiến vào t ầ n g sâu trạng thái tu luyện đối với chung quanh đại đạo cảm ứng càng thêm nhạy cảm luận đạo phía trước hai người đều đã là đại la kim tiên hậu kỳ đ ư ơ n g theo lấy luận đạo bắt đầu trong cơ thể của bọn họ lực lượng tăng lên mắt thấy liền hướng đại la kim tiên viên mãn kiên quyết t i n tiến Chương 27, địa thần tổ đỉnh tây k h u y ế t trương chương hai mươi bảy địa thần tổ đỉnh tây k h u y ế t trương chu sơn ông ánh sáng vàng băng tán khôi phục lăng tiêu thân hình hạ vu tộc tuần sơn kết thúc lăng tiêu thần thức cảm ứng được leo lên chu sơn tuần sắt vu tộc đã đều trở lại bộ lạc dựa theo lúc trước tuần sơn tốc độ h ẳ n không có nhanh như vậy mới đúng chẳng lẽ là mười hai tổ vu lời biếng nghĩ như vậy lăng tiêu lách mình trở lại vu tộc bộ lạc trong bộ lạc vu tộc nhìn thấy lăng tiêu đều là cung kính hành lễ có thể để cho vu tộc như vậy tính sợ có thể thấy được lăng tiêu tại vu tộc bên trong địa vị đã có thể so với mười hai tổ vu lăng tiêu chỉ là khẽ gật đầu đáp lại chính là thẳng đến bàn cổ điện quả nhiên mười hai tổ vu đều đã tại chỗ này chờ đợi hắn trở về nhìn thấy hắn liền lập tức đứng lên lăng tiêu cũng không k h á c h khí ngồi vào đặc biệt vì hắn chuẩn bị lấy đá ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đế giang đế giang đối đầu ánh mắt của hắn lập tức liền rõ ràng hắn ý tứ chúng ta tại khoảng cách chu sơn đỉnh núi còn có một đoạn đường địa phương cảm giác được một luồng trở ngại lực lượng hẳn là bàn c ổ phụ thần còn sót lại lực lượng vì lẽ đó đi qua chúng ta sau khi thương nghị quyết định liền tuần sơn dừng ở đây lăng tiêu nghe vậy gật đầu chu sơn chống trời tiết đất dưới mặt đất có trái tim biến thành b à n cổ điện trên trời có đặc thù lực lượng thủ hộ bình thường đã liền mười hai tổ vu đều ngăn cản xác thực không thích hợp lại tiếp tục tuần sát trong khoảng thời gian này phát hiện gì đó linh căn linh bảo sao lang tiêu trầm ngâm sau mở miệng hỏi thăm đến trong lòng hắn cái khác linh căn linh bảo đều là có cũng được mà không có cũng không sao mấu chốt là tiên thiên hồ lô đằng không nói đến tiên thiên hồ lô đằng bên trên bảy cái hồ lô đều là bà bối vẹn vẹn là dây hồ lô cùng nó cắm dễ cựu thiên tức ngưỡng vậy liền du quan đến nữ h a tạo ra con người nếu có thể nắm không thể nghi ngờ biết kẹt lại sáu thánh thành đạo vì vu tộc tranh thủ cáng phát hơn hơn n u ô i thời gian nhưng mà khoảng thời gian này phát hiện linh căn linh bảo đều đặt ở đằng sau người đến xem đ ế giang đứng dậy dẫn lăng tiêu hướng phía sau bảo khổ đi chỉ là một động tác này lăng tiêu liền thất vọng có thể bị mười hai tổ vu bọn hắn nhẹ nhõm mang về vậy liền khẳng định không có tiên thiên hồ lô đẳng tiên thiên hồ lô đẳng xem như thập đại tiên thiên linh căn một trong tất nhiên cùng tạo hóa thanh l i ê n h o à n g trung lý có tiên thiên trận pháp bảo hộ bằng mười hai tổ vu thiếu phí trí thông minh muốn phải thành công phá vỡ lại trận độ khả thi cực kỳ bẽ nhỏ quả nhiên chờ bọn hắn đi tới bảo khố xem xét một vòng tiên tiên linh bảo có gần hai nghìn tiên tiên linh căn có gần bảy nghìn đáng tiếc trong đó chín thành chín đều là hạ phẩm tiên tiên linh căn cùng hạ phẩm tiên tiên linh bảo vất quá cũng không có quan hệ chỉ cần tiên tiên hồ lô đằng tại chu sơn chu sơn lại thuộc về vu tộc lúc nào hiện thế đều là thịt nát trong nồi lăng tiêu xem hết gật gật đầu trên tay hắn có tạo hóa thanh l i ê n hô nộ đ trồng hồng m ô n g lượng tiên xích đối với mấy cái này linh căn linh bảo tự nhiên không n g ừ n lắm nhưng chúng kết nối xuống tới vu tộc hành động cũng rất là trọng yếu hai người về phía trước ngồi xuống lăng tiêu liền tiếp tục mở miệng khích lệ đến chuyện này các ngươi làm được thật tốt như thế tiếp xuống liền tiến hành địa thần tổ đình giai đoạn thứ ba hướng hồng hoang thiên địa phương tây quyết trương hậu thổ nghe vậy như là nhu thuận học sinh n h ấ t tay ra hiệu lăng tiêu hướng nàng dương dương tự đắc cái cảm ra hiệu nàng nói chuyện hậu thổ không hiểu đặt câu hỏi đến lăng tiêu hiện tại phương đông càng thêm người giỏi đất tiêng đã chúng ta muốn quyết trường vì cái gì không hướng đông mới quyết trường ngược lại lựa chọn cặn cối phương tây ân ân hậu thổ cái này vội hỏi cái khác tổ vu cũng là liên tục không ngừng gật đầu biểu thị chính mình cũng có đang nghe vào suy nghĩ k ỳ thực tư ánh mắt của bọn hắn ở trong toát ra trong veo mu xuân chứng minh bọn hắn căn bản nghe không hiểu lăng tiêu mặc dù tâm mệnh nhưng là một cái tận chức tận trách lao sư hắn còn là kiên nhẫn giải thích đến lựa chọn phương tây có hai cái nguyên nhân vừa đến đông phương nhân kiệt địa linh cường g i ả nhiều địa thần tổ định hướng phương đông khuyết trương muốn đối mặt áp lực c ự lớn có lẽ các ngươi cũng không sợ hãi thế nhưng biết hao phí thời gian dài mười hai tổ vu a gật đầu thứ hai phương tây càn cối nguyên nhân căn bản cùng hồng quân có quan hệ các người nếu đem phương tây nắm giữ trong lòng bàn tay tương đương với cầm chắc lấy hồng quân một cái m ệ n h m ô n hắn coi như muốn phải động vu tộc cũng biết sợ ném chuột vỡ mình lăng tiêu lời này mới ra mười hai tổ vu đều sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo bọn hắn đang ăn mừng thời điểm lăng tiêu liền nói cho mười hai tổ vu hồng quân trong bóng tối ra tay cuối cùng cái tiêu một đạo hỗn độn thần lôi cũng chứng minh lăng tiêu lời nói không sai mặc dù không biết hồng quân vì cái gì ra tay chen ép bọn hắn vu tộc nhưng nguyên nhân còn trọng yếu hơn sao một chút đều không trọng yếu trọng yếu chính là hồng quân gây bất lợi cho bọn họ tự xuất thủ một khắc đó bắt đầu Hồng quân cùng bọn hắn liền đã đối đã m ặ thập t nhị đô thiên thần sát đại trận mặc dù uy lực nút trời nhưng bọn hắn v ô phát một mực duy trì đại trận có như thế một cái lao tiền su tại nhìn chằm chằm mười hai tổ vu không có việc gì phía dưới vu tộc làm sao bây giờ trước mắt có thể có phản chế cơ hội bọn hắn tự nhiên mừng rỡ bắt lấy gặp bọn họ tiếp nhận lăng tiêu trực tiếp hạ lệnh đã các ngươi đều đã chỉnh đốn tốt rồi ngày mai liền xuất phát xuất phát phía trước mỗi tri đội ngũ mỗi người mang lên hai trăm tiên tiên linh căn lăng tiêu trực tiếp đem hoàn chỉnh kế hoạch hành động nói thẳng ra chỉ cần mười hai tổ vu chiếu vào làm cơ bản liền sẽ không có vấn đề dù hắn đã dự đoán đến một bước này t r ú c dung cậu công những thứ này ngu ngơ nhóm vẫn là vào đầu xem ra nhất định phải từ dưới q u ê n bọn họ để bạt một chút phụ tá cũng không cần cầu nhiều thông minh chỉ cần có thể ngoan ngoan thi hành mệnh lệnh là được thật lâu mười hai tổ vu liền rời đi riêng phần mình tiến đến an bài hành động hô lăng tiêu nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng thật dài thở ra một n g ụ m trọc khí lúc trước hắn mặc dù giải thích nhưng kỳ thực còn có trô d i ấ u d i ế m tây quyết trương còn có một cái trọng yếu nhất mục tiêu chính là tìm kiếm địa đạo vẹn vẹn chỉ là nhường hồng quân sợ ném chuột vỡ bình còn xa xa không đủ bọn hắn muốn phải triệt để thoát khỏi vốn có vận mệnh vậy liền cần đủ để cùng hồng quân đối kháng cường ngạnh thực lực hồng quân dựa lưng vào thiên đạo có thể cùng chống lại tự nhiên chính là địa đạo cùng nhân đạo địa đạo cùng nhân đạo mặc dù đã thay nén nhưng trước mắt kém xa thiên đạo cường thịnh vì lẽ đó bọn hắn muốn tranh thủ nhanh chóng tìm được địa đạo cùng nhân đạo giúp các thần lớn mạnh đến trước giờ xuất thế thiên thiên hồ lô đẳng không tìm được nhân đạo tạm thời vô vọng vậy liền chỉ còn địa đạo tương đối mà nói địa đạo mục tiêu liền so sánh minh xác địa đạo luân hồi muốn lấy u minh huyết hải vì một cái khu vực vậy đã nói rõ địa đạo diễn sinh nơi khoảng cách u minh huyết hải tuyển sẽ không xa u minh huyết hải chỗ tại phương tây cùng phương bắc giao giới địa thần tổ đỉnh tại ngoài sáng hướng phía phương tây q u y ế t trường đến lúc đó đến u minh huyết hải liền có thể rộng tung lưới hắn liền thông tin xác định khu vực còn tìm không thấy địa đạo lang tiêu mệnh lệnh rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vu tộc tuần sơn nhiệm vụ sau khi hoàn thành bọn hắn cũng tại bộ lạc nhản dôi không chuyện gì hiện tại cuối cùng lại có thể hoạt động một chút thập nhị tri đội ngũ lấy cực nhanh tốc độ tổ kiến hoàn thành đồng thời lang tiêu ra mặt chọn lựa gia c phượng phong bá vũ sư mấy đại vu xem như mười hai tổ vu phụ tá phụ trợ mặc dù bọn hắn thực tế chiến lược không bằng hình t i ê n đại nghệ khoa phụ mấy đại vu nhưng ít ra có một chút điểm đầu g ó c chuyến này có mười hai tổ vu tự mình dẫn đội tự nhiên cần hình t i ê n bọn hắn đương nhiên bọn hắn không có nhàn rỗi vu tộc bộ lạc còn có tộc nhân cần bọn hắn đi dẫn đội đi săn bảo hộ nhỏ yếu hình t i ê n biết được cái này ăn bài lại chủ động tìm tới lăng tiêu xin đi giết giặc kết quả b à n h bành hình t i ê n chặt chẽ vững vàng chịu một trận đánh ngay kế tiếp mười hai tổ vu dẫn đội xuất phát đỉnh lấy đầu heo hình thiên liền đứng ở phía sau mắt lom lom nhìn bộ dáng kia tựa như là bị cha mẹ giáo hấn hải tử hình thiên ta bị khuất nhưng ta không nói ồ ồ ồ